chương 518, trong mưa rằng có chương 518, trong mưa rằng có làm đạo này sâu hai Phật âm truyền vang cả tòa sơn dưới chân vùng bỏ hoang lúc, trái tim tất cả mọi người cũng vì đó mạnh mẽ rung động. Phật âm bên trong kết dấu lực lượng làm người ta sợ hãi, dường như theo đám người chỗ sâu trong óc vang lên, khiến cho sơn dưới chân cơ hồ tất cả mọi người ý thức cũng vì đó hỗn độn chỉ chốc lát. Văn Triều Sinh cùng A Thủy ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đầy đất máu cùng thi, xuyên qua màn mưa rơi vào một gã tuổi trẻ thon gầy tăng trên thân người. Thân ảnh của hắn mơ hồ mông bị trận mưa lớn này che lụy đến xao giựt, nhưng mẹn mẹn là đứng ở nơi đó liền mang cho đám người khó nói lên lời cảm giác các bác. Tên này tăng nhân chỉ là dừng lại một lát, liền chậm rãi tại màn mưa bên trong tiến lên, hắn rõ ràng đi rất chậm, có thể mỗi bước ra một bước, thân thể của hắn liền sẽ đột nhiên biến mất tại nguyên điểm, xuất hiện mấy trượng bên ngoài địa phương. Cái này hiển nhiên không phải khinh công có thể làm được. Thế là tất cả mọi người minh bạch, tên này tăng nhân chính là một gã thật sự rõ ràng ngũ cảnh tu sĩ. A thủy mặt hướng văn Triệu Sinh, Sacha bên cạnh liếc mắt lấy cái kia tăng nhân, thanh âm hờ nói, muốn hay không giết hắn. Kinh mạch của nàng bị Tịnh Đế liên chứa trị. Cho nên lúc trước tại ngoại y quốc vương đô kia chém vỡ thiên nhân một đao, nàng còn có thể lại bổ ra một lần. Tên này tăng nhân rất mạnh, thực lực khả năng hoàn toàn không kém cái kia thư viện trưởng điện. Bất quá cái này không quan trọng, bởi vì bây giờ văn triều sinh cũng trở nên mạnh mẽ, thật muốn liều mạng, nếu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng A Thủy hỏi ra câu nói này, trên thực tế còn có ý khác. Giết hay không hắn phiên dịch tới cũng có thể hiểu thành chúng ta muốn hay không chết. Lấy hai người bây giờ trạng thái, một khi cùng tên này tăng nhân khai chiến, bất luận bại, bọn hắn đều không thể sống sót. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú nơi xa hướng phía nơi đầy chiến trường nhanh chóng đến gần tăng Nhân, trầm mặt một hồi sau chọn ra quyết đoán, nói rằng: "Sơn bên trên đã có một gã tống tiên sinh mời tới ngũ cảnh cao thủ tọa trấn, Trần Quốc Phạm Thiên vị tranh đoạt Phật tử, không tiếp tốn hao trọng kim đi mời vòng xuyên sát thủ, trên bản chất nhưng thật ra là muốn dùng vòng xuyên giá rẻ nhân mạng đi dò xét ngược thanh đăng đại sư cái kia đạo vết kiếm đến cùng có không tác dụng." "Chờ một lúc ngươi đừng nói chuyện, ta đến." A Thụy gật, gật đầu. Tốt. theo cái kia thon gầy tăng nhân tới gần, hắn đỉnh chỉ tại đám người ở giữa, trước nhìn vòng xuyên những người kia một cái. Trên người bọn họ từng cái có to đượng, không biết tăng nhân ý đổ đến, không dám cùng chi đối mặt, nheo nhau trừng mắt. Tiếp lấy, tăng nhân lại quét mắt một lần mặt đất, lông mày dần dần nhíu một cái. Trời ngang cấp đồng, máu chảy như suối. Trận này mưa to tới quá lớn, sơn dưới chân thổ những đã sớm không cách nào rung nạt càng nhiều trình độ, cùng thi thể chảy ra nhật huyết tạo thành nguyên một đám lô máu. Ầm ầm, sấm chớp, một đạo phích lịch tựa như lôi công vùng, rồi, chiếu sáng lên cái này sơn dưới chân thiên địa, đem cái nải nhân gian địa mục chi cảnh hiện ra đến nhìn một cái không sót gì. Tang nhân chắp tay trước ngực, Cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Văn Triều Sinh hai người. Những này người vô tội, là các người giết. Nghe được người vô tội bốn chữ, Văn Triều Sinh bỗng nhiên tiêu tàn cười. Bất luận hắn đáp lại cái gì, đối tăng người mà nói đều không có có ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác là cái nụ cười này, xúc động tăng nhân ở sâu trong nội tâm yên lặng thần kinh. Ánh mắt của hắn bất chi bất giác biến lạnh thấu xương, thản nhiên nói, Lan đi, ta chỉ nói lần này." Văn Triều Sinh không động. Người muốn lên sơn, nơi này không ai ngăn được người, chỉ quản đi lên chính là." Mặc dù hắn chưa thấy qua tăng nhân Nhưng lúc trước tử trong miệng của Thanh đang biết được tiến căn hậu quả, tự nhiên liền có thể đoán được trước mắt Tăng nhân thân phận. Mà Tăng nhân gặp được cái này sơn giới chân khắp nơi phơi thời, lại làm sao không rõ Văn Triều Sinh hai người xuất hiện ở chỗ này mục đích. Bọn hắn cũng phải đi lên. Định Quang ngữ khí đạm mạc lại không cho cự tuyệt. Văn Triều Sinh nhìn xem Định Quang, lại đưa ra một cái tất cả mọi người ngoài ý liệu trả lời chắc chắn, ngươi có thể lên đi, bọn hắn không được. Hôm nay, hoặc là một mình ngươi đi lên, hoặc là ai cũng đừng lên đi. Hắn hồi phục trong bình tĩnh lộ ra đạo, có thể nói cùng Định Quang đối chọi gay gắt. Tại vong xuyên những sát thủ kia trong mắt, cái này không khác là hành động tìm chết. Không thể không thừa nhận, hai cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sơn giới chân quái vật mạnh làm cho người khác giận xôi, nhưng bọn hắn hiển nhiên còn chưa tới ngũ cảnh tu vi. Ngũ cảnh phía trên cùng ngũ cảnh phía dưới, chính là khác nhau một trời một vực, như thế cùng ngũ cảnh cường giả kêu gạo, không là muốn chết lại là cái gì. Lúc trước tại hai trong tay người thua thiệt qua vong xuyên sát thủ, lúc này đứng ở sau lưng định quang, sát mặt như băng, mặt mày ở giữa có cười trên nôi đau của người khác cười quá Định Quang lạnh lùng nhìn chăm chú Văn Triều Sinh hai người, đạo vận chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng hắn dường như có chỗ cố kỵ, đang quan sát cái gì? Nhưng hắn cố kỵ, không phải Văn Triều Sinh cùng trên người A Thủy tán phát sát ý, càng không phải là kia đầy đất giữ tận tàn thì, mà là trên thân hai người đạo vận tổn thương. Nếu chỉ là một đạo hai đạo cũng cũng không sao, không đến mức gây nên Định Quang dạng này chú ý, nhưng mà trên thân hai người đạo vận tổn thương đều không thiếu, nhất là Văn Triều Sinh, một thân lít nha lít nhít đạo vận tổn thương, thấy hắn hãi hùng kia đĩa. Phạm nhân từ đâu tới đáng sợ như vậy đạo vận tổn thương? Đi quan si mê với tăng cao tu vi, chính vì hắn kinh nghiệm tất cả quá trình, cho nên mới biết ngũ cảnh phía trên cùng ngũ cảnh phía dưới khác biệt. Văn Triều Sinh trên thân hai người dạng này đạo vận tổn thương, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ cùng ngũ cảnh tu sĩ động thủ một lần, mà lại là làm trò chuyện. Có thể cuối cùng, bọn hắn sống tiếp được. Đây chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, bọn hắn giết cái kia ngũ cảnh, thứ hai, bọn hắn tại sắp bị cái kia ngũ cảnh giết thời điểm chết, có người xuất thủ cứu bọn hắn. Tứ cảnh tu sĩ cơ hồ không có khả năng tại bị ngũ cảnh tiên nhân đánh bại dưới tình huống chạy trốn thành công đột phá thiên nhân, cũng mang ý nghĩa có thể sử dụng thiên địa đạo thì lực lượng, cũng có thể sử dụng xúc địa thành thuần thần thông. Môn thần thông này phải mạnh hơn thiên hạ bất luận một loại nào khủng công, cho dù là Chu Bạch Ngọc tới, cũng tuyệt đối không thể tại thiên nhân truy sát hạ đào thoát. Kết hợp cái này đầy đất phái thi, cùng Văn Triều Sinh lúc trước lúc nói chuyện ngư khí, trong lòng Định Quang liền mơ hồ đoán được, hai người trước kia hẳn là giết qua thiên nhân. Ý nghĩ thế này một khi sinh sôi, liền rất khó lại từ trong óc xóa đi. Cho dù liền Định Quang chính mình cũng cảm thấy hoang đường, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, quá khứ mấy trăm năm qua Chưa từng nghe nói qua có người có thể lấy tứ cảnh chém giết ngũ cảnh thiên nhân nhưng khi hắn loại bỏ cái khác khả năng về sau nhất hoang đường cái kia cũng rất có thể chính là đáp án chương 519 bước lui chương 519 bước lui hai cái toàn thân đều là đạo vận tổn thương người chặt vòng xuyên hơn 300 người trên thân thậm chí không có cái gì thường thế nghiêm trọng càng đáng sợ chính là bị hai người bọn họ chém chết cũng không phải là người bình thường đa số đều là hai tam cảnh tồn tại loại cường độ này sớm đã không phải là bình thường tứ cảnh tu sĩ có thể nằm giữ bởi vì hai người cách không xa Văn Triều Sinh bắt được định quang lóe lên liền biến mất do dự, hắn trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của đối phương, tại hai phe sát ý còn không có bị trận này mưa to hoàn toàn nhóm lửa lúc, hắn lại mở miệng nói ra, "Ngươi thật giống như rất mê mang." "Kỳ thật không cần mê mang, chuyện chính là như ngươi nghĩ. Ngươi trước, chúng ta theo Tể Quốc Vương đô chạy nạn mà đến, thư viện một gã ngũ cảnh trưởng điện ở ngoài thành cùng nhau hầu, vì rời đi, chúng ta không thể không giết hắn. Đây cũng là vì cái gì trên người chúng ta sẽ có nhiều như vậy đạo vận tổn thương." Văn Triều Sinh nói xong câu đó, sau lưng định quang lập tức liền có tứ cảnh sát thủ phản bác, rõ Làm lại ra là hù lớn. Tại chúng ta bọn này, bên trong tứ cảnh cải lao sói vây đuôi cũng cũng không sao, ngay trước vị đại sư này mặt nói những này, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hắn một chân ngoài thổi gió, lập tức liền lại có người phụ họa một câu, đại sư chính là là chân chính ngũ cảnh, Văn Triều Sinh, ngươi sẽ không cho là mình một câu hoang luôn liền có thể đem một gã ngũ cảnh dọa lùi a. Mấy người cũng là hiểu được phân tất, không có giống con rồi như thế một mực tại định quang bên thái ông ông tác hưởng. Văn Triều Sinh căn bản không có để ý tới bọn hắn, đem bọn hắn coi là không khí, chỉ là nhìn chằm chằm chậm rãi nâng lên chóp chi vạch một cái. Một trận thác nước tuyết lại trong bóng kiếm do hư mà thật, dần dần ngăn cách trận này mưa to, bao phủ ba quyết định quang ở bên trong tất cả mọi người. Mưa tuyết, tuyết rơi. Cảnh này chi kiếu ý, lấy tự Liêu tông nguyên răng tuyết. Ngàn sơn chim bay tuyết, vạn kính nhân tu diễn. Văn Triều Sinh tất nhiên còn làm không được giống Lữ Chi Mệnh như thế, một đạo kiếm ý liền hóa đầy trời cái lớn, phong sơn đông lạnh rồng, nhưng từ ở trong đó lấy ra trấn ý, uyển thành đông tuyết cũng là che mắt che lân, thiếu xương có quà. Càng quan trọng hơn là, trận này tuyết bay có cực kỳ đặc tú ý nghĩa, nó không phải Văn Triều Sinh tâm huyết dâng trào tay phát hoạ mà là tuyển chọn tỉ mỉ có chuẩn bị mà đến. Từng mảnh từng mảnh tuyết bay rơi vào những sát thủ kia đầu bay, bọn hắn toàn thân đều đánh lấy run rẩy, cho Minh Minh giác quan thứ 6 ý thức được trận này tuyết bay đáng sợ, vô ý thức chầm rãi lưu lại, mong muốn khoảng cách văn triều sinh càng thêm xa một chút. Trận này đột nhiên xuất hiện tuyết, để bọn hắn bất an. Nhưng mà, bất an không chỉ là bọn hắn, còn có đứng ở trong tuyết đi quang. Một mảnh đông tuyết hưu ý vô ý rơi vào hắn giữa lông mày, kia cô giấu trong đó kiếm ý đâm vào hắn làn da phát đau nhức, địch quang trong thoáng chốc giống như là có cái gì chôn giấu ở trong lòng sợ hãi bị đột nhiên tỉnh lại. Cũng là một trận lớn. Cũng là một đạo kiểm y hắn con người bỗng nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ, hàn khí thâu xương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu không phải trong lòng sau cùng lý trí đem hắn chói buộc, hắn chỉ sợ đã chạy chối chết. Định quang trái tim đập rồn rập, hắn dùng hết toàn lực không cho nét mặt của mình xuất hiện bất kỳ chấn động, nhưng lại nhìn về phía ánh mắt của Văn Triều Sinh đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Sự do dự của hắn sâu hơn. Nếu nói trước đây định quang do dự là bởi vì đối không biết thăm dò, kia giờ phút này, sự do dự của hắn liền là chân chính kiên Hắn kiêng kỵ trận này tuyết, kiêng thị dấu tại trong tuyết yếm ý ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có sự kiên trì của ta, này đến sơn chân cả người, là vì ân đoán, chính ngươi đi lên, ta không ngăn cả ngươi. Bọn hắn, không được. Văn Triều sinh thái độ rõ ràng, một bước không lùi. Thiên nhân tuy có xúc địa thành tổn bản lĩnh, có thể cái này môn kỹ thuật hạn chế rất nhiều, cơ bản chỉ có đi đường thời điểm hữu dụng. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thiên nhân, còn không có mạnh đến có thể mang theo người khác cùng nhau sử dụng xúc địa thành tổn thí dụ như địch bằng, hắn mang theo nghề bất phẩm có thể Nhưng để cho hắn mang theo thiên nhân phía dưới người tu hành hoặc là vận sống sử dụng môn thần thông này lại không thể đi. Ngươi nói đoán đoán, không phải ở thời điểm này giải quyết. Định quang thanh âm lưng nặng. Văn Triều Sinh cười nói, đúng vậy. Nhất định phải là lúc này, nhất định phải là giờ phút này. Ngươi nhìn thấy trên người ta đạo vận tổn thương, hẳn phải biết ta mặc dù dùng một ít phương thức đặc thù chế trụ nó, nhưng tương lai một đoạn thời khắc nó như cũ sẽ còn một phát. Lúc kia, ta thập tử vô sinh. Cho nên, có cái gì chuyện cần làm, ta hiện tại liền sẽ đi làm, lập tức đi làm. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải dẫn người bên trên sơn, ta cũng không để ý thử một chút dừng một chút, Văn Triều Sinh nhất kiếm làm ra một cái mời tư thế, hướng định Quang tiêu chiến. Thử một chút tại trước khi chết, còn có thể hay không lại giết một cái thiên nhân. Làm một gã tứ cảnh đối một gã ngũ cảnh tu sĩ nói ra những lời này lúc, tại bất kỳ một cái nào thời điểm đều là khó mà tiếp nhận khiêu khích cùng ngũ lũ. Giờ phút này cũng là. huống chi, sau lưng định quang còn có không ít người của vong xuyên đang nhìn. Không sai mà đứng ở trong tuyết định quang, lại là chậm chạp chưa từng độc thủ. Không có người biết, lòng bàn tay của hắn đã toát ra mồ hôi. Hắn đang sợ. Sợ hay không phải Văn Triều Sinh lời nói Mà là tương tự như vậy tuyết lớn cùng kiếm ý như thế đứng yên tại trong tuyết hồi lâu, Định Quang chậm chạp lại thăm dò hỏi: "Tiếng của ngươi, học với ai?" Văn Triều Sinh khỏe miệng có chút giơ lên: "Ngươi hẳn phải biết, bởi vì trận này tuyết, ngươi gặp một lần." Định Quang hô hấp chi trệ. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất, không phải hướng về Văn Triều Sinh tiến công, mà là biến mất tại nơi đây, lưu lại trận này tĩnh mịch tuyết cùng trầm mặc. Xa xa sát thủ thần sắc ngốc trệ lại mờ mịt, bọn hắn không hiểu, vì sao Văn Triều Sinh mới câu, vậy mà thật làm cho Định Quang rời đi. Đây chính là một gã chân chính ngũ cảnh a. Chẳng lẽ Văn Triều Sinh hai người thật sự có chém giết ngũ cảnh năng lực của thiên nhân. Trong tuyết, A Thủy ngắm nhìn những sát thủ kia, nhẹ nói, bọn hắn giống như không hiểu. Văn Triều Sinh cười nói, bọn hắn đương nhiên không hiểu. Bọn hắn, không có tư cách lý giải. chương 520, phù phù hộ chương 520, phù phù hộ. Văn Triều Sinh mở ra điều kiện, định quăng thì lựa chọn thỏa hiệp. Chuyện này rơi vào những sát thủ kia nhóm trong mắt là khó có thể lý giải được. Thiên nhân, khi nào cần hướng phàm nhân thỏa hiệp? Có thể chân tướng sự tình liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn nhìn tận mắt định quang tại hai người trước mặt chờ mặc, nhìn tận mắt hắn biến mất tại trận kia bay xuống tuyết lớn bên trong. Trên đỉnh quang sơn, nhưng không có mang lên bọn hắn. Lần nữa hoàn hồn lúc, là bởi vì kia tích tại trên người thấu xương hàn tuyết, một gã tư cảnh sát thủ quay người chấn động rất xuống toàn thân bông tuyết, hướng phía xa xa há cám bộ chạy. Với hắn mà nói, sợ hãi như vậy đã đến cực hạ. Hắn mong một tiền, nhưng hắn đã khắc sâu minh bạch, chính mình lấy không được hoàn tiền kia, ngược lại sẽ vì vậy mà chết. Văn Triều Sinh hai người đã giết hơn 300 người, sẽ không để ý lại nhiều giết một cái. Hắn một bộ chạy, liền có những người khác đi theo ở phía sau, giữ lại ở cái địa phương này, mỗi một phút mỗi một giây đều là khó nói lên lời dày bỏ, liền Thiên Nhân đều không thể trợ giúp bọn hắn bên trên sơn, lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi không có chút ý nghĩa nào. Mưa như chút nước mà rơi màn mưa bên trong, chỉ để lại Văn Triều Sinh cùng A Thủy đứng tại cái này tựa như nhân gian luyện ngục khắp nơi trên đất thi nhóm bên trong. Trước kia đánh trận chính là lần này bộ dáng. A Thủy nói khẽ, nàng thần sắc hơi chút hoảng hốt, giống như thật về tới xa xưa trên chiến trường. Văn Triều Sinh nói, xông vào trước trận phía trước nhất binh sĩ, đều là dễ dàng nhất chết đám người kia, đúng không? A thì im lặng một lát, khẽ lắc đầu. Thế quốc không phải, quân đội muốn nuôi ra tinh nhuệ trọng yếu nhất một cái yếu tố, là nhất định phải nhường binh sĩ trước theo chiến tranh bên trong sống sót. Cho dù là tiểu quy mô chiến tranh, đối với tuyệt đại bộ phận chưa từng có đi lên chiến trường người mà nói cũng đầy đủ đáng sợ cùng rung động. Ta từng thấy tới con em thế ra đến biên cảnh luyện luyện, bản thân chính là hai tam cảnh võ giả, có thể mấy lần trước công kích thời điểm, bị dọa đến tay chân phát run, vũ khí đều cầm cứng. Để bọn hắn xông lên phía trước nhất, không phải dễ dàng chết, mà là cơ hội hắn phải chết. Một bọn người bên trong, có thể miễn cưỡng sống 3 năm cái. Cho nên, về quốc tại bồi dưỡng những tân binh này thời điểm, thường thường đều sẽ nhường kinh nghiệm phong phú, năng chinh tiễn chiến lao binh mang lấy bọn hắn công kích, lao binh song ở phía trước, ngăn cản được giao phong thời điểm điên cùng nhất mến nhọn thời điểm, là quân trận trung bộ rẽ ra một cái ngắn ngủi cơ hội thở dốc, như thế mới có thể để cho những tân binh này có cái khó được thích ứng quá trình. Chờ bọn hắn hai tay dính đầy máu, ở trung quanh cuồng loạn chấn tiên tiếng la hét bên trong chậm rãi quen thuộc về sau, mới xem như hợp cách binh sĩ. Đa số trên giang hồ tranh chấp, cũng sẽ không có hôm nay như vậy quy mô. Thấy Văn Triều Sinh nghe đến mê mẩn, A thủy nhẹ đạp hắn cước, còn có rượu không có. Văn Triều sinh lấy lại tinh thần, chỉ vào sơn đỉnh nói, chỉ có phía trên kia mới có. Trước điều tức ta, chờ một lúc cố gắng còn sẽ tới người. A Thủy liếm lắp lấy cánh môi hạt mưa, dường như cảm thấy tiếc hận, nàng liền ngồi xếp bằng, bình phục nội bộ bạo loạn đan hải chi lực, nhường sức mạnh của bất lao tuyển thay vào đó, tập bổ thể xác mỗi một chỗ huyết đủ, về sau mưa rơi dần dần nhỏ chút, gió cũng không thổi đến như vậy vội vàng sao động. A Thủy ngẩng đầu nhìn mở tối dị thường sơn đầu, hiên ngang giữa lông mày mang theo một chút sầu lo. Bọn hắn kế hoạch có thể thành công a? Lôi Sếp bằng văn Triều Sinh cũng mở ra hai mắt, nhìn chăm chú tọa kia tính mịch lớn sơn, dường như có thể theo kia phiến đen kịp bên trong cảm nhận được đang nổi lên sát khí. Hắn trầm rãi nói, mong muốn vật môn thanh tịnh, bảo giác chân nhân lưu lại vây cánh nhất định phải toàn bộ biến mất, Lữ Tiên Sinh mấy năm trước một kiếm cho cơ hội tốt, bây giờ, định văng là sau cùng khảo nghiệm. Pháp Hỷ bọn hắn lưu lại một tay, Tống Tiên Sinh cũng mời tới một vị ngũ cảnh cao nhân, hẳn là không có vấn đề gì lớn, quay đầu chờ Pháp đại sư bọn hắn đến đây, chúng ta liền một đạo bên trên sơn. Tiên quốc, Thanh Lang cung. Một nhóm sáu người đi tại trong, toàn bộ mang theo màu đen một chế mặt nạ liếm gì lại, theo thứ tự là khỉ, chó, lang, dấu, hổ, tượng. Sáu người này lại thân mang màu sắc khác nhau tợ bảng quần cầm y đi, xung quanh tuần tra cấm vệ nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng không từng có mày may quá nhiễu, dường như có lẽ đã đem cái này coi như là cùng trong trạng thái bình thường. Cứ như vậy, sáu người tiến vào Thanh Lang cung thiên triều điện, đẩy ra kia phiến nặng nề đại môn về sau, bọn hắn gặp được trong điện đang nằm tại trên giường êm bổn rượu thượng múa một người trung niên nam nhân, người này chính là Yến Quốc còn lại Tam Quốc khác biệt chính là, chính là chính người cầm quyền về lực của hắn muốn so yến vương càng lớn. Cái này nghe vào cực kỳ ngoan đường, hầu quyền lực có thể so vương càng lớn. Trên thực tế, năm đó Yến quốc Tiên vương chọn chúng người thừa kế chính là Giang Nguyên Hầu, mà không phải bây giờ Yến vương, nhưng Giang Nguyên Hầu lại đem yến vương vị trí tặng cho đệ đệ của mình, đồng thời không vào quân tộc, tự hạ là hầu, ở giữa nguyên do người ngoài không biết, nhưng Giang Nguyên Hầu thoái vị không cho quyền, bây giờ Yến quốc triều chính, yến vương tăng điểm, hắn bảy phần, yến quốc vương lực, giữ hắn thủ, rất nhiều người quyền tay. Toàn tự hắn một người định đoạt, chí không làm chủ được. Sáu người này tiến vào trong điện về sau, trước tiên quỳ lạy tại trước mặt Giang Nguyên Hầu. Trong đó, cái kia mang theo khỉ mặt nạ người dẫn đầu đứng dậy, đối với Giang Nguyên Hầu nói rằng, tiểu nhân tham kiến Hầu ra. Gia. Giang Nguyên Hầu đánh giá hắn hai mắt, khẽ nâng ngón tay. Người này lấy xuống mặt nạ của mình, lộ ra một trương đen nhánh khuôn mặt. Đầu Tử Bình, nghe nói lần này liên quân, là cái kia gọi Phù Hữu người trẻ tuổi. Đầu Tử Quynh Quốc cầm nói, về Hầu ra lời nói, gọi là Phù Hữu. Người này là chúng ta Trần Quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, không có đánh qua mấy lần cẩm, trước đó cùng tác ngoại một chút hung độ phát sinh qua tranh chấp, nhỏ tháng qua mấy lần, nói tóm lại chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Bản sự cũng không có, kinh nghiệm cũng không có, rất thích hợp làm lảm quân cờ đến dùng. Giang Nguyên hầu liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy giường nằm bên cạnh xuô theo. Cái này Trần Vương cũng là hiểu chuyện. Trong điện, mang theo lang mặt nạ người kia nhắc nhở, tiểu nhân cảm thấy vẫn là phải nhiều hơn thận trọng. Trần Vương người này nhắc gan, nhắc gan thường thường mang ý nghĩa cẩn thận, Trần Quốc ruộng đất giáp nheo phía tây, chỉ cùng đế quốc giáp giới, những năm này không có trải qua bất kỳ lớn chiến sự, lại thêm Phật quốc cần hương hỏa để duy trì cân bằng. Dẫn đến Trần Vương căn bản không có nhiều như vậy tài lực cùng bật lực đến môi dưỡng quá nhiều quân đội cái này 200.000 người đoán trưởng tính Trần Quốc mệnh hắn dám đem cái này 200.000 người hết thể giao cho phủ hữu người trẻ tuổi này đủ để chứng minh đối phương không hề giống mặt ngoài nhìn qua đến đơn giản như vậy Long bất Phi duy hết chỉ sợ không thua kém than thiên điện những người kia sớm mấy năm nghe nói bọn hắn vô cùng nhưng loại nhiều năm như vậy cũng không thấy hai phe ra lớn như loạn lần này chúng ta phần lớn tinh lực đều ném tới Đông Nam Bộ Long bất Phi đầu này bạn nhất ra chút gì mà bệnh sợ không tốt kết thúc chương 521, vết kiếm mất đi hiệu lực chương 521, vết kiếm mất đi hiệu lực hắn suy tính được càng thêm chu đáo tương tận. Nói xong về sau, Giang Nguyệt Hầu không nói gì, dường như đang suy tư hắn nói lên giả thiết. Bất luận Giang Nguyệt Hầu như thế nào cũng vọng, đối mặt Long Bất Phi cũng không dám khinh thường chút nào. Những năm này điên quốc tại Long Bất Phi dưới tay ăn không biết bao nhiêu thiệt tỏi lớn, nếu không phải là có bốn quốc tiên thánh lưu lại bên yên như ước, Long Bất Phi tại rất nhiều ma sát bên trong không đối lấy bọn hắn hạ tử thủ, nếu không bây giờ Yến quốc chỉ sợ quốc lực còn muốn suy vi không biết. Yêu mang theo khí mặt nạ đầu tự Quỳnh giờ phút này trong mắt nhẹ nhàng nhất chuyện. Thông lý đây chính là định nọ thời điểm tốt, thế là liền vội Vàng chắp tay nói, đại nhân không cần lo lắng, tiểu nhân mặc dù cùng những tướng quân khác quan hệ đồng dạng, nhưng cùng Trần Quốc lần này lãnh binh phủ hữu tướng quân quan hệ ngược coi như không tệ. Lúc trước hắn tham dự mấy trận chiến dịch, tiểu nhân đều có tham dự. Đến lúc đó có tiểu nhân hỗ trợ nhìn chằm chằm, không ra được sai lầm. Giang Nguyên hổ ngẩng đầu, nhìn chăm chú Đậu Tử Quỳnh, dỗ nhiên cười nói, Bán Quốc không sợ bị thiệt thẹn. Sắc mặt đầu Tử Quỳnh chỉ trệ, nhưng lại trong thời gian cực ngắn khôi phục như thường. Tiểu nhân lại không tin phận, càng không tin nhân quả, thế gian nếu là thật sự có nhân quả Vậy liền không người dám làm ác. Hắn cười nói, quan tâm đến nó làm gì đợi sau làm trâu làm ngựa, vẫn là trả nợ làm xúc sinh, cũng không bằng tiếp này đại phú đại quý, thượng thủ lại nói. Giang Nguyệt Hầu cười chỉ vào hắn nói, tiểu tử ngươi, thật sự là thấp hèn tới cực hạn, không cần mắt mũi. Bất quá lao tử rư thích. Đậu tử Quỳnh trong lòng vui mừng, đối với Giang Nguyệt Hầu lần bái, tiếp lấy vội vàng theo trong tay áo lấy ra dâng lên một cuốn sách văn, phía trên có quan hệ với lần này Trần Quốc điều động 20 vạn tinh nhuệ rất nội bộ ký cảng tiến hơi thở, có thể đệ Giang Nguyệt Hầu tại chưa từng gặp mặt dưới huống. Đại khái hiểu rõ cái này Trần Quốc Quân đội đầu mục phân bố, tình trạng như thế nào. Cái sau sau khi nhận lấy, chỉ là tùy ý nhìn sang, liền đối với những người khác dặn dò nói, các người giận hắn xuống dưới lĩnh thưởng a. Đô tử Quynh, giúp ta chăm chăm tốt cái kia phủ hữu sau khi chuyện thành công, bản hầu còn có trọng thưởng. Chú sổ ngươi lưu lại. Đô tử Quỳnh bị bốn người khác mang đi, trên mặt vui mừng cơ hồ kìm nén không được, bọn hắn sau khi đi, được xưng là chướng hổ người kia chậm rãi đứng dậy, có chút thân người cong lại nhìn về phía mặt đất, không nói một lời. Giang Nguyên dung nói rằng, Trở đầu này chuyện xử lý kết thúc về sau, người đi đem đậu tử Quỳnh xử lý, tìm một chỗ nó đi. Trướng hổ nam nào, đối ra Nguyệt Hầu quyết định cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Hắn là Giang Nguyệt Hầu làm việc 17 năm, rất ít gặp tới Giang Nguyệt Hầu cùng người hứa hẹn về sau nói một đằng làm một nẻo. Giang Nguyệt Hầu nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nhạo nói, rất kỳ quái. Trướng hổ gật đầu. Thuộc hạ chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng giúp Hầu ra làm việc, không nên biết không cần biết. Giang Nguyệt Hầu nhìn xem trướng hổ bỗng nhiên theo trước mặt mâm trái cây bên trong cầm lên một khối bóng ánh sáng long lanh mã nào ném cho hắn. hổ đưa tay, một được Giang Nguyên Hầu nói: "Ngươi cùng ta 17 năm, sáu thần chi vị người đổi lại đổi, duy chỉ có ngươi lưu lại, cũng là bởi vì ngươi chẳng những dùng đến tiện tay, còn đầy đủ hiểu chuyện. Chuyện này không ảnh hưởng ta cục, muốn nói với ngươi cũng không sao. Đối ta, hạng nhất chính là phản đồ, mà quân bán nước lại là phản đồ bên trong cực đoan nhất tội tại, người loại này nếu không phải giữ lại còn hữu dụng, lao tử hiện tại liền phải lăng trì hắn. Đem tiền cho loại người này bại hoại, cầm về ta đều ngại bận. Đến lúc đó, ngươi giết hắn, trước đó ta thưởng cho hắn những số tiền kia, ngươi muốn xử lý như thế nào, liên xử lý như thế nào?" Trốn hộ không người. "Ê, Trần Quốc, Nhạc Dương phủ. Một chỗ cỏ hoang tê tê trong trại viện, nam nhân trẻ tuổi cầm một cây trường thương đứng dậy, hồi hổ, hổ sinh phong, tại cái này trong trại viện không ngừng diễn luyện lấy võ học. Trại viện Hoang Vu không phải là bởi vì yến quốc đại khách không chu toàn, tận lực cho hắn một cái độ trênh lệch ở lại hoàn cảnh, mà lại yến quốc vốn là Hoang Vu, dựa vào buôn bán trên Bắc Nguyên tốt hoàn thành, vật liệu gỗ, than đá đem đổi lấy đồ ăn. Đương nhiên, bọn hắn cũng thường xuyên cướp đoạt xung quanh công quốc đến thu hoạch được tài nguyên. ngược lại đa số công quốc cũng dựa mà đến, đại gia mạnh được yếu thua, không có chút nào nội tâm binh bát. Trên này nam nhân trẻ tuổi chính là Trụ Trần Vương Chi Mạnh, dẫn đầu Trần Quốc 20 vạn tinh nhuệ đến đây đến quốc phó Ước Phù Hưu. Hắn lúc này ở trong trạch viện dựa theo lệ cũng luyện tập võ nghệ, trọn vẹn trong nhà chuyển xuống thương pháp chơi đến hành văn nước chảy, cho đến thương pháp diễn luyện kết thúc, vẻ u sầu như cũng như là nước chạy tại Phù Hữu Mi tâm hóa thành xuyên chữa bên trong chảy xuôi. Hắn đứng nghiêm nhiều tức, không biết trôi qua bao lâu, một con chim nhỏ đố nhiên theo ngoài viện bay tới, tới trên vai của hắn ở lại. Phù Hưu nao nao, hắn đưa tay đi chạm đến chim chóc thời điểm, chim lại rơi lòng bàn tay của hắn chỗ. Tiếp lấy, nó không ngừng cánh, vài mấy lần đầu lại theo trong miệng phun ra một cái rất rất nhỏ hình trụ tròn hoặc. Phù hưu Tư Phương có người, dùng quần áo lao khô phía trên chim chóc nước bọn, tiếp lấy thả chim chóc, chính mình về tới trong phòng, đóng chặt cửa cửa sổ, lúc này mới vận ra cái hộp nhỏ cái nắp, từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Trên giấy nội dung cũng không nhiều. Phù Hữu duyệt sau tứ đốt, trên trán vẻ u sầu dần dần biến mất một chút, nhưng biểu lộ lại biến phức tạp mà của gái. Hắn mở cửa cửa sổ, đem gian phòng bên trong cỗ này nhàn nhạt, nhạt giấy thiêu đốt sau lưu lại mùi khói đi. Mà giờ khắc này, tại ngoài phủ để nơi nào đó không đáng chú ý trong giường. Một gã mang theo mũ rộng vành bình thường, lao nhân đang ở nơi đó dựa vào tường ngồi nghỉ ngơi, dương quang vừa lúc bị hắn mang theo mũ rộng vành hoàn toàn che khuất, một cơ một hào không có lộ tại trên khuôn mặt của hắn. Hắn ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, cho đến bay đi chim chóc lại một lần nữa bay trở về hắn trong tay áo, lao nhân rốt cục cầm lên một bên gậy gỗ, chống đứng lên, thân người quay lại hướng về nơi đến đường đi đi. Hắn ta kiên, giống như là trong tòa thành này bất luận một vị nào cao tuổi lao nhân. Ngoài thanh đăng tự, định quang đứng ở cửa chùa trước đó, cùng một lão giả lẫn nhau giằng co. Trên người bọn họ lưu chuyển nhìn không thấy lực lượng đem trận mưa lớn này hoàn toàn ngăn cách, Định Quang nhìn chằm chằm lão nhân, lúc trước nội tâm sợ hãi dần dần lắng lại, chuyển mà trở thành một loại không hiểu phẫn nộ. Bị hai tên tứ cảnh tu sĩ giọa đi, loại này ngàn năm qua đều chưa từng nghe thấy mất mặt sự tình, lại phát sinh ở trên người hắn. Nhưng khi trận kia tuyết lớn hạ xuống xong, Định Quang hoàn toàn chính xác cảm nhận được có thể xuyên thấu đạo vận cách trở, tổn thương tới kiếm ý của mình. Hắn không thể nào hiểu được, có thể niết bàn tâm kinh đối với hắn lực hấp dẫn không gì sánh kịp, cho dù không mang theo vong xuyên sát thủ, hắn cũng như cũ quyết định tới xem một chút mà lại nhìn thấy mặt trước tên này ngũ cảnh lão giả về sau, định quang ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Văn Triều Sinh hai người đã đã tại dưới sơn trận đường bằng xuyên, trong chùa tên này ngũ cảnh lão giả tự nhiên là chuyên môn chạy theo phòng hắn tới. Đương nhiên, lão giả này xuất hiện rất có thể cũng đại biểu cho Lục Thanh đăng cái tia đạo vết kiếm mất hiệu lực. Chương 522, đấu pháp, 1, chương 522, đấu pháp, 1. Người lão thành dạng này, nửa thân thể đều muốn xuống một người, còn muốn đến nhiễu ta Phật Quốc cân đoán. Ánh mắt định nhìn thẳng lão nhân trước mắt phó tiền cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Phó tiền mạch quá già rồi. Tuổi thọ của hắn sắp đi đến cuối cùng, cho dù có 12 thành công phu bây giờ cũng chỉ có thể phát huy 78 phần, trừ phi hắn liều lĩnh, bắt thượng tính mạng của mình. Nhưng dù vậy hắn lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Phó Tiền Mạch dâu tóc bạc trắng, hắn đến thời điểm thân hình còn xuống, nhưng lúc này lại toàn lực thẳng tắp lưng của mình, một đôi giàn mùa ánh mắt sáng ngời có thần. Lão hủ cả đời phí thời gian, phí hết tâm tư muốn tìm được thông hướng lục cảnh phương pháp, lại cuối cùng vẫn là dừng bước nơi này, bây giờ trước khi chết có thể cùng cùng cảnh luận bàn một chút trăm năm nó được, cũng coi như đối với mình là có cái bàn ăn dao. Định Quang lắc đầu, quên nhanh chóng rời đi miễn cho lẩm tính vậy. Phó Tiễn Mạch không có chút nào ý tránh lui, chậm rãi tự trong tay áo lấy ra một khối tinh xảo gỗ, mở hồ sau, ba cái cỡ ngón tay tụ chân tiểu kiếm giấu tại ở giữa, còn mời đại sư thành toàn. Hắn vừa dứt tiếng, ba cái tụ chân tiểu kiếm bị một loại nào đó sức mạnh ngần dịu dẫn dắt, tản ra màu lam nhạt huy quang, chậm rãi lơ lửng, những nải huy quang tạo thành từng đầu đặc tụ bản, cuối cùng ngưng ra đạo đạo kiếm ảnh. Những nải kiếm ảnh sắp xếp tại Phó Tiễn Mạch thân bị, theo cái này đẩy trời màn mưa bên trong ra một cái cự đại mắt trần có thể thấy chóng Phó Tiễn Mạch trong miệng nhắc tới một điểm. Ba đạo kiếm ảnh đột nhiên chui lên thiên cung, sau đó tựa như lưu tinh trên không trung sẽ qua, đâm về phía Địch Quang. Định Quang bình tĩnh nhìn qua cái này tập sắt mà đến kiếm ảnh, khóe miệng trải qua một tia nụ cười khinh thường. Hắn huy trưởng đánh ra lan hoa ấn, sang chói Phật quang tự trong lòng bàn tay ấn ký bắn ra, lại ngắn ngủi chiếu sáng lên sơn ở giữa. Ông, ba đạo kiếm ảnh tại giữa không trung hung mãnh rung động, lòng bàn tay lan hoa ấn tán phát kim quang những nơi đi qua, giống như như vũng bùn tản mát ra giam cầm chi lực, đem kiếm ảnh này cách trở bên ngoài. Phó Tiền Bạch đối với này sớm có đoán trước, hắn nâng tay phải lên, dựng thẳng ngón cái. Ngón giữa ngón áp út ở trước mắt, Đan Hải chi lực tại ba ngón ở giữa Việt khiếu bên trong lao nhanh không thôi, lại lấy đạo ấn chi lực kết nối kêu ba đạo kiếm ảnh, trong khoảnh khắc, kiếm ảnh liền bỗng nhiên giống như đi cuồng, tại kim quang bên trong kịch liệt rẽ rủa, sau đó tản ra chói mắt kiếm mang, thì qua cái này Lan Hoa ẩn quang huy, định quang cũng bị kiếm mang này lóe lên một cái. Ánh mắt, vô ý thức rời đi ánh mắt, mà cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, liền gọi kia ba thanh kiếm ảnh đâm thủng băng lánh màn mưa, thẳng đến địch quang cổ họng. Hùng. Địch trong cổ nhẹ nhàng phun ra một âm, dấu hư hạt thần. Lực lượng kinh khủng tán ở không trung, hóa thành một đạo trong suốt gợn sóng đem ba đạo kiếm ảnh chực hai. Ngay sau đó, Định Quang răng môi lại cử động, phát ra đạo thứ hai Phật âm. Đâu? Đạo này Phật âm cũng vừa rồi cái kia đạo toàn không giống nhau, nó dường như bị Định Quang luyện liền trở thành sát phạt thủ đoạn, Phật âm qua đi, vô số đao binh hư ảnh chợt hiện, dường như từ một cái tiếp theo một cái căn bản nhìn không thấy người nắm chặt, bọn chúng hướng phía Phó Thiện Mạch đánh tới, tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu, Phó Thiện Mạch danh tung hoành cái trán cũng đã toát ra mồ hôi, hắn bây giờ sinh mệnh sắp đến điểm cuối. Khí huyết sớm đã khô kiệt, chiến đấu như vậy với hắn mà nói, không khác thắp sáng sau cùng đến đàn, mỗi một lần giao thủ đều để hắn là số không nhiều thời gian tiến nhanh một phần. Nhưng trong mắt của Phó Thiện Mạch không có một tơ một hào e ngại, cũng không có một tơ một hào do dự. Tự trang hồ ẩn độn tại thế, khổ tu trăm năm, thẳng đến hôm nay, hắn cho dù không vào lục cảnh, cũng cần cuộc chiến đấu này đến là nhân sinh của mình dâng lên cuối cùng một phần bài thi. Hắn không chế cái này, ba đạo bay nhấp nháy kiếm ảnh lẻ qua tại Phật âm hóa thành đào bin sắt trận bên trong, mạnh mẽ tới, trong lúc nhất thời trong sơn này lại xuất hiện lít nha lít tiếng kim thiết chạm nhau mỗi một lần va chạm, đều đương theo lấy đạo vận tán dã. Dư Uy Cơ hổ đem cửa chùa trước san thành bình địa, chịu ảnh hưởng này bay bắn ra vỡ vụn hạt mưa cũng có giết người năng lực, phát hiện kịp thời tiến lên che lại Thanh Đăng đại sư, mà tại chùa miếu phía sau chỗ sâu trai phòng cất giấu La Hỏa thượng nghe bên ngoài nhi động tĩnh, thì là run lại bẩy, hắn có quắc tại hắc ám trong phòng một bên kích thích chẳng hạn, một bên há miệng run rẩy tụng niệm Phật kinh, dường như tại tịch này cầu nguyện. Cuộc, đầu này, đỡ đối phương cái này bên lít lít trận, bị dịp cơ hội sắp chật lạn tràn, ba phủ hướng về phía Phó Tiền Mạch, vô số lôi cuốn lấy đạo vận chi lực có thể chạm thiên nhân đạo binh sát trận muốn đem Phó Tiền Mạch ngàn dao bầm thây. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Tiền Mạch một cái tay khác cũng nâng lên, bất quá cái tay này chỉ có ngón tay cái rũ ra. Hắn cùng thế gian đa số người tu hành như thế, vũ cảnh trước đó đều là chủ công toàn thân cao thấp huyết hiếu, ngũ cảnh về sau, đem cô độc lợi hại nhất huyết hiếu rót vào đạo vận chi lực, làm nó trở thành thiên địa đạo vận bất nhỡn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy á thủy dạng này được trời ái thiên phú. Thí dụ như Phó Tiền Mạch Hắn liền chỉ chặt chẽ toàn thân 74 chỗ huyết hiếu. Theo hắn tay trái huyết hiếu chi lực tham dự thao túng, tia ba thanh bay nhấp nháy ở không trung kiếm ảnh lập tức xuất hiện biến hóa mới, nguyên bản cách xa nhau rất gần ba đạo kiếm ảnh đột nhiên hóa thành hai đạo hồng quang, một đạo đâm thẳng định quang mỹ tâm, mà khác hai đạo kiếm ảnh kết hợp một chùm hồng quang trở lại phá hắn quanh mình sát trận. Bá, đối mặt cái này thẳng đến tới mình kiếm ảnh, định quang cảm nhận được áp lực, lông mày dần dần Phó Tiện dùng suốt toàn lực đến phân thần thao tác ba đạo kiếm ảnh, đối với hắn bản thân mình nhất định là một loại lớn lao tiêu hao, vô cùng không thích hợp hắn hiện tại. Nói cách khác, Lâm Phó Thiện Bạch làm như vậy, liền cũng mang ý nghĩa hắn không có ý định theo trong trận chiến đấu này sống sót. Định Quang không quá lý giải, Phó Thiện Bạch người này cũng không phải là trong phật môn người, nghĩ đến nhất định là Tống Tiểu dùng tiền mời tới, có thể ngũ cảnh về sau tu sĩ, đối với nhân gian tại phú thấy sớm đã không có nặng như vậy, Tống Tiểu là như thế nào làm được có thể khiến cho một gã ngũ cảnh thiên nhân đến cam tâm liều lên tính mệnh ngăn cản hắn. Bất quá, cho dù Định Quang nghĩ mãi mà không rõ, với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Hắn mặc dù là trong Phật quốc phàm nhân, nhưng một thân tu vi cũng không phải là tất cả đều là dựa vào hương hỏa đắp lên đi ra lại thêm có bảo giác chân nhân tên này, lục cảnh trí cao phạm tiên đã từng chỉ điểm, coi như phó thiên mạch trẻ lại 20 năm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bắn ra kình mang, xuất có ngàn trượng bạn khe chi thế, hắn kinh mạch thông thấu, đan hại chi lực ở trong kinh mạch cùng đạo vận giao hòa, tựa như thiên quân bắn mã, gào thét mà ra. Âm vang, kiếm chỉ tương giao, lại phát ra kinh khủng tiếng vang, một vệ sóng gợn lay dọc qua, vỡ vụn chúng quanh vài cây hai ba tên người trưởng thành vây Chương 523, Đấu pháp 2, chương 523, Đấu pháp 2. Địch Quang ý đồ một chỉ điểm nát phó thiên mạch cái này bay tới một kiếm, phía trên kiếm mang tại cùng đầu ngón tay chạm nhau, thời điểm liền trong chốc lát bị nát bấy tăng ra, thân kiếm bên ngoài kiếm ảnh cũng như gợn sóng lên ken, cây kia cùng phi kiếm va chạm ngón tay tựa như nện vào trong nước tầng đá, vô cùng độ giữ rắn r้าง vẻ phá hủy thân kiếm bên ngoài bảo hộ kiếm ảnh, cùng phi kiếm bản thân đánh giáp lá cả. Ha, muốn cho là có thể trực tiếp đem cái này đánh tới phi kiếm điểm nát Địch Quang, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhàn nhạt, nhạt nghi hoặc. Kiếm điệp ảnh bên trong tụ chân tiểu kiếm toàn thân ngã giống như là dùng tương đối cao đích sắc gỗ chế thành, kỳ thật tới bọn hắn cảnh giới này Vũ khí chất liệu bản thân tốt xấu đã không phải là trọng yếu như vậy, quan trọng hơn là bọn hắn cùng vũ khí ở giữa phải chăng có đầy đủ sâu ràng bộ. Nhưng bất luận là gỗ vẫn là cái khác nào đó loại kiên cố chất liệu, đều ứng tại chính mình một chỉ này phía dưới vỡ vụ mới đúng. Nhưng mà chuôi này bỏ túi tiểu phi kiếm nhưng lại chưa phá nát. Địch Quang đã nhận ra cái gì, một thanh hướng phía chuôi này lỡ lửng ở trước mắt tiểu phi kiếm chộp tới, dây đặc đạo luận chi lực tại đầu ngón tay của hắn si lẫn, đem tiểu kiếm này giam cầm, nhưng đối phương dường như trước một bước phát hiện hắn tưởng niệm, trong nháy mắt thu hồi tiểu kiếm, lần nữa bay trở về trước mặt Phó Thiện mãnh lúc. Chôi này tiểu kiếm trên thân kiếm đã xuất hiện một đạo hơi không thể tìm ra nhạt nhẽo vết dạng. Phó Thiện Mạch cũng không thèm để ý đây chính là hắn trận chiến cuối cùng, tu vi của hắn, vũ khí của hắn, hắn tất cả, chính là vì cuộc chiến đấu này mà chuẩn bị. Định Quang cường đại không thể nghi ngờ, Phó Thiện Mạch có thể cảm nhận được giữa hai người chênh lệch không phải một chút điểm, có thể phần này chênh lệch ngược lại gọi trong mắt của hắn giấy lên đã lâu đầu trí. Chiến thắng địch nhân trước mắt, vì chính mình cả đời này họa cái trước hoàn mỹ dấu trong tròn. Tống Tiêu đến cùng cho ngươi cái gì, thế mà có thể để ngươi vì hắn bán mạng. Định Quang hỏi nghi ngờ trong lòng. Phó thiện mạch lại không có giải đáp, chỉ là cười nói, tống tiên sinh từ trước đến nay tín thủ hứa hẹn, trận chiến ngày hôm nay, lao hủ có thể buông tay bông chân, không có cái gì lo lắng. Mặt mũi của hắn ở giữa hiện ra một loại mất tự nhiên hồng ẩn, khi thế trên người từng chút từng chút hướng bên trên kéo lên, trong chùa quan chiến mấy người sắc mặt nặng nghề phức tạp, nhất là phát tuệ, hắn có thể cảm giác được, lao nhân một trận chiến này đã là cầu thắng, cũng là muốn chết. Chiếu hắn như vậy tiêu nào coi như một trận chiến này thắng, hắn cũng không cách nào sống sót ông phi kiếm lại động lại rung mình Ba đạo kiếm ảnh đột ngột hiện ba đạo hồng quang, phi tốc xen lẫn, tốc độ cực nhanh, màu lam nhạt ánh sáng nhạt lưu lại tàn ảnh, giống như một trường kiếm vong sen lẫn lùng dàm, ba phủ hướng về phía định quang, sát mặt người sau có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu ký. Ta nghiên cứu mấy chục năm đồ vật, há có thể bị ngươi ba năm mắt liền nhìn ra. Phó thiện mạch chiêu này thiên cơ, chiếm được đúng là mô phòng lúc trước định quang lấy phật tâm phát động sát trận. Định quang hai chân chuyển hướng. Giống như một tòa sơn nhạc giống như đứng sừng sững ở, quanh thân khí thế bức bảng, kim quang đại thị, kia ba thanh phi kiếm vậy mà nhất thời gần không được hắn thân, lách cách rung động hồi lâu, thoáng qua ở giữa giao kích trăm lần, cơ hồ đều là công kích cùng một nơi, dường như mong muốn cứng rắn theo định quang, cái này không xấu vật thân chúng mở ra một đầu lỗ hồng. Định quang đương nhiên cũng ý thức được điểm này, chắp tay trước ngực song trưởng đột nhiên nâng quá mức định, trong miệng phát ra bén nhọn hô gọi, chấn người lỗ thai cơ hồ muốn nứt mở động dạng. Trong hư không, vô hình đạo kết, nguyên bản thị phóng lấy kim lại theo định quang. cái này một tiếng rít, đông nhiên biến thành đen hạ sát lưỡi lờ, cấp tốc tụ tại sau lưng địch quang, rất nhanh liền tạo thành một cái cao trường hai trượng màu đen lớn vật. Cái kia màu đen lớn vật tản ra chẳng lành lại khí tức quỷ dị, mang tới cảm giác gáp mạch mười phần, khoảng cách khá xa pháp tuệ bọn người chịu chi không được, thậm chí đã triển khai chính mình Phật luân, dùng cho chống cự cái này màu đen lớn Phật mang tới kinh khủng ảnh hưởng. Người đã thành tâm tìm chết, ta liền tiễn ngươi lên đường. Chịu ta siêu độ, trên hoàng tuyển lộ sẽ không có người làm khó dễ ngươi." Lẫn Phật phía dưới, địch quan sát ý không thêm may che giấu, theo hai cánh tay hắn thi triển, ngón tay nắm chặt Sau lưng màu đen lớn Phật đột nhiên mọc ra tám đầu tráng kiện vô cùng căng tai. Đầu, hắn lần nữa đọc lên Phật tâm, lần này chưa từng xuất hiện sát trận, có thể cái kia mẫu đèn lớn Phật thủ bên trong lại xuất hiện tám loại khác biệt binh khí, kinh khủng sát khí tràn ngập, định quang không còn lưu thủ, dưới chân một chút, trực tiếp đỉnh lấy ba thanh phi kiếm chặn giết hướng phía Phó Thiện Bạch phóng đi. Sắc mặt người sau nghiêm trọng, hắn cũng nhìn ra định quang không muốn lại tiếp tục mang xuống, này đến trực tiếp toàn lực xuất kích. Đan lực dọn tại thân chúng huyết cuối toàn bộ hợp thành tại mấy có thể khống chế phi bên trong, ba thanh kiếm lập vô cùng sẽ rách trận này hạo đã màn mưa, phát ra bén nhọn thanh minh, đâm về phía địch quang. Đốt Ken. Định quang thậm chí cũng không trở lại nhìn nhiều, phía sau màu đen lớn Phật dường như sinh ánh mắt, chính mình liền có thể đem cái này ba thanh phi kiếm cách trở bên ngoài, dù là Phó Thiện Mạch đã dùng hết toàn lực tiên công, lại như cũng không làm nên chuyện gì. Không đủ, còn chưa đủ. Phó Thiện Mạch bắt đầu thở dốc, toàn thân dung động run dữ dội hơn. Hắn biết nếu chỉ là làm được trình độ như vậy, là tuyệt đối ngăn không được định quang một kích toàn lực. Ta cần càng nhiều đạo ẩn chi lực. Phó Tiễn Mạch cảm giác chính mình cốt này gần đất xa trời, thân thể sắp đi đến cực hạn, nhưng hắn không muốn cứ thế từ bỏ, nếu là liền chết đi như thế, vậy cái này trăm năm huấn luyện, hắn đến tột cũng đạt được cái gì? Cắn răng, Phó Tiễn Mạch hai mắt trợn tròn, quyết tâm muốn cược lần này. "Này!" Trong miệng hắn nặng quát một tiếng, đột nhiên bắt đầu thu nạp đại lượng thiên địa đạo ẩn, đem những thiên địa này nạp ẩn trực tiếp chút vào những cái kia chưa hề bị qua đạo ẩn chi lực thiếu. Đạo ẩn chi lực gánh chịu lấy pháp tắc trong tiên địa, kia là người phàm không thể tiếp nhận chi lực cho dù Phó Tiễn Mạch là thiên nhân, có thể nghĩ muốn dung nạp những này đạo vận chi lực cũng cần thời gian khai phát cùng thử ứng, bây giờ hắn trực tiếp cấp nạp cố này sức mạnh mang tính hủy diệt, không cách nào ngôn ngữ đáng sợ đau đớn như thủy triều chút vào đầu góc của hắn, cơ hồ phá hủy hắn toàn bộ ý thức, cũng may hắn ý chí lực đầy đủ kiên định, cuối cùng vẫn cứng rắn cắn răng thẳng. Xuống tới. Giờ này phút này, Phó Tiễn Mạch không ngừng mà không để ý hậu quả cấp nạp thiên điệu đạo luận, hắn đem thân thể của mình coi là dây cung, muốn tại dây cung căng đứt cực hạn chỗ thăm dò, kéo một lần cuối cùng cung, bắn ra một đạo cường đại trước nay chưa từng có mũi tên. Nhìn thấy Phó Tiện Mạch cứ làm, địch quang gáy mắt lướt qua một vẻ nghiêm trọng, miệng bên trong thấp giọng mang câu, dồn hết toàn lực hướng Phó Tiện Mạch chạy đi, sau lưng cự hình hắc Phật nâng lên cánh tay, hướng phía Phó Tiện Mạch mạnh mẽ bu lên. Ngay tại lúc này, Phó Tiện Mạch đột ngột trong con người đột nhiên một tia sáng hiện lên, nhưng tụ tại trên người hắn tất cả đan hải thần lực cùng đạo vận chi lực đột nhiên dừng lại một lát. Yến tĩnh phía sau, là không cách nào lời nói điên cuồng. Làm cái này cố cường đại giao hòa về sau lực lượng lúc bộc phát, kia ba thậm chí không thể thừa nhận, chín minh một lát, thân kiếm xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Suy, suy, suy. ba thanh phi kiếm phù hợp một thành, phát sau mà đến trước, thẳng đến hát Phật trái tim mà đến. Cùng lúc đó, hắc Phật vung lên cự truy cũng rơi đập tại phó thiện mạch trô đứng chỗ, kinh khủng lực đạo dường như gọi cả tòa sơn linh cũng vì đó run dậy một chút. Văn chương 524, bản nhược chương 524, bản nhược. Giang hồ tranh đấu thường thường đều là tấn công. Không vào giang hồ trước đó, rất nhiều người trong lòng giang hồ chính là phong quang, diệu ngon, giai nhân. Nhưng về sau, bọn hắn phát hiện giang hồ là chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế là máu thịt bé bé. Đây cũng là tàn khốc chân tướng. Làm Sơn dưới chân đảo vong sát thủ đem văn triều sinh cái tên này mang hướng toàn bộ giang hồ về sau, những cái kia chưa tại tối nay xối quá lớn mương người, chỉ sẽ nhìn thấy cái tên này mang đến phong văng, nhìn không thấy Thanh Đăng tự sơn dưới chân kia hơn 300 cô đang nằm tại vũng bùn bên trong không được nghỉ ngơi băng lạnh thi thể. Đương nhiên, giang hồ cũng sẽ không có người biết tại ngoài Thanh Đăng tự, có một gã gọi là Phó Thiện mạch ngũ cảnh cường giả nơi này im hơi lặng tiếng tiêu vẫn. Động tĩnh lắng lại sau, ngoài Thanh Đăng tự tê liệt ngã xuống lấy một bộ thể sắc tàn phá không chịu nổi thân thể. Nửa nửa người đã bị hắc Phật vung mạnh dưới cự truyện đệm sẹp, rất nhiều máu thịt cùng xương vỡ đều cùng ngũ bùn hòa hợp một chỗ, nã xuống phó thiên mạch không còn có đứng lên năng lực, không tôi quyến luyến tại đồng bên trong cuối cùng ngừng lại ngắn ngủi một lát, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Về phần kia đâm thùng hắc Phật 3 tranh phi kiếm, cũng bởi vì là đã mất đi phó thiên mạch bảo hộ hoàn toàn nát mấy tại hắc Phật trong thân thể đạo ấn pháp tác bên trong. Thắng bại đã phân. Định Quang nhìn chằm chằm phó tức giận, đối với một bên phun ra một búng máu Vừa rồi kia xuyên ngực một kiếm mặc dù chính là Phó Thiện Mạch bản thân cảm động bùng gây dây chết, nhưng hắn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, miễn cưỡng ngăn đối phương một kiếm này, hoàn toàn chính xác cũng bị thương không nhẹ. Thanh đăng lão hòa thượng, náo kịch kết thúc. Định Quang dẫm qua phó thiện mạch thi thể, đi tới gạch đá nước ra cửa chỗ miệng, nhìn chăm chú đứng tại pháp tuệ trước người pháp chiếu thanh đăng. Hắn ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm thanh đăng bị quần áo che quất ngực. Ở chỗ đó, từng còn lại một đạo đáng sợ vết kiếm. Nhưng bây giờ, Định Quang đã không còn có thể từ nơi đó cảm nhận được mảy may tìm được nhanh. Khi thần xem như người trong cuộc thanh đang càng có thể cảm giác được kiếm này, ngấn lực lượng biến mất cùng suy yếu, hắn cũng biết nếu như mình chết, phát tuệ cũng sẽ cùng theo chết đi, nhưng hắn vẫn là đứng ở trước người của pháp Tuệ, bởi vì hắn ngăn không được địch quang, Phát Tuệ pháp chiếu cũng tương tự ngăn cản không nổi. Duy nhất có thể có thể ngăn cản địch quang, chỉ có bộ ngực hắn cái kia đạo sắp tán chưa tán vết kiếm. Đương nhiên, nhất định phải nói lời nói, thay ngăn cảm thấy đạo này vết kiếm cũng ngăn không được, pháp hỉ bọn hắn không có tại thời gian ước định chạy đến, cho nên hôm nay trận này đại rất khó tránh đi qua. Tới lúc này, địch quang muốn lần tránh rơi chỗ có khả năng xuất hiện phong hiểm không có trước tiên ra tay, mà là hướng về phía Thanh Đăng nói rằng, "Giao ra Phật tử, trong chỗ người, ta một cái không giết." Thanh Đăng dựng râu trừng mắt, mong muốn người chính mình tới bắt. Nói, hắn còn cố ý đi về phía trước hai bước. Định Quang thấy lao Hỏa thượng bộ dáng này, lạnh lùng cười nhạo nói, "Cố làm ra vẻ." Thấy Thanh Đăng chớp mắt bất động, Định Quang không lại tiếp tục thuyết phục, hắn đến kiên nhận đã đến thượng hạ, trực tiếp huy trưởng hướng phía Thanh Đăng vỗ tới. Năm ngón tay hái đậm quận, giống như là cầm cái này nửa sơn mưa gió, trưởng thế còn chưa đến, trong chùa Thanh Đăng liền cảm thấy tử vong. Hạo đã xung kích trực tiếp đem chùa Miếu Cổng đánh cho nát bấy, không bị mưa to thẩm thấu tường thân nội bộ tại cái này, rèm châu đồng dạng trong mưa giơ lên đại lượng cho đủ, đem mọi người thân hành che dấu. Rất nhanh, cho bụi tan hết. Thanh đăng hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng không phải là là Lữ Chi mệnh lưu tại bộ ngực hắn cái kia đạo vết kiếm lại lần nữa bị phát động, mà là có một cái khác cao tuổi tăng nhân ngăn khuất trước mà hắn. Nhìn thấy tên này tăng nhân khuôn mặt, định Quang nhãn tuyến biến, biến sắc ngươi cả ta. nhã ngăn ở trước mặt chắp tay trước ngực, mặt bình nói, "Ta đã chờ ngươi rất lâu, định Quang." Địch Quang mày, Đối phương câu nói này bại lộ rất nhiều tin tức. Ngươi sáng sớm ngày ở chỗ này." Bát Nhã trả lời, "Chính là." Định Quang cười lạnh, "Vậy ngươi cũng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Vừa rồi lao đầu kia còn tại thời điểm ngươi không xuất thủ, bây giờ muốn cùng ta đơn đà độc đấu." Không hiểu Bát Nhã vì sao lúc này mới xuất thủ không chỉ là Định Quang, còn có trong chùa còn lại người biết. Đã là chạy theo Định Quang mà đến, hai chọi một tự nhiên muốn so sa luân chiến tới hổ thỏa, có thể Bát Nhã cũng không đối với cái này làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ nói là nói, "Ta nhớ được ngươi quá khứ không thể nào tham dự Phật môn bộ tranh chấp." Định Quang nói, Chuyện luôn có ngoại lệ. Bát Nhã ý vị thâm trường nói, xem ra viên chiếu cùng chuyển đang bỏ ra cái giá không nhỏ. Xem ra, bọn hắn thật phải chết. Định Quang không có không thừa nhận chuyện này, ánh mắt lướt qua Bát Nhã bên cạnh, nhìn chằm chằm dấu tại bên người lao hòa thượng Phật tử. "Để cho ta dẫn hắn đi, chuyện hôm nay ta toàn bộ làm như chưa từng nhìn thấy ngươi." Bát Nhã lắc đầu, thở dài, "Định Quang a, Định Quang, xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh. Ngươi mang không đi Phật tử, thậm chí liền chính ngươi cũng muốn bệnh viện lưu tại nơi này." Định Quang mắt nhẹ lên, chỉ vào ngươi. Bát Nhã giơ tay lên, chỉ hướng sau lưng địch bằng, còn có hắn. Định Quang vô ý thức quay đầu, ánh mắt híp mắt thành một cái khe. Ở phía sau hắn, từ hàng pháp sư chẳng biết lúc nào xuất hiện, bình tĩnh trong mắt mang theo sát ý lại tới một cái. "Vui cười, còn gì nữa không?" Định Quang gặp lại từ hàng cũng xuất hiện về sau, không có chút nào lo lắng, khi miệt ngự khi dường như căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Hà đối văn triều sinh không hiểu rõ, đối vị kia vẹn vẹn lưu lại một đạo vết kiếm liền chém giết bảo giác chân nhân lư chi mệnh không hiểu rõ, nhưng đối với những này Phật môn đã quen biết mấy chục trên trăm năm người, còn có thể không hiểu rõ a co như hắn bây giờ trên người có tổn thương, đối phó từ hàng cùng bắt nhã nhưng cũng không sợ. Trừ phi hai người này cũng giống Phó Thiện Mạch như thế, không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt thượng tính mệnh cùng hắn một đấu, như thế có lẽ có thể mang đến cho hắn một chút uy hiếp, nhưng Định Quang biết vô luận là từ hàng hay là bắt nhã, đều tuyệt không có khả năng thật vì Phật tử đem tính mạng mình bỏ mạng lại ở đây. Dù một hai trăm năm là o quy, hết lần này tới lần khác liền lần này cần xả thân lấy nghĩa, có thể sao? Người bây giờ bị thương thành dạng này, còn dám dũng Từ hàng mặc dù mời đến, nhưng cũng nhìn ra trên người Định Quang Thương Thế cũng không nhẹ, Nguyên Bản còn nỗi lòng lo lắng hơi có một chút lực lượng. Hắn cùng Bát Nhã ngũ cảnh về sau tu vi cơ hồ tất cả đều là dựa vào Hư Hỏa đắp lên, hai năm này hắn dần dần cảm giác được hương Hỏa con đường này, mặc dù đi được an nhàn nhưng là quá mức chậm chạp, hơn nữa hoàn toàn chính xác cùng cái khác tu hành phương thức so sánh sẽ coi chiến lợi, cho nên mới bắt đầu chậm rãi cùng pháp chiếu đối bàn luận, lĩnh hội Phật Kinh, từ đó thu hoạch được tu hành Phật môn càng cao thâm hơn tâm pháp năng lực. Nếu là trên người Định Quang vô hại, hắn cùng Bát Nhã hai người hơn phân nửa thật đúng là không phải đối thủ của đối phương. Trương 525, thảm thiết trương 525, thảm thiết mưa to không ngừng. Tại nhìn thấy từ hàng cùng bắt nhã đều xuất hiện ở đây về sau, định quang ngược lại biến càng thêm ăn ổn, dường như không còn sốt ruột chủ động đánh ra. Hắn biết tuyên đức ba người đang vì viên chiếu hai người bắn mạng, pháp hỷ tương lai, từ hàng 10 đến, bắt nhã lại sớm chờ đợi ở đây hồi lâu, kia tiên đức bên, kia nhi tình trạng đã rất dễ giải thích. Pháp hỷ lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là tuyên đức đối thủ của ba người. Thậm chí định quang cảm thấy, hắn kéo càng lâu, đối với mình ngược lại càng có lợi. Bây giờ hắn là lấy tổn thương thân thể lấy một đi hai Đợi cho tuyên đức bọn hắn trợ giúp tới về sau, tình trạng liền sẽ hoàn toàn được chuyện. Cho nên, Định Quang công đội, một chút cũng không đổi. Từ hàng tất nhiên cũng minh bạch pháp hỉ bên kia nhi tình hình cũng ổn, cho dù đối phương ẩn giấu một tay lớn, nhưng là lấy một đi ba, vẫn là tu vi C xích không nhiều cùng cảnh, cái này khó tránh khỏi chuyện xảy ra tình đi hướng không thể khống, vì lấy phòng ngừa bất nhất, bọn hắn nhất định phải nhanh cầm xuống Định Quang. Động thủ. Không nói thêm lời một câu nói nhảm, Từ Hàng trực tiếp hướng về Định Quang công tới, mở rộng đại hợp, cùng sau lưng Định Quang hất Phật chém giết ở cùng nhau. Hắc Phật vùng lên cự truy, đem từ hàng đánh bay ra ngoài, quay đầu lại bị Bát Nhã một thức kim cương ấn nhấn tại trên lưng, lực lượng kinh khủng quán thể mà vào, đạo ổn chi lực tựa như biến thành vô số lưỡi dao sắc bén tùy ý tại Hắc Phật thể nội cắt xém, sắc mặt định quang đỏ lên, khỏe miệng chảy máu, lại là song quyền nắm chặt lưng phát lực, Hắc Phật bốn cánh tay lại bật bẹo đảo ngược hướng phía Bát Nhã chộp tới, cái sau tế ra Phật Luân, nỗ lực ngăn cản. Nhưng mà Phật Luân cần lấy Phật kinh ổn dưỡng, phương hỏa đối với Phật Luân tới tiêu không có, chỉ là rằng có thời gian đựng đắn, cái này Phật Luân tán phát kim liền bắt đầu đàng Nhã nghiêm trọng. Hai tay lập tức kết ấn, tiên điệu đả ổn chi lực còn như là nước chảy bẩn quanh tại tại song trưởng của hắn bên ngoài, dần dần hóa thành phụ văn kim luân, như là chuông lớn đồng dạng đem hắn bảo vệ. Đông, đông. Hắc Phật hai tay đấn xuống cái này bát nhã ngoại thân kim trùng, mặt khác hai cánh tay đối với kim trùng oan lại đánh, mỗi một lần công kích đều sẽ nhường cái này trên kim trùng ngưng tụ đả ổn chi lực tan rã rất nhiều, mặc dù bát nhã cũng đang cố gắng chống cự, nhưng hiển nhiên gánh không được hắc Phật tấn công như vậy, trong lúc nhất thời tình trạng nguy cấp. một khốc, đang muốn dùng ra thủ đoạn Đã thấy đánh hắn hai cái hát Phật thủ cánh tay bỗng nhiên chuyển hướng công về phía một bên hát hóa ra là từ hàng thừa cơ hội này lại giết trở về cơ hội tốt ánh mắt bát nhã tỏa sáng lập tức toàn thân phát lực tránhnh thoát hát Phật trói buộc chuyển tay phối hợp từ hàng cùng nhau thẳng hướng đi quang Chiến cuộc thiên biến bản hóa có khi trong một chiếc mắt liền thấy rõ ràng hai người đều không có chú ý tới định quang đấy mắt lẽ lên liền biến mất là ý theo lấy bọn hắn cùng nhau giết tới trước mắt định quang lúc cái sau hai tay một trường nguyên bản tùy tiện há Phật đột nhiên đổ sụ dường như đem nơi đó biến thành một chỗ chứ không cái này không cách nào ngăn cản hấp lực quả thật ngăn ủi nhưng lại cưỡng ép cải biến hai người xông lên hành động quy tích, gọi thân pháp của bọn hắn. Động nhiên hỗn loạn. Không tốt. Trong lòng hai người đều là một giật mình, nhưng đã tới không kịp. Định Quan quyền trái phải chỉ, quyền thế như sơn chỉ như xuyên, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục tế ra chính mình Phật Luân. Mở sen. Định Quan giận quát một tiếng, sau lưng Phật Luân Hoa Sen, sen nở bảy cánh, làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, sát na ở giữa liền bao phủ lại bao quát trong thanh đăng tự mọi người tại bên trong tất cả. Thế này Phật Liên, vô luận là bát nhã hay là từ hàng đều đầu góc giống giống. Gia này cũng cùng pháp hỉ như thế, trong âm thầm tham gia Phật Kinh, Có thể mở bảy cánh Phật Luân, bằng vào ngũ cảnh tu vi có thể còn thiếu rất nhiều, còn phải tại kinh văn bên trên có sâu hơn tạo nghệ, lại phối hợp một chút cần lĩnh hội kinh văn khả năng học tập Phật môn võ học cao thâm, như là mới có thể khai phát chính mình sức mạnh của Phật Luân. Những năm này Định Quang hoàn toàn chính xác dựa vào sự giúp đỡ của Bạo Giác chân nhân ăn rất nhiều hư hỏa, cái này khiến một số người quên đi Định Quang võ sĩ si tổ tính, hắn liền nhất bản tâm kinh đều tại học tập lĩnh hội, như thế nào lại cam tâm tại ngồi chuột trong miếu ăn hỏa. Phật Luân tự Định Quang sau đầu nở rộ chói mắt hóa hải. Dữ dơ nhan sắc giống như cầu đồng, treo ở đỉnh quang đầu đội trời con chỗ, lấp lánh thần huy giải khai màn mưa bên trong ám trầm lẫm lỉnh, giống như cháy thiên đại lửa thiêu đốt thiêu đốt lấy tòa này lớn sơn, nhưng cỗ này lực lượng bá đạo chỉ là thịnh phóng một lát, sau đó liền bị trói tại đạo vận chi lực dẫn dắt, cuốn vào phía trong nung tụ hợp ở đỉnh quang hai tay Việt khiếu bên trong, lại mượn trong kinh mạch phi nước đại đột ủa. Đan hải thần lực đưa đến cuối cùng. Thế là, định quang cái này dò ra một, một chỉ, liền có thành như huy chỗ, thanh, gì đó Nhưng rất nhanh Cái này đâm ánh mắt sáng trung tâm, lại chuyển tới đạo thứ 3 tiêu gen. Phốc, nương theo lấy một đạo máu tươi rưng chảo thanh âm, Phật Liên phía trên quang huy tăng dã, trong chùa mấy người nhìn về phía trên trường, thần sắc đều biến phá lệ rung động. Ba người xoắn xuýt cùng một chỗ, Lệ Quang bung ra năm đấm đánh nát bát nhã phòng ngự hai tay, luật vào bụng của hắn, mà theo bát nhã phía sau lưng ổn lượng chỉnh độ đến xem, hắn có một tiết xương sống lưng hẳn là bị một quyền này dư bị cắt ngang. Giờ phút này bát nhã hai mắt trợn tròn, trong mắt cơ muốn theo trong hốc mắt bạo lồi ra đến, màu đỏ sẫm máu nương theo lấy nội tạng khối vụn theo mũi miệng của hắn bên trong tràn ra. Dạng này thương thế nghiêm trọng, cho dù là đối với thiên nhân tới nói, cũng cơ hộ không có sống sót khả năng. Mà một đầu khác từ hàng so sánh với hắn tình huống muốn tốt không ít, thời khắc mâu chốt, từ hàng dựa vào một môn đặc biệt Phật môn thể thuật kim cương cốt sống tiếp được. Định quang điểm ra một chỉ bị từ hàng xương ngực ngăn lại, nơi đó chuyển đến cơ hộ khiến người sụp đổ kịch liệt đau nhất, thậm chí khiến cho từ hàng căn bản là không có cách động đậy, lấy ngón tay của định quang làm trung tâm, lít nha lít nhít vết rách lan tràn đi từ hàng xương ngực cùng xương sần mũ Nếu không phải có máu thịt bên trong đan hải thần lực hỗ trợ cố định, chỉ sợ giờ phút này từ hàng cái này, một khối khu đột xương cốt sẽ toàn bộ bị nát. Dù vậy, kim cương cốt cũng không có thể hóa giải định quang một chỉ này toàn bộ uy lực, tia thấu xương mà ra ba phần dư bi nếu không phải có đạo vận chi lực cách trở, sẽ trực tiếp nát mấy từ hàng phía phủ, mà giờ khắp này từ hàng miệng bên trong tràn ra máu tươi, tỏ rõ lấy hắn giống nhau thụ thương không nhẹ. Đương nhiên, cùng bắt nhã khác biệt chính là, từ hàng tại giao phong bề sau, đưa cho phản kích. Vậy cơ hội là duy nhất chiến cơ, định quang dùng ra cái này đòn đánh mạnh nhất về sau ngắn ngủi khí định. Khiến cho hắn không cách nào kịp phản ứng. Nhưng từ hàng đánh ra một chưởng kia, uy lực so sánh với bình thường thời điểm giảm bất đi nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là từ hàng xương lực cùng xương sườn cơ hồ toàn bộ vỡ nụt, khẽ độc liền sẽ dính dớp các nơi, đao đến hắn, cơ hồ hôn mê, nếu không một trường này đủ để trọng thương định quang. Bất quá, tuân tự thụ một kiếm một trường định quang lúc này trạng thái cũng là dị thường hơn bé, sắc mặt trắng bệ. Hỗn loạn khí cơ tại thể nội mạnh mẽ dâng tới, hắn nỗ lực hấp, một bên bình định chính mình nội bộ khí cơ, vừa hướng từ hàng cười lạnh nói: "Lão già Ngại bình thường đối với các ngươi tôn kính ba phần, vậy vẫn là nhìn xem mặt mũi bạo dạn chân nhân, thật để cao bản thân." Sắc mặt từ hàng trăm bệnh. Chiến đấu đã kết thúc. Định Quang muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Giờ phút này giống như bùn náo đồng dạng ngã xuống đất, bát nhã đã là hết vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hắn bu thần hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Địch Quang, treo không cam lòng. Lúc trước hắn chưa từng ra tay cùng Phó Thiện Mạch cùng nhau đối phó Địch Quang, cũng là bởi vì cảm thấy trạng thái đỉnh phong Địch Quang thực lực quá mức dữ dội, coi như tăng thêm hắn, không những không đối phó được Địch Quang, khả năng còn chống đỡ không đến từ hàng tới. Hắn muốn chỉ mớn, nếu như tình huống không đúng, vậy hắn liền không xuất thủ. Có thể từ hàng trùng hợp tại Định Quang sau khi bị thương chạy tới, hai người hai chọn một, Định Quang còn bị thương không nhẹ, tình huống này bỏ đi Bát Nhã lui cách suy nghĩ. Chỉ là Bát Nhã không nghĩ tới chính là, Định Quang so với bọn hắn nghĩ đến còn mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh, Bát Nhã hồn quy thiên thế, từ hàng cũng cơ hồ đã mất đi năng lực hành động. Từ đó, thanh đăng tự tất cả mọi người đã thành thịt cá trên tất gỗ, vì ý Định Quang xâm lược. Chương 526, Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, một chương 526, Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến. Thanh đăng tự chỗ sơn trên lừng, tràn ngập giống như phần mộ đồng dạng tinh mịch. Bọn hắn đều từng có nghe thấy qua định quang cường đại, là bên trong Phật môn duy nhất nhận qua bảo giác chân nhân chỉ điểm cao tăng, nhưng mà vừa rồi cái này bên ngoài chùa một trận chiến, vẫn là chấn nhiếp rồi bọn hắn. Tính cả ban đầu chết đi phó thiền mạnh, định quang lấy lực lượng một người bại ba tên thiên nhân cảnh cao thủ, thực lực như thế, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản hắn? Hạt mưa tung tóe trên mặt đất phát ra thanh âm giống như là một bài lộn trộn đưa tang khúc, sát mặt bệnh, hắn ngăn ở pháp chiếu pháp tuệ phía trước, khuôn mặt ở giữa mang theo được ăn cả ngã về không quyết. Tuyệt. Quả thật, Định Quang bây giờ đã bị mười phần thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không lung lay về căn bản, vô luận là pháp chiếu hay là pháp thuật, đều không có tư cách đứng ở trước mặt của Định Quang cùng hắn xó chiêu. Bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có bộ lực hắn cái tia đạo vết kiếm. Tối nay chỉ cần lão hủ còn tại, ngươi liền nghỉ muốn mang đi Phật tử. Thanh Đăng còn xuống mấy chục năm phía sau lưng lúc này đột nhiên lại rất thẳng lên, thần thái kiên nhiên tĩnh giống là về tới 27 năm trước hắn thân ở trên giảng kinh đài lúc bộ dáng. Thanh Đăng, ngươi có biết hay không, vì cái gì 27 năm trước ngươi không có chết? Định Quang đối với Thanh Đăng thái độ không ngần ngại chút nào, hiện ra nụ cười trên mặt mang theo trào phúng, dỗng nhiên nâng lên cực kỳ lâu chuyện trước kia. "Ngươi nhất định coi là, là vô Trần lao già kia tại trên giảng kinh đài giúp ngươi nói một câu nói, cầu một cái tỉnh, nhưng cũng chỉ có ngươi cái này ngu ngốc mới sẽ cho rằng đây là công lao của vô Trần." Thanh Đăng không rõ đối phương vì sao nhắc lên cái này một cọc chuyện cũ năm xưa, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Định Quang tiếp tục nói, "Kỳ thật coi như không có vô Trần, ngươi cũng sẽ không tại trên tụng kinh đài trực tiếp bị xử tử, bảo giác chân nhân triệu tập tất cả Phật môn phạm thiên đến giảng kinh đài cùng nhau đối ngươi tiến hành thẩm phán trên bản chất chính là tại gọi những cái kia cùng ngươi có như thế ý nghĩ người. Vô Trần kia lão hòa thượng cũng là khó được bố xuẩn, ở đằng kia dạng tình trạng hạ thế mà lại lựa chọn giúp ngươi nói chuyện, không hưởng công hắn cái này hai mươi mấy năm sống được như cái vương bắt đản. Dừng một chút, Định Quang dùng một loại ánh mắt rêu cợt nhìn xem thanh ngang, qua nhiều năm như vậy, Phật môn sớm đã có càng ngày càng nhiều thanh âm xuất hiện, ngươi khi đó tại Phật Quốc ảnh hưởng có thể xưng lớn nhất, nếu là trực tiếp đưa ngươi sử tử, đằng sau sẽ dẫn tới càng nhiều phiền toái, cho nên giác chân nhân tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ôm đưa ngươi đổi suy nghĩ. Chờ đến thời gian hòa tan ngươi tại mọi người trong lòng lực ảnh hưởng, hòa tan bọn hắn đối với lý tưởng nhiệt tình, lúc này lại đem ngươi giết chết, tự nhiên mà vậy cũng liền không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý, thậm chí làm ngươi sau khi chết rất nhiều năm, đều không có mấy người biết ngươi đã chết, ngươi là chết như thế nào. Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả ta một cái cực ít tham dự Phật môn tranh chấp người đều có thể nghĩ rõ ràng, nhưng ngươi nghĩ mãi mà không rõ, đủ để gặp ngươi chỉ là một cái triệt đầu triệt não xa vào tại thế giới của mình lững ẩn. Mà đã nhiều năm như vậy, ta vốn cho rằng ngươi sẽ có chỗ tiến bộ, thật là gặp ngươi lần nữa thời điểm Ta phát hiện ngươi vẫn là giống như trước kia, ngươi một cái tu vi mất hết phế bật, bây giờ muốn dùng cái gì đến ngăn cản ta đây? Ngực cái kia đạo vết kiếm a." Hắn nói xong, từ bước một tại thanh đăng trong trầm mặt đi hướng hắn, sau đó nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng nhấn tại ngực thanh đăng cái kia đạo vết kiếm bên trên. Trong mưa, đám người giống như tựa bùn như thế trầm mặt hồi lâu, không chuyện phát sinh. Thanh đăng lưng lại một lần còn xuống xuống dưới, mặt xám như tro, giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Điêu Quang không có lập tức giết chết hắn, chỉ là ngẩng đầu lớn tiếng nở nụ cười. "Ha, ha, ha. a, như thế nào?" Mạo ngươi tốt, gặp phải gã gớm cao nhân, 27 năm trước tại trên giảng kinh đại kia thủ trời sui đất khiến bị người báo, có thể vận khí sẽ không tổng ở trên người của ngươi. Hắn vừa dứt tiếng, một cái khát thanh âm non nớt vang lên, "Định Quang đại sư, ta đi với người, mời thả thanh đăng đại sư lần này." Ngược lại, hắn thời gian cũng không nhiều. Ánh mắt Định Quang khẽ rời, thấy Phật tử pháp chiếu hướng phía trước bước ra một bước. Pháp tuệ muốn giật hắn, lại bị pháp chiếu né tránh. "Ta không muốn giết hắn." Trên mặt Định Quang giữ tợn thần sắc dần dần biến mất, biến trở về thị gia bộ kia tĩnh bộ dáng. Có thể trong miệng lại làm cho người có loại không hiểu sởn hết cả gai ức, đối người như hắn tới nói, chết xong hết mọi chuyện, ngược lại là loại giải thoát. Con sống mới là đối với hắn lớn nhất thẩm phán. Nói xong, hắn đối với pháp chiếu đưa tay ra. Không có có dư thừa một chữ, pháp chiếu cũng sẽ tay của mình duỗi cho địa quang, sau đó cái sau liền năm bất tử, quay người liền muốn hạ sơn. Có thể hắn chỉ phóng ra một bước, liền lại dừng ở trong mưa. Ánh mắt bị trận này không có dễ chi thủy sối ướt ẩm, mang theo khó nói lên lời xấu hổ cùng phẫn nộ, cuối cùng toàn bộ vỏ thành nuốt mạn băng lãnh. Trước mặt hắn đường nhỏ phía trước, xuất hiện hai người. Sơn dưới hai người. Văn Triều sinh cùng thân ảnh của A Thủy đứng lặng tại cái này mông lùng trong mưa gió lúc, giống như là hai quả dài cùng một chốt cây. Người không nên xuất hiện vào lúc này, ta có chút giết mắt đỏ. Định quăng nết miệng cười một tiếng, trên mặt đã không có Sơn hạ lúc sợ hãi. Hắn không sợ. Giờ phút này sớm đã không thể so với hắn mới vừa lên Sơn thời điểm, phó thiện mạch không làm gì được hắn, từ hàng cùng bát nhã không làm gì được hắn, ngay cả đã từng chém giết bảo rác chân nhân cái kia đạo vết kiếm cũng không làm gì được hắn. Giờ khác này Quang trước nay chưa từng có tự định Văn Triều Sinh chống đỡ một thành tán, thanh này tán là A Thủy theo Tế Quốc Vương thành bên trong măng, ra, đối mặt định Quang, trong ánh mắt của hắn có uyệt đồng dạng sáng tỏ. "Ta vừa rồi tại dưới sơn khôi phục được rất tốt, ngươi không sợ ta, ta cũng không sợ ngươi." Trong mắt Đỉnh Quang hoàn toàn không có ý sợ hãi, có tác dụng gì? Ngươi liền sư phụ ngươi một quạc lông cũng không sánh nổi." Văn Triều Sinh nói, hắn 30 năm trước hạ sơn, liền muốn đi tranh đoạt tiên hạ đệ nhất, bây giờ 30 năm trôi qua, coi như hắn không phải thiên hạ đệ nhất, ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. So ra kém người loại này một quạc long, cũng không tính là một loại sĩ Nói xong, Hắn đem tán kép lại, cầm trong tay, tán tuyền chợ thành kiếm. Sơn ở giữa rơi xuống tiểu tuyết. Văn Triều Sinh quay đầu nhìn A Thủy, chân thành nói: "Nếu là ta không được, ngươi giúp ta bổ một đao." Trong miệng hắn cái này hờ hợt một đao, cũng là ngọc đá cùng vỡ một đao. Chỉ có A Thủy biết một đao này ý nghĩa, cũng chỉ có A Thủy minh bạch Văn Triều Sinh quyết tâm. Nàng đối với cái này không có bất kỳ cái gì nghi nghĩ, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, môi môi nói: "Việc rất nhỏ, bất quá, ta nhớ được ngươi nói qua, nam nhân không thể nói mình không được, đúng không?" Văn Triều Sinh trầm mặc thời gian rất ngắn, Lông mày đong nhiên đón rơi xuống tiểu tuyết rơi lên, hắn cười nói, đối. Chúng ta theo khổ hải huyện được tới thôn thành, lại từ vương thành được tới thanh đăng tự. Đi đến bây giờ, thật đúng là không có thua qua." Nói xong, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Định Quang, "Lễ phép nói rằng, người tha thứ cho ta lại nhãi, Định Quang đại sư. Lần thứ nhất đơn thương độc mã giết thiên nhân, ta có chút hổ trương. Đợi đã, hôm nay một chương, đi xem phòng ốc chủ tù, chưa mai 12 điểm trước bổ sung hôm nay thiếu chương này. Chương 527, Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, hai, chương 527, Quân không thấy." Hoàng Hà chi thủy trên trời đến. 2. Văn Triều Sinh cái này bình tĩnh trong lời nói lộ ra khó nói lên lời đi buồng. Địch Quang cảm thụ được cỗ này điên cuồng lại không có để ý, chỉ coi Văn Triều Sinh thật là một cái tự đại tiên nhân, hắn vẫn là một tay nắm pháp chiếu, đối với Văn Triều Sinh cười nói, "Sư phụ ngươi bản sự ngươi không có học một chút, hắn cuồng vọng ngươi cũng là học đi không biết. Ta chưa tại giang hồ từng nghe nói sư phụ ngươi danh hảo, người như hắn, tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh, nghĩ đến là chính mình đối với danh lợi đã đã mất đi thú, ngươi hôm nay xuất hiện ở đây, là muốn danh dương thiên hạ à?" Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Quang, vì ý sơn ở giữa rơi xuống tiểu tuyết cùng trận mưa lớn này ra hòa, ta đã rất nổi danh. Rất nhiều người chỉ là không biết ta, không phải không biết rõ Văn Triều Sinh cái tên này, nhưng con người của ta, đối với lưu danh sử xanh không có như vậy có chấp niệm. Người ta đi tại ngày dưới ánh trăng, tranh đến là đông đóng chi huy, thiên điểu mê ngông, vạn cổ một sát, giữ lại không lưu danh, cuối cùng đều là thổi phồng mùi bặm. Người trong thiên hạ có biết hay không ta, giang hồ có nhớ hay không ta, nếu như ta cảm thấy không có khác nhau, vậy thì không có khác nhau. Vừa dứt tiếng, Văn Triều Sinh không lại tiếp tục trả lời, định quan chính là thiên nhân. Phân thể nhận qua đạo vận chi lực tạm bổ, dù là hắn không có tu hành qua bất kỳ điều tức loại công pháp, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cũng viễn siêu người bình thường, kéo càng lâu, đối phương trạng thái khôi phục được càng tốt. Trên trời rơi xuống đông tuyết trịu hắn trong lòng bàn tay tán nhọn dẫn dắt, tán khẽ động, tuyết lại càng lớn, thậm chí lấn át nguyên bản khốn cùng tại sơn ở giữa trận mưa lớn này. Bạch Lộc trận chiến kia, đưa cho Văn Triều sinh cơ hồ chất biến tăng lên, từ hắn gõ mở kiếm đạo đại môn về sau, nhưng Thủy Trung bồi hồi tại ngoài cửa, chưa từng bước vào một bước, bây giờ mới xem như chân chính bước ra xem thiên chỉ giáng, tiến vào thế giới bên ngoài. Bên ngoài đế quốc phương hành lối mặt cái kia tham thiên điện chủ điện, Văn Triều sinh đến phát huy ra 12 thành lực lượng khả năng miễn cưỡng làm bị thương đối phương, bây giờ tình trạng khác biệt, làm trận này bay là lạ Tuyết Bay từ trên trời giáng xuống lúc, Định Quang lông mày dần dần nhíu lại. Hắn biết trận này Tuyết Bay đã không phải là ban đầu ở ngoài thành đang tự nhìn thấy Tuyết Bay, nhưng vẫn như cũ từ đó người được mùi nguy hiểm. Loại này nồng đậm tim đập nhanh cảm giác thậm chí gọi Định Quang một lần đều đã quên đi lúc này đứng ở trước mặt hắn chỉ là một gã tứ cảnh tu sĩ. Tuyết Bay dính vào người lúc, Định Quang lại lông mày bên trên nhiều một tia kinh hãi, bởi vì tại những này Tuyết Bay bên trong Định Quang cảm nhận được một loại cùng đạo vận chi lực tương tự lực lượng, lại hoặc là nói, kia vốn chính là đạo vận chi lực, chỉ là lấy mặt khác một loại hình thức hiện ra. Chưa thiên nhân đại kiếp, lấy tứ cảnh chi thân sử dụng ngũ cảnh năng lực. Loại tình huống này đặt ở đương thời, hiếm thấy trên đời, thậm chí liền hắn cũng chưa từng nghe thấy. Kinh hái tất nhiên không ngừng hắn một người, giống nhau thần sắc cũng phủ hiện ở chữ bên ngoài a thủy mấy người khác trong mắt, phát hiện còn nhớ mang máng trước đây không lâu tại Tề quốc trong vườn cũng lúc, Văn Triều Sinh vẫn là một gã đau khổ tìm kiếm như thế nào tại một tháng bên trong phá vỡ mà vào tứ cảnh tam cảnh người tu hành, bây giờ mới trôi qua thời gian bao nhiêu. Hắn lại nhưng đã có thể đứng ở trước mặt của ngũ cảnh cường giả kiêu bản. Phật tử đã trong tay, Miết bản tâm kinh đang ở trước mắt, định quang đã không có tính nhấn lại, Hắc Phật lập tức lại lần nữa xuất hiện tại phía sau hắn, làm người sợ hãi khí tức lan tràn, nó thân thể khổng lồ chúng quanh dường như đang thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt màu đen diễm hỏa, đem mảnh này mưa tuyết cách trở tại bên ngoài. Tám con cánh tay tráng kiện giờ phút này chưa lại nắm chặt bất luận một loại nào bình khí, toàn bộ chắp tay trước ngực, cặp mắt như ẩn như mắt to như đồng bên nhất, không ngừng thôn phệ lấy bốn phía đánh tới mưa tuyết. Văn Triều Sinh tiến về phía trước một bước, tuyệt thế càng lớn, không ngừng áp bách lấy định quang sử dụng càng nhiều năng lực, không cứ gọi hắn có chút cơ hội thở dốc đi điều trị lúc trước trên thân chịu nghiêm trọng thương thế cùng hôn loạn khí cơ. Hắn bây giờ lấy yếu chiến mạnh, các mặt chi tiết đều muốn tính kế đúng chỗ, bất kỳ một chút cũng hứa đô sẽ trở thành ảnh hưởng thắng bại mấu chốt. Theo Văn Triều Sinh khoảng cách định quang càng ngày càng gần, kiếm ý diễn hóa mà ra tuyết thế cũng càng ngày càng nặng, định quang cảm nhận được cái này đến từ bốn phương tám hướng vi huyết, trên mặt lại biến ngược lại nhẹ nhõm. Công kích như vậy, đối với Văn Triều Sinh bản thân tiêu hao tất nhiên cũng rất lớn, lấy hắn tu vi tứ cảnh, chắc hẳn chèo chống không được bao lâu. Nhìn thấy Văn Triều Sinh vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, Hắc Phật tại bàn bạc kết thế bên trong trọn ra lần thứ nhất phản kích, trên cùng chắp tay trước ngực hai tay bỗng nhiên mở ra, màu đen diễm hỏa tại trong lòng bàn tay của hắn biến thành một thanh trường qua, đột nhiên hướng về Văn Triều Sinh thật bắn đi. Hưu. Hắn diễm trường qua khí thế hung hùng, dây lắc đến trước mắt, đạm ổn chi lực tại qua trên khuôn mặt vô thường chào lên, tựa như muốn đem cả tòa sơn rừng đều lâm khủng. Cái này tham dò tính mục ích, là định quang đối với Văn Triều Sinh sau cùng nghi hoặc. Hắn muốn nhìn, bây giờ Văn Triều Sinh là có hay không có thể đón lấy thiên nhân công kích. Đối mặt cái này tập đến trước mắt một kích, Văn Triều Sinh đáp lại là trực tiếp, chỉ thấy hắn giơ lên trong tay tán, không hề cố kỵ mà đâm về cái này hắc diễm trường qua. Sau khi tiến vào kiếm đạo đại môn, Văn Triều Sinh đối ở thiên địa đạo tắc có một cái hiểu mới, lúc trước cùng Bạch Lộc lúc chiến đấu, hắn một mực đang nghĩ, chính mình lấy kiếm ý biến hóa ra thiên địa đi chi tự tượng, đến tột cùng thiếu đi thứ gì, mà tại mấu chốt cuối cùng thời điểm, hắn tìm tới. Cái kia chính là đạo vận là giữa thiên địa bản chất nhất vận hành quy luật, mà phải bắt được đạo vận nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Người trời sinh liền đủ có lý giải, cảm ngộ thiên địa năng lực Nó bản chất là một loại cảm xúc phản hồi, là một loại trực giác nhưng loại tâm tình này phản hồi cũng không phải là người và người ăn khớp quan hệ, nó là một loại càng thêm phần túy, càng thêm trực tiếp xung kích. Tựa như một người tại nhìn thấy một tòa cự đại cao sơn, một vũng vô ngần biển cả về sau, sẽ kìm lòng không được sinh ra cùng loại gửi phù du ở thiên địa, biểu hiện cả một trong tố cảm xúc. Đương nhiên, ngôn ngữ của nhân loại cố nhiên là vĩ đại phát minh, nhưng thiên địa vạn vật cũng không phải là toàn bộ có thể làm dùng ngôn ngữ đến tinh chuẩn miêu tả, ở giữa rất nhiều tình cảm phức tạp, mọi người chỉ có thể cảm ngộ trong lòng, lại không cách nào thoát ra tại miệng. Bất quá Đối với một người tu hành tới nói, nhất là mong muốn hướng ngũ cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn leo lên người tu hành, bọn hắn muốn cũng không cần đem loại này đối giữa thiên địa chí lý cẩm ngộ dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đó là một loại lẫn lộn đầu đôi ngu xuẩn cách làm. Đoan Triều Sinh suy nghĩ minh bạch điểm này, mà hắn trùng hợp lại luyện có tiếng là kiếm ý thủ đoạn đặc thù đến sử dụng đạo vận lực lượng. Thế là, tại đánh bại Bạch Lộc một phút này, Đoan Triều Sinh đã xảy ra trước nay chưa từng có chớp biến. Thật sự là hắn không phải thiên nhân, còn chưa cường đại đến có thể lấy vết chi khu dung nạp đạo vận chi lực không cách nào hưởng thụ đạo vận chi lực mang tới bảo hộ cũng chữa trị. Có thể hắn cũng đã có thể mượn dùng đạo vận chi lực để chiến đấu. Tán nhọn cùng Hắc Diễm trường qua chạm đến sân a, đạo vận chi lực va chạm, đông tuyết cùng Hắc Diễm cùng nhau xé lẫn, cùng nhau xé rách, với cùng lại cùng nhau hòa tan. Do người lực lượng tại bốn phía quy tán, nhưng rất nhanh liền bị rơi xuống tuyết lớn che lậy, chỉ mới qua cực thời gian ngắn ngủi, Hắc Diễm ưng tụ mà thành trưởng qua liền tại trận này tuyết lớn bên trong hoàn toàn tiêu tán. Chương 528, Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, ba, chương 528, Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, ba, đây tuyệt đối là đầy đủ dung động mùa màn. Một kích này qua đi, Sát mặt định quan càng thêm nghiêm túc, hắn phát hiện văn triều sinh lúc trước tại sơn giới chân cũng không hề nói dối, bọn hắn thật sự có giết chết năng lực của thiên nhân. Cái này gọi hắn không thể không bắt đầu chú ý một người khác, đó chính là một mực ở chung với văn triều sinh cái kia không biết tính danh nữ nhân. Văn triều sinh cùng nữ nhân này trên thân đều có không ít đạo vận thường, nếu như nói văn triều sinh nắm giữ đối kháng năng lực của thiên nhân, có phải hay không mang ý nghĩa, nữ nhân này cũng tương tự có. Hắn không thể không cẩn thận, bây giờ hắn thương thế trên người không nhẹ, khí cơ loạn Văn Triều Sinh không có cho hắn bất cứ cơ hội nào khôi phục điều trị, lại thêm Văn Triều Sinh bản thân cũng cho thấy thực lực đáng sợ, như là như vậy người lúc này xuất hiện cái thứ hai, đối với hắn tới nói liền đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là hắn không thêm vào phòng bị, một khi nữ nhân cũng gia nhập chiến cuộc, trạng huống của hắn liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Mặc dù A Thủy đứng ở chiến cuộc kia bừng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý đồ, có thể định quang không dám khư phòng, quá khứ hắn tại Phật Quốc hơn trăm năm đến, không có kinh nghiệm giống hôm nay cao như vậy cường độ chiến đấu, lâu dài sống ăn nhàn sung sướng, mặc dù không có gọi tu vi của hắn rơi xuống nhưng tâm lý tố chắc ít nhiều có chút ăn không thiếu. Hắn không biết rõ pháp hỉ đầu kia đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng giới mắt tuyệt không thể lại tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Chấp mê bất ngộ, thiến ngươi lên đường." Định Quang lạnh lườm một tiếng, hai tay cao dương, hắc Phật bên ngoài, một cỗ khí tức tinh khủng tràn ngập, dạng rỡ quang huy như đẹp như ong giữa khu rừng nhẹ nhẹn. "Cẩn thận, người này Phật luôn có thể mở bảy cánh, thực lực phi phàm." Nơi xa, còn đang cố gắng điều tức tu dưỡng từ hàng pháp sư giọng nhắc nhở văn triều sinh. Phật Liên mở rộng đồng thời, hắc Phật đầu này cũng xuất hiện dị động, chắp tay trước ngực tám tay toàn bộ mở rộng. Vậy mà bắt đầu kết ấn, hơn nữa còn là chuyển từ trong thập vạn tuyết sơn bốn loại khác biệt của Phật luân ấn. Hoa lan, Không định, Lôi phong, Hàng ma. Bốn ấn đã ra, sắc mặt Định Quang lập tức trắng bệch vô cùng, Phật Luân bù bù băng vọng, mưa tán phát quang huy sáng tối biến hóa, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được Phật Luân đang đang run rẩy. Trên thực tế, lấy Định Quang năng lực, bình thường thời điểm đồng thời kết cái này bốn ấn căn bản không đáng kể, chẳng qua hiện nay hắn trạng thái dối bởi một đoàn nhất định phải mượn nhờ Phật luân mới có thể thành công thi triển, hơn nữa sử dụng Phật Luân lại sẽ tăng lớn chính hắn tiêu hao. Nhường Định Quang thực sự có chút không chịu được nổi. Định Quang làm như thế nguyên do rất đơn giản, hắn muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong kết thúc trận chiến đấu này, tối nay nơi này chuyện đã xảy ra, Nhường Định Quang đã cảm thấy có chút bất an, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất mang Phật Tử rời đi nơi này, sau đó cầm tới Niết Bàn Tâm Kinh, bắt đầu lần độ tu hành. Khi hắn lần nữa xuất quan thời điểm, chính là hắn bước vào lục cảnh thời điểm. Hắc Phật dựa vào sự giúp đỡ của Phật Luân Kết Xuất Bốn Ấn, trong gió tuyết, đại lượng đạo lực hướng về sơn ở giữa mà đến, lại mãnh liệt chút vào Hác Phật Kết Xuất bên trong. Rồi Xuất ở giữa mặt đất dường như không chịu nổi cái này bốn cái ấn ký lực lượng, lấy định quang hai chân làm trung tâm đã bắt đầu dần dần xuất hiện với dạng. Quá trình này nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh. Trong mưa, phong tuyết sen lẫn đến càng thêm mất tiết, tựa như tận thế giáng lâm sơn ở giữa, gào quét mà qua lạnh thấu xương hàn phong đem tất cả mọi người quần áo thổi đến phần Phật băng động, bốn phía cây thảo cảnh lá bị cuốn đến bay loạn một mạch, Văn Triều Sinh tóc đen tung bay, một cái tay nắm chặt tán đầu chuối, một cái tay khác cũng cầm tán dương cuối cùng, chăm chú nhìn chăm chú sau lưng định quang kết ấn hất Sốt ở giữa phong tiết nhận lấy tác động, toàn bộ có mục đích tính thẳng hướng định quang cùng hấp phạt, tại màn mưa trung thành từng trôi sắc bén trường kiếm, nguyên một đám vô hình sát thủ, thay năng bọn người gần trường quan sát lấy một màn này, dường như quên đi hô hấp, suy nghĩ không ngừng suy đoán, lượng trước lấy trận này phong tiết đến tuột cũng có thể không thể giết chết định quang, hay là ngăn cản định quan kết ấn. Trong lòng bọn họ minh bạch, van điều sinh chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Trận chiến này như bại, cả bàn đều thua. Ngón tay của pháp chặt tăng một góc, nhìn chầm chầm trung tâm chiến trường, luôn luôn bình tĩnh an ổn lớn trái tim giờ phút này cũng là không khỏi lên các đội thợ đều chuẩn bị tế ra bản thân Phật Luân, nếu là người bên trong chiến cơ, nhưng tại thời khắc mấu chốt giúp Văn Triều Sinh chiếm được một chiêu chi tiên. Càng ngày càng nhiều phong tuyết tập kết, mới đầu vẫn là thiên địa rõ ràng, nhưng kết hợp với nhau hạp Phật cùng Phật Luân liền phảng phất một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy cái hố, không ngừng đem tụ tập mà đến phong tuyết thu nạp, về sau, Văn Triều Sinh dường như cũng gốc, tuyết lớn càng ngày càng mật, càng ngày càng không có nó nguyên bản dáng vẻ, thậm chí có thể từ đó trực tiếp trông thấy cái kia chính là vô số tinh mịn Tuyết này, càng là dấu kiếm, đối định quang hiếp cũng càng đỏ. Cái sau dường như cũng đã nhận ra biến hóa này, đối với Văn Triều Sinh cười nói, hậu sinh, ngươi đừng nổi, gấp cũng vô dụng." Theo ngươi đứng ở chỗ này một khắc kia trở đi, liền đã định trước ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Văn Triều Sinh lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, vẫn là duy trì cái kia quái gì tư thế. Kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, tuyết càng ngày càng ít. Tới Hát Phật kết ấn hoàn thành một phút này, sương ở giữa đã không có nửa điểm động biết, duy trì có định quang cùng hắc Phật bị lít nha lít nhít kiếm ảnh bao quạ, nhìn xem do người, kỳ thực những cái kiếm ảnh đã đối định quang cũng có cái uy hiếp gì. Ta trên thế gian hành tẩu nhanh 200 năm, Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này thiên phú chắc người, nếu là đợi một thời gian, ta chỉ sợ chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi đến sớm. Sớm Smith ra 10 năm, bốn ứng ngưng kết hoàn thành, sớt ở giữa ngưng tụ đại thế giống như kim sơn nước hạp, duy trì tại một cái cực kỳ vi diệu cân bằng bên trong, chỉ đợi định quang đi nguẫn, cái này đại thế liền sẽ tại trong khoảnh khắc phá hủy nơi lây mọi trừ hắn cùng bên ngoài pháp chiếu tất cả. Tuyết đã mất tung, đồ lưu phong mưa. Hai người tại trong mưa đối mặt, Định Quang lấy người thẳng dáng vẻ nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, nhàn nhạt mượn miệng nói, ta phải đi, có gì luôn sao? Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, trả lời, người đi không được. Định Quang cái cảm khẽ biết tuyết ngừng. Văn Triều Sinh nói, thật là mưa còn không có đình chỉ. Định Quang cảm thấy không đúng chỗ nào, ngần đầu nhìn về phía đỉnh đầu đen nhanh đám mây. Đó là cái gì? Sông. Thiên Hạ. Là Hoàng Hạ. Đỡ còn có một canh, đổ này hôm qua, ban đêm phát chương 529, quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, 4. chương 529, quân không thấy, Hoàng hà chi thủy trên trời đến, 4. Văn Triều Sinh ngắn gọn trả lời, cho định Quang cảm giác bất an, hắn thân làm h có thể cảm thụ quanh mình thiên địa đạo vận lưu động, tại đỉnh đầu hắn, kia phiến trong tầng mây, có một cỗ hơn xa với vừa rồi phong tuyết tim đập nhanh lực lượng ngưng tụ. Cố lực lượng kia bên trong mang theo rộng lớn kiếm thế, còn có chẳng biết lúc nào hình thành thiên địa dị tượng. Giờ này phút này, Lệnh Quang mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc trước phong tuyết căn bản chính là một cái nguy trang. Văn Triều Sinh chân chính phải dùng đến đối phó hắn căn bản không phải kia phiến nhìn như đáng sợ phong tuyết, mà là mượn nhờ nước mưa giấu kiếm thế tại trong mây hoàng hạ. Lệnh Quang không biết rõ vì cái gì đầu kia sông muốn được xưng là hoàng hạ nhưng đó căn bản không quan trọng. Hắn có thể theo Văn Triều Sinh ngự khí tín nghiệm bên trong cùng kia trong mây cất dấu kinh khủng đạo ẩn bên trong, trực quan cảm thụ tới đến từ hoàng hà mạnh mẽ sinh mệnh lực. Cùng một thời gian, hai người đều động. Văn Triều Sinh mở tán, khắc Phật ấn ấn. Bốn cái Phật ấn đồng thời phát động, thần bí lại phức tạp đạo ẩn quy tắc ở trong đó lưu truyền không thôi, huyền ảo phù văn màu vàng tựa hồ là đạo này ấn pháp tác bản chất nhất nữ, từng mảnh xen lẫn, cuối cùng trở thành bốn đầu kim sắc xiên xích, hóa thành long du ở trung, đi, chỉ một thoáng liền đến trước mắt, bọn chúng lẫn nhau xuyên qua, đã thành hình tròn chim, trực tiếp thôn ở giữa Văn Triều Sinh. Cái đó không xa A Thủy Tay đã nhấn tại trên chuôi đao, nhìn xem trong cuộc chiến ánh mắt hết sức nghiêm túc. Cuối cùng, những mảnh từ Phật trấn Ma Thành Kim Sắt Thần Liên tại thôn vẻ Văn Triều Sinh lúc gặp trở ngại, bọn chúng không ngừng ở trùng quanh Văn Triều Sinh du động, xen lẫn, thu nạp. Nhưng đến trình độ nhất định về sau, những này kim sắt xiển xích bị trong tay Văn Triều Sinh trên mặt tán kiếm ý cản trở. Sát mặt định quang đỏ lên, nội vân xanh, hắn hai chân cũng mở, chắp tay trước ngực, đã dùng hết khí lực của toàn thân, mong muốn tại trong thời gian ngắn nhất dùng cái này bốn đầu thần liên Sinh hoàn toàn giết chết. Cái này nguyên bản đối với hắn tới nói không phải một việc khó. Dưới mắt vấn đề duy nhất là, định Quang tuần tự cùng ba tên thiên nhân giao chiến, lại tụ phó thiện mạch cùng từ hàng một kiếm một trường, giờ phút này khí cơ không khoái, trạng thái hỗn loạn, trong lúc nhất thời vận dụng như thế bản bạc lực lượng, có chút hết sạch sức lực, nếu không tại cái này bốn cái Phật ấn biến thành đạo vận thần liên phía dưới, cho dù Văn Triều Sinh có thể lấy kiếm ý ngăn cản, cũng rất khó chống đỡ. Hắn đa số tinh lực căn bản không trên người mình, mà ở trong mây. Lúc này sốt ruột lo lắng không chỉ là quan chiến những người kia, còn có Quang. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ đỉnh đầu của mình trong mây đen kia cố kinh khủng áp bách cùng khí tức tử vong. Định Quang không muốn cùng đầu kia Kiếm Ý biến thành Hoàng Hà chính diện ba trạng, cho nên hắn phải tất yếu ở đằng kia đầu trong mây đen Hoàng Hà rơi xuống trước đó, trước một bước giết chết Văn Triều Sinh, Văn Triều Sinh vừa chết, đỉnh đầu vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, Định Quang tính sót hai điểm. Một là chính mình trạng thái cực kém, hết sạch sức lực. Hai người chính là đỉnh đầu Hoàng Hà rơi xuống tốc độ. Kỳ thật, làm Văn Triều Sinh chống đỡ tán một phút này, Kiếm Ý biến thành Hoàng Hà cũng đã theo hạt mưa rơi xuống. Chết. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh mưa rơi nhường Định Quang hai mắt phía hồng, những hạt nước mưa đã kinh biến đến mức độ không chịu nổi. Đồng thời xuyên thấu quanh người hắn hộ thể đạt vận chí lực, hắn cắn thật chẳng rằng chẳng biết tại sao, theo thân thể bị hoàn toàn rối, địch quang nội tâm bắt đầu đánh lên chống nuôi quân, bắt đầu bối rối, bắt đầu sợ hãi, hắn nhịn không được suy nghĩ, chính mình muốn hay không đem bốn cái phật tấn lực lượng thu hồi, đi chuyên tâm đối phó đầu này. Kiếm ý ngưng tụ thành hoàng hạ. Thật là, thật là liền cái một chút. Hắn không cam tâm a chính mình một gã đường đường ngũ cảnh, vẫn là đi được cực sang ngũ cảnh, trước bị cái này một gã tư cảnh tiểu bối dọa lui, bây giờ động thủ thời điểm còn muốn bị bức phải làm ra nhựa bộ a. Càng ngày càng phức tạp suy nghĩ giống như là một cái lại một bàn tay lớn, không ngừng xé rách suy nghĩ của hắn, xé rách tâm tình của hắn, nhường hắn Lâm vào không thể ức chế hỗn loạn. Liều, vẫn là lui. Định Quang tiếng hít thở càng thêm nặng nghề, ánh mắt cũng biến thành cứng ngắc. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Sắc Phiền trong lòng chống đỡ tán Văn Triều Sinh, đối phương giờ này phút này cũng đang nhìn hắn, bất quá so sánh với hắn hỗn loạn, trong mắt của Văn Triều Sinh thì sạch sẽ hơn thuần túy rất nhiều. Đối mặt một phút này, Định Quang rõ ràng nhìn thấy Văn Sinh đẫy mắt duy nhất ý nghĩ kia, hắn muốn hắn. Bất chấp hậu quả, bất kể một cái giá lớn Định Quang trong lòng run lên, nhói một cái thần công phu, hắn nghe được dòng sông sôi trào mánh liệt thanh âm. Thanh âm này cũng không tầm thường, bình thường dòng sông không cách nào phát ra dạng này sôi trào thanh âm, nó trào lên lên thời điểm, giống như là chạy sôi tại vô số người huyết mạch bên trong sinh mệnh. Kia làm một đầu như thế nào sông? Định Quang kìm lòng không được ngẩn đầu lên. Hắn nhìn thấy. Nhìn thấy đầu kia từ kiếm ý biến thành ngập trời trường hạ. Thân như tớt, thế như rồng. Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến. Đục ngầu dòng sông bên trong, là lôi cuốn lấy văn triều sinh tính đọc kiêu ý, là vô số sen lẫn hừng hực sát ý, là thiên địa chi tựa bên trong nhất chất phát sạch sẽ chân ý kia là một đầu kiêu ý biến thành hoàng hạ. Không, ở trong mắt của Địch Quang, cái kia chính là hoàng hạ. Đinh Hai nhấc góc thao minh khơi dòng lưu một bước thôn kệ Địch Quang, cái sau cấp tốc thu hồi bốn cái phật ấn, hắc Phật tám tay chỉ lên trời, ngư Phật luân điên cuồng rung động, đem hết toàn lực mong muốn nở rộ thứ tám cánh Phật luân, Địch Quang răng cơ hồ cắn đát, muốn theo thoát lực trong thân thể lại ra một chút sức lực. Ta không thể thua, ta không thể thua. Ta làm sao lại thua cho một cái cảnh? không có khả năng. Trong lòng của hắn điên cuồng mà gầm ghét, vô tận vận độ cùng sát khí bộc phát, đều tụ tại hắc Phật chi thân, hoàn toàn cùng kia khuynh thiên mà đến kiếm ý hoàng hà giao tiếp ở cùng nhau. Mở anh, chương 530, chôn bụi chương 530, chôn bụi. Kiếm này xông minh ngông, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận, bàng bạc không nghĩ kiếm thế đi về phía địch băng, cái sau ngửa đầu, hai tay cao dương, hắn tự nhiên cũng biết dưới mắt đã tới sinh tự quan đầu, chỉ cần đem kiếm này xông thế công vượt qua đi, văn triều sinh liền lại không dư cùng hắn cùng kiếm hà tiếp xúc thời điểm, một cỗ lưu đem hắn hoàn toàn bao khỏa thôn phệ của này Hồng Lưu kết nối lấy mây đen cùng Thanh Sơn, nhìn qua thao thao bất tuyệt, thực từ kiếm ý biến thành, cho nên khi Hồng Lưu cùng Sơn thể tiếp xúc Sana, liền kỳ dị biến mất, mà bên trong hoàng Hà, hắc Phật bắt đầu dần dần tăng dã, trên người hắn hắc diễm bị kiếm hà cơ hồ hoàn toàn dội tắt, khó khăn phục như lấy, Phật luân tán phát quang huyệt cũng ám đậm vô cùng, gần như không thể gặp. Ầm ầm, trên bầu trời nhanh chóng mà lướt qua một đạo thiên điện, đem trong rừng u ám mạng che mặt vô tình xé mở, ngựa gái này một cái chớp mắt đột nhiên sáng, đám người tất cả đều thận trương nhìn chằm kiếm hà bên trong địch quang. Nhưng mà nước sông đục ngầu không chịu nổi, cho dù trời sáng choang, bọn hắn như cũ thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Văn Triều Sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, định quang chống cự lực lượng đang lấy cực nhanh tốc độ suy yếu. Đầu này trùng trùng điệp điệp kiếm hà phát ra đám mây, không có tại sơn thổ, lao nhanh không ngớt, không ngừng từng bước xâm chiếm hắc vật cùng nó trên người hắc diễm, mắt thấy kiếm hà bên trong định quang khí tức càng thêm yếu ớt, chưa từng nghị trận tại lúc này xuất hiện biến cố. Một vết vô cùng chói mắt hồng quang tự đột ngầu kiếm hà bên trong bắn đi ra, cái này xóa hồng quang bên trong mang theo làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức, ngay sau đó Đám người nghe thấy được từ này, gào thét kiếm hà bên trong gạt ra cơn thét, mợ cho ta. Theo đạo này tiếng giống rơi xuống về sau, kia hồng quang đốn nhiên đại thịnh, lại đón trên trời rủ xuống kiếm hà đi ngược dòng nước, đem đầu này kiếm hà một phân thành hai, trực tiếp bổ mở được hai nửa. Thế là, đám người rốt cục nhìn thấy định quang lúc này bộ dáng. Hắn giờ phút này không thể bảo là không chật vật. Hắc Phật toàn thân lít nha lít nhít tất cả đều là lỗ thủng, thân thể đã biến mất gần như một nửa, hắc diễm thì hoàn toàn không có, nhưng chân chính đáng sợ không ở nơi này, đáng sợ là hắc Phật giờ phút này vậy mà hái ra trái tim của mình đặt ở phía trên Phật Luân, tùy ý Phật Luân hấp thu lực lượng của nó, cho dù hắc Phật không phải chân chính vật sống, trái tim chảy ra cũng không phải lâm ly máu tươi, nhưng quá trình này lại không hiểu để cho người ta cảm thấy cực kỳ hết tinh lại không, thoải mái dễ chịu. Văn Triều Sinh không phải Định Quang, không biết do hắn làm như vậy đến tổn cũng sẽ bỏ ra cái giá gì, nhưng có một việc hắn biết, cái kia chính là Định Quang làm như vậy về sau, đã đối bọn hắn không còn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thịnh Cực mà suy, trạng thái của Định Quang muốn làm mười phần hổ bét, vi phạm vỡ kiếm hạ, hắn cưỡng ép sử dụng không nên tại lúc này sử dụng lực lượng, tất nhiên sẽ đứng trước hậu quả nghiêm trọng. Kiếm Hà tán loạn, mở thứ 8 cánh Phật Luân tại sơn ở giữa giống như một chiếc lện nhật, chiếu sáng lên mặt của mọi người bảng, thậm chí liền mưa rơi cùng mây đen đều bị bức lui. Cái này Phật Luân tràn đầy kinh tâm động phách thần lực, kinh hại ở đây mỗi người, làm đến bọn hắn ngay cả động đậy đều biến cực kỳ khó khăn, định quan toàn thân rung động run dữ rượi hơn, hắn từng bước một hướng phía Văn Triều Sinh đi tới, buông xuống khuôn mặt lộ ra phá lệ âm trầm, cho dù cách hơn 10 bước khoảng cách, Văn Triều Sinh đều có thể nghe được hắn cái này như châu đồng dạng thở dốc âm. Hoàng Hạ, thì sao đâu? Hắn chết meo cắn đến chiếc răng, khuôn mặt ở giữa thần sắc giống như điên. Ngươi còn có bản lễ gì, nhường ta xem một chút. Tiểu tử, nói cho ngươi, tứ cảnh cùng ngũ cảnh hưởng câu, không phải dễ dàng như vậy được qua. Lại cảnh, lại cảnh. Kiếm Hà tán đi, giữa phiến tiên địa này lại lần nữa rơi xuống vô số giày giọt nước mưa, một giọt lại một giọt đánh vào văn triều sinh trên mặt tán. Hàn An tính đứng tại chỗ, An tính nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới địa quang, cuối cùng lại Bình Tĩnh nói, ta vẫn cảm thấy thiên nhân rất mạnh, là sừng sững tại chúng sinh phía trên tồn tại, cho đến ta theo tề quốc vương đô trốn lúc đi ra, ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên cảm giác được tiên nhân giống như cũng liền như thế. Nhị cảnh nhìn tam cảnh, tam cảnh nhìn tứ cảnh, tứ cảnh nhìn ngũ cảnh. Kỳ thật nói cho cùng, đại gia cũng không có gì khác biệt. Định Quang nghe lời của Văn Triều Sinh, hai mắt phím hồng, quá khứ kia hơn trăm năm cao cao tại thượng nuôi luận đi ra cao ngạo, tại cái này trong khoảnh khắc liền bị Văn Triều Sinh toàn bộ xé bỏ. Sau lưng, kia tràn ra tam cánh Phật Luân bắt đầu nhanh chóng khô héo tàn lụi. Trói mắt thân hoa cũng lấy một loại khó mà ngừng xu hướng suy tàn đạm đạm đi, dường như muốn hoàn toàn cho bụi. Địch Quang không còn có lúc trước bộ kia đắc đạo cao tăng bộ dáng, không có trần cốt phạm Thiên khí độ, hắn giống như là một cái bị hóa điên, điên người. Hai tay gắt gao nắm chặt văn Triều Sinh cổ áo, mắt đỏ đối với hắn nghiêm nghị quát, "Tạt toé, ngươi tại cuồng cái gì?" "Tại cuồng cái gì? Nếu như không có từ hàng ba cái kia lao giả, ngươi cho rằng ngươi phối đứng tại trước mặt của ta?" "Ngươi phối?" Văn Triều Sinh tùy ý định quang nắm lấy cổ áo, không có phản kháng, chỉ dùng một loại lạnh lùng lại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, "Định Quang, trên lời này từ đâu tới nhiều như vậy nếu như? Ngươi nhất định phải nói nếu như, kia ta cho ngươi biết, nếu như chúng ta đồng thời thu hành, hôm nay ta đã chết ngươi chỉ có thể giống đá chết bên đường chó hoang đơn giản như vậy." Định Quang nghe vậy gần xanh trên trán vừa tăng vừa tăng, Hắn lập ngừng nói miệng mong muốn phản bác cái gì, toàn thân run tựa như cái sảng, lại cuối cùng chỉ là vô lực rũ xuống hai tay. Sau lưng, nguyên bản vô cùng sáng lạn Phật Luân giờ phút này biến đen ngòm, giống như nước bùn đồng dạng hòa tan hư thối. Định Quang quỳ rạp xuống đất, không cam lòng vẫn tại trận mưa này dưới vũng bùn bên trong, vĩnh viện yên tĩnh. Ầm ầm. Đỉnh đầu lôi quang lập loé, nhưng sơn ở giữa đã không cái gì người mở miệng nói chuyện, chỉ còn lại một mảnh mưa gió bên ngoài tĩnh mịch. Chương 531, phiến bái chương 531, phiền thoái Định Quang đã chết. Thanh đăng tự đối mặt đại kiếp, đến tận đây cũng coi là tạm thời giải khai trận chiến đấu này, ngưỡng đám người nhìn về phía ánh mắt của Văn Triều Sinh phát sinh biến hóa, nhất là Trọng Thương từ Hàng. Trước đó không lâu, hắn nghe Phật Tử giảng thuật qua tại Tề Quốc cử hành tứ quốc hội võ, nghe chiều âm thanh cùng hiên viên thanh kia một trận đại chiến chấn động thế gian, chấn kinh lúc ấy tất cả bốn quốc vương tộc cùng đi trước người tu hành. Thư viện ra một cái sẽ dùng kiếm người. Chuyện này rất quái lạ, nhưng là phát sinh ở Tề Quốc thư viện bên trong, giống như lại không như vậy kỳ quái. Thẳng đến ngày hôm nay, khi bọn hắn trông thấy Văn Triều Sinh vậy mà lấy tu vi tứ cảnh giết chết ngũ cảnh đỉnh phong lúc, Tử Hàng rốt cục ý thức được chuyện này lý không thích hợp. Thư viện thì có thể dạy rốt như thế sẽ dùng kiếm người sao? Kia là Đi Quang, là Trần Quốc trong Phạm Tiên Cường đại nhất ngũ cảnh một trong. Mặc dù cùng ba người bọn họ sau đại chiến, trên người hắn có một đống lớn mặt trái trạng thái, nhưng đây cũng không phải là ngũ cảnh thua với tứ cảnh lý do. Lý do duy nhất là Văn Triều Sinh quá mạnh. Hắn thực lực chân chính đã vượt xa khỏi hắn biểu hiện ra cảnh giới. Phật tử chầm chậm mặt đất bên trên quỳ xuống định Quang thi thể xuất thần, trong mắt hết sức phó tạm. Phát huệ cùng Thanh Đăng đại sư thì là thật dài nhẹ nhàng tờ ra. Mã thủy mới nhìn hướng Văn Triều Sinh lúc, lông mày chăm chú nhíu lại, một lát sau về sau Các kia lông mày lại đi bên trên chớp chớp, mi tâm nếp vốn cứ như vậy bị san bằng, nàng tựa hồ đối với Văn Triều Sinh bây giờ bộ dáng cực kỳ hài lòng. Khu cụ từ hàng đống nhiên ho kịch liệt tấu lên, cho dù trải qua một lát điều chỉnh, Jesus Tẩu cùng kinh mạch bên trong đan hải chi lực cùng đạo vận pháp tắc miễn cưỡng ổn định trên người hắn cái này hàng vết thương thế, nhưng ho khan thời điểm vừa dùng lực, hắn vẫn là kém chút không có bị đau ngất đi. Gặp được từ hàng cái này bộ dáng chật vật, còn xa vào tại vừa rồi đại chiến trong dư vận pháp tuệ cùng pháp chiếu mới rốt vàng hướng phía từ hàng chạy tới, đem hắn đỡ dậy vượn nhờ sức mạnh của Phật Luân, trợ giúp hắn ổn định khôi phục thương thế. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Văn Triều sinh từ trên thú trúc phong lấy ra vài hũ rượu, cùng A Thủy ngay tại trong mưa uống, từ hàng ổn định thương thế của mình về sau, liền kết thúc điều tức. Hắn quét mắt một lần bây giờ ngoài thanh đăng tự mảnh này lộn xộn, thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói với mấy người, "Chư vị, không thể thư giãn. Bây giờ tình huống đặc tù, chư vị lại nghe ta nói. Ta trước khi đến, lúc đầu dựa theo kế hoạch là cùng pháp hệ cùng nhau đối với trên đức ba người từng cái đánh tan." Nhưng mà không biết là ai đem kế hoạch của chúng ta tiết lộ ra ngoài bộ phận, dẫn đến ta cùng Pháp Hỷ tại kế hoạch tiến lên trên đường, bị Tuyên Đức ba người chặn lại. Pháp Hỉ ý thức được chuyện có biến, thế là một mình cản lại Tuyên Đức ba người, làm ta đến đây thanh đăng tự trợ giúp hắn đem Pháp Hỷ những năm này tham gia trải qua một chuyện nói ra. Thực lực của Pháp Hỷ mặc dù so ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, nhưng là có hay không có thể lấy chống đỡ một chút bà, lại rất khó dạng. Nếu là hắn một cái sơ sẩy, nửa đường bại vòng, kia Tuyên Đức ba người tất nhiên sẽ trước tiên trực tiếp chạy tới thanh đăng tự nói đến đây. Hắn nhìn về phía băng chiều đình, ta biết thực lực ngươi phi phàm. Nhưng là đánh với định quang một trận về sau, chắc hẳn đối ngươi tiêu hao cũng là cực lớn, nếu là hơi không lâu 6 3 người kia chạy tới, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Từ Hàng ý nghĩ tương đối đơn giản, hắn muốn đám người thừa cơ hội này, mau chóng rời đi nơi này, trốn đi sâu sơn. Có thể tránh một cái là một cái, có thể kéo một hồi là một hồi. Phát hiện cũng đối với Văn Triều Sinh đi một cái giải lễ, thần tình nghiêm túc nói, "Triều Sinh, hôm nay ngươi đối thành đăng tự đã là ân đến nghĩa tận, bất luận là bồi thường ân cứu mạng, hoặc là cái gì khác, đều đã đủ rồi, trận này bên trong Phật môn ân cùng tranh chấp, cứ giao cho chính chúng ta kết thúc công việc a." Pháp Tuệ cũng có thể nhìn ra bọn hắn bây giờ tình trạng chí nghiêm trọng, nếu thật là pháp hỷ bại vong tuyên nước ba người đội theo, kia đối tất cả mọi người mà nói đều là tình thế chắc chắn phải chết, cho tới bây giờ, Văn Triều Sinh hai người cũng đã làm đủ nhiều, Pháp Tuệ thật sự là không nguyện ý liên lụy Văn Triều Sinh hai người tới đấy. Cái sau lại nói, thường nói, hỗ trợ đến giúp gãy, đưa Phật đưa lên cây. Lúc này như là bất kể, tùy ý các người bị tuyên nước ba người bắt đi, chẳng phải là tối nay tất cả đều tòi công bật lột. Hơn nữa, chuyện còn không có các ngươi nghĩ biết bát như vậy. Đến một lần ta nhìn Pháp hỷ đại sư đã trải qua kéo thời gian lâu như vậy, đầu kia bất luận thắng bại, chắc hẳn đại chiến đều cực kỳ thảm thiết, chúng ta là nọ mạnh hết à, bọn hắn chưa chắc không phải, lộ thủ, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Thứ hai có định quang thi thể bày ở chỗ này, đồng dạng cũng là một sự uy hiếp. Dưới mắt chúng ta không thể trốn, bất luận Pháp hỷ bên kia nhi ai thắng ai thua, chúng ta đều phải chờ ở chỗ này. Văn Triệu ý nghĩ thu được A thủy đồng ý, thiên nhân có xúc địa thành tổn thần thông, ngựa đều không chạy nổi, hai chúng ta chân chạy thế nào qua được bọn hắn. Người bây giờ trạng thái như vậy chiến lệnh, mới có lẽ đã không động được tay. Tình huống như vậy chạy trốn thực sự không phải một loại lựa chọn sản xuất. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc ngắn ngủi một lát sau, Thanh đăng cũng mở miệng, Lao Tăng cảm thấy, Văn thí chủ hai người nói rất có lý. Thấy mọi người tựa hồ cũng đã ngầm cho phép đề nghị của Văn Triều Sinh, Từ Hàng muốn nói cái gì, cuối cùng là biến thành thở dài một tiếng, "Tốt à, đã các người đã quyết định." Lao Tăng liền không nói thêm cái gì. Hắn nhắm mắt bắt đầu điều thức, có thể thừa cơ hội này khôi phục một điểm là một điểm. Cũng may lần này, vận khí đứng ở bọn hắn bên này. Mọi người tại bạo trong mưa chờ được pháp hỷ, mà không phải tuyên đứng ba người. Pháp hỷ khắc hiến. Lão đảo tới sơn đầu, theo hắn hỗn loạn khí cơ bên trong không khó coi ra, giờ phút này Pháp Hỷ tình trạng cũng là vô cùng hẹp, có thể như thế nào cũng muốn so từ hàng tốt không biết, đám người nhìn ra Pháp Hỷ trở thành trưởng tranh đấu kia bên thắng, mà Pháp Hỷ lúc này cũng nhìn được định quan ba người thi thể. Hắn nhìn phía từ hàng, cái sau trầm mặt hồi lâu, nói rằng, không phải ta. Hắn chỉ hướng văn Triều sinh, ánh mắt Pháp Hỉ rời, ánh mắt dần dần lan tràn ra rung động. Theo bọn hắn miệng bên trong biết được sơn bên trên sau khi trải qua, Pháp Hỷ đang kinh hãi sau khi hướng văn chiều sinh hai người nói cảm ơn, ánh mắt không tự giác tại trên thân hai người du chuyển nhiều lần. Cái này không khỏi hắn không kinh ngạc, hắn theo sơn xuống tới, gặp được sơn hạ kia huyện như nhân gian luyện ngục thảm trạng, theo trên những thi thể này vết thương đến xem, hiện nhiên không phải từ hàng cùng tay của bác Nhã bút, hoặc là Phó Thiện Bạch làm, hoặc là chính là Văn Triều Sinh hai người làm. Hắn có khuynh hướng cái sau, hỏi một chút, đích thật là cái sau. Hai cái tứ cảnh, tại dưới sơn chém hai ba trăm đến vong xuyên sát thủ, xong việc về sau đi lên Văn Triều Sinh còn đem định quan bổ, chuyến này nếu không phải là từ trong miệng từ hàng nói ra, pháp thị tuyệt sẽ không tín. Cuối cùng, hắn có chút cảm khái đối với Văn Triều Sinh nói rằng, tham thiên điện để ngươi này thiên tài rời đi. Tuyệt đối là bọn hắn cái này mấy trăm năm qua làm ra sai lầm nhất một cái quyết định. Văn Triều Sinh đối với Pháp Hỷ quá khen cũng không cảm thấy tự ngạo, hắn hỏi thăm Pháp Hỷ đầu kia sự tình, Pháp Hỷ nói cho bọn hắn, Tuyên Đức trốn, hai người khác bị hắn giết, dưới mắt Phật Quốc Phạm Thiên ngoại trừ bọn hắn cùng Tề Triệu tham chiến ba vị, liền chỉ còn lại Tuyên Đức cùng Viên Triều, Truyền Đăng. Bất quá, căn cứ theo ta hiểu rõ, Viên Triều cùng Truyền Đăng hẳn là sống không lâu, ước chừng ngay tại mấy ngày nay. Lời tuy như thế, Pháp Hỉ ngưng trọng vẻ mặt lại không giảm bất chút nào, hắn nói rằng, dưới mắt còn có một cái phiền phức rất lớn, cần các vị cộng đồng tư nghị. Văn Triều sinh hiếu kỳ nói, còn có cái gì phiền toái? Pháp Hy nói rằng, tên đức không phải trốn a, chúng ta gấp các ngươi đầu này tình trạng, liền không có đuổi theo hắn, hắn trốn sau khi đi, nhất định sẽ đem tình huống bên này trước tiên cáo chi truyền đang bọn hắn, lại thêm định quang không có trở về, bọn hắn cơ hồ cũng có thể đem thành đang tự tình huống đoán bảy tám phần. Hai người không chiếm được Phật tử, đoạn không đường sống có thể nói, bọn hắn tất nhiên tại trước khi chết muốn lôi kéo tất cả chúng ta đồng quy vô tận. Dưới mắt, nhất định phải tìm kiếm được một chỗ, có thể bảo đảm vật tự tránh bọn hắn tiêu diệt. Đờ mấy ngày nay mệt mỏi quá chương 532, chốn cũ chương 532, chốn cũ. Mong muốn theo viên chiếu hai tay của người bên trong sống sót, thanh đăng tự tất nhiên là không thể lại chờ đợi. Sắp chết bệnh lão hổ đó cũng là lão hổ, đáng người bây giờ trở về từ coi chết, ai lại bằng lòng bị hai tên sắp chết người lấy mạng đổi mạng. Thật muốn ẩn thân lời nói, hoàn toàn chính xác có một cái không tệ chỗ. Văn Triều Sinh nói xong nhìn xem Phát Tuệ, hai người lên nhau, hắn lập tức liền minh bạch nội tâm Văn Triều Sinh suy nghĩ. Toa kia tuyết động. Văn Triều Sinh nói, đúng vậy, vậy cơ hồ là chỗ an nhất, rất khó bị phát hiện, sẽ không liên lụy những người khác. Hơn nữa thập vạn Tuyết Sơn bản thân đối với bây giờ biên chiếu, chuyến đăng cũng là một loại trở ngại cùng chấm nhất. Phát tuệ, đã rằng này, chúng ta liền thừa dịp định quang cái chết tin tức còn chưa chuyển đến viên chiếu hai người trong hai, trước một bước chạy tới Tuyết Sơn, đợi đến bọn hắn tịch diệt về sau, lại về thanh đăng tự. Dừng một chút, nữ khí của hắn lại bỗng nhiên biến rất là nghiêm túc, để bảo đảm không ảnh hưởng tới những người khác, chúng ta lần này hành động nhất định phải hoàn toàn giữ bí mật, hành tung nhất định không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đáng người gần đầu, thường nói người sắp chết, lời nói cũng tiện nhưng đối với những cái kia ác nhân mà nói, Tình huống chân thật thường thường là người sắp chết, đi cũng điên. Ai cũng không thể cam đoan bọn hắn sẽ ở trước khi chết làm ra như thế nào cử động điên cùng, mang đến như hà nghiêm tuấn hậu quả. Pháp tuệ không muốn để cho bọn hắn Phật môn biệt tư thai họa bất kỳ một gã vô tội. A Thủy Manh rót một ngụm nhật mắt lạnh rượu theo khỏe miệng chảy ra một sợi, theo tuyết trắng cái cổ chảy xuống, vuông thôi, nàng ném xuống trong tay vỏ rượu không, đi tới phó thiện mạch bên cạnh thi thể, nhìn xem hắn thảm thiết bộ dáng trầm mặt một hồi, nhẹ giọng cảm nói Tống tiên sinh thật sự là có bản lĩnh, vậy mà có thể khiến cho một gã ngũ cảnh thiên nhân cam tâm tình nguyện vì hắn chết tử, không biết đến tuột cùng cho nặng cái gì thiên tài địa bảo. Văn Triều Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hắn nhìn qua rất giả, lại thêm bản thân lại là thiên nhân, chỉ sợ đối với bình thường bảo bối cùng tiền tài đều không hào hứng, Tống tiên sinh có thể mời được đến hắn, hoặc là lúc còn trẻ hai người từng có nguồn gốc, hoặc là chính là Tống tiên sinh hứa hẹn giúp hắn chiếu khán một ít người hoặc sự tình. Viết nội tình thanh đang lại bắt đầu dâng dài lên, lão nhân bên trên sơn về sau đơn giản cùng hắn rằng vừa đưa ra từ cùng nguyên nhân. Hắn có cái nhi tử nọ. Chết không ai chiếu cố. Lúc còn trẻ phó thí chủ trầm mê võ học, tâm vô bằng bụi, phần lớn thời giờ đều đang bế quan lĩnh hội, còn lại cái gì cũng không để ý, tới thọ hết chết già thời điểm, mới đột nhiên cảm giác được xin lỗi thê tử của mình cũng như tự mong muốn làm ra đề bù nhưng đã không còn kịp rồi. Văn Triều xin nghĩ nghĩ, đông nhiên lòng vẫn còn sợ hay nói rằng, bế quan cả một đời, cuối cùng tới chuẩn bị lên đường tán công thời điểm, mới phát hiện chính mình không có gì cả, cả một đời có thể bỏ qua cơ bản toàn bỏ qua, ngấm lại thật sự là một chuyện đáng sợ. Sợ ở giữa bự đội đã vô pháp quản lý, Văn Triều Sinh theo trong chựa dàn tạm vật cầm tổn sa đến, sách theo Phó Thiện Mạch thi thể liền lên sơn, bị nước mưa thấm ướt về sau bùn thân thiết đạo rất nhiều, Văn Triều Sinh cho Phó Thiện Mạch đới một cái không lớn không nhỏ cái hố, đem hắn trực tiếp ném vào. Đi thông thả. Văn Triều Sinh đối với Phó Thiện Mạch thi thể nói một câu, tiếp lấy liền bắt đầu lấp đất, pháp tuệ pháp chiếu về sau qua đến giúp đỡ, nhìn qua cái kia dần dần bị lấp bên trên cái hố, pháp chiếu thất thần thật lâu, cuối cùng là buồn vô cớ mà mê hỏi, "Phật quốc, tại sao lại biến thành như bây giờ?" Pháp cho không ra hắn đáp án, nhưng kỳ thật là không muốn nói. Nhưng hắn trên miệng lưu tỉnh, Văn Triều Sinh có thể không lưu tình. Hắn dùng nước mưa xoa xoa đôi bàn tay bên trên bùn loãng, mới vừa rồi giúp phó Thiện Bạch chỉnh lý Di dung lúc dính lên, nước mưa không có sông sạch sẽ, hắn liền cười ngay trước mặt pháp chiếu, cầm trên tay bùn trực tiếp bôi ở hắn tăng bào bên trên, thậm chí còn dùng hắn tăng bào xoa xoa đôi bàn tay, tiếp lấy mới tại pháp chiếu vẽ mặt vẽ mặt kinh ngạc bên trong nói rằng, Phật quốc không một mực đều như vậy. Pháp chiếu đến lặng. Văn Triều Sinh tiếp tục nói, bọn hắn à, ngươi ngẫm lại xem, tại Di Lặc đại Phật, phát triển tới hôm nay cơ hồ tất cả đều là dựa vào đối phương lưu lại đạo thống. Một đường ăn người ta dùng người nhà, còn muốn đem người ta xá lợi từ bên trong tồn tại tự tại chi lực ăn xong lao sạch, loại hành vi này nói là đem Di Lặc Đại Phật Niệm Xương thành cho đều không đủ, trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi lại gặp được mấy người tiến đến Tây Hải bên bờ hướng Di Lặc Đại Phật lễ tạ thần. Không có mấy người a. Pháp Chiếu trầm mặc không nói ra lời, nhưng là ngực buồn bực đến hoảng, trò chuyện muốn từ bản thân lúc trước tiếp xúc tất cả, trong lúc nhất thời có một loại như mộng như ảo kinh ngạc. Giả, thì ra đều là giả. Thanh đăng đại sư là có ý đồ người, nhưng kỳ thật hắn năng lực Phật quốc làm chuyện cũng không nhiều, đến một lần hắn năng lực chính mình có hạ Thứ hai hắn số tuổi thọ đã không nhiều lắm. Lữ Tiên Sinh một kiếm kia vô ý chém ra Phật môn đại biến, hướng các ngươi tới là một trận trước nay chưa từng có cơ hội, nhờ một chút lúc trước Nguyên bản không nói nên lời nhân Nhật Hậu có thể nói chuyện. Thủy diệt về sau, tất có Tân Sinh, đúng không? Văn Triều Sinh đối với hai người hỏi, Pháp Chiếu giơ lên mặt, nhìn lên trên trời vô số lít nha lít nhít hạt mưa, không biết suy nghĩ cái gì. Trong bất chi bất giác hắn đông nhiên có tâm sự, đi, thời gian không đợi người, tránh pháp mấy ngày này, Trần Quốc sẽ nên đón một trận Tân Sinh. Văn Triệu Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, Đi truy chúc phòng đèn cuối cùng bài hũ rượu đóng gói cầm lên, trở về thanh đăng tự. Đám người đơn giản thu thập một phen, Đoan Triều Sinh cầm chút tiền tại cho chủ miếu bên trong nấu cơm mấy tên lão hỏa thượng, để bọn hắn đi phụ cận thị trấn thấu hoạt một chút, mấy người kia rất lớn tuổi, thân thể không tốt, một đường phong trần bọn hắn chịu chi không được. Kia trong Tuyết Sơn trời đồng giá rét càng muốn mạnh người, lại thêm nếu là nhân số quá nhiều, trên đường mục tiêu sẽ khá lớn, dứt khoát liền để bọn hắn đi địa phương khác đặt chân. Đương nhiên, chốt nhất vẫn là cái này mấy tên lão Hòa thượng bình thường thời điểm xâm nhập chỗ tránh, mấy chục năm liền không có rời đi cái này sơn ở giữa chùa miếu mấy lần. Tự nhiên cũng không người biết bọn hắn, đám người chia binh hai đường, ước định cẩn thận trở về thời gian, trực tiếp liền từ Thanh Đăng tự hạ sơn. Tới sơn dưới chân, mọi người đều bị kia tựa như luyện ngục đồng dạng cảnh tượng đó cho phát sợ, nhất là kia mấy tên lão hòa thượng, bình sinh cơ hồ một mực trở tại trong miếu nhập kinh, bao lâu gặp qua trường hợp như vậy. Nghe kia mưa gió đều áp chế không nổi máu tanh mùi vị, bọn hắn là đi một đường non một đường, cho đến rời đi thật xa mới rốt cục miễn cưỡng đứng. Kết cục, thôn thành. Một gã mặc cổ xưa vải thô quần áo người trẻ tuổi xuất hiện ở nơi này, từ lúc hắn vào thành về sau, Một chút thường xuyên đi ngang qua phủ quý tử đệ rõ xét ánh mắt của hắn liền dẫn không hiểu ghét bỏ, người trẻ tuổi đã sớm thích hướng ánh mắt như vậy, dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên tới này tòa phồn hoa màu mỡ đô. Hắn không ngần ngại chút nào, một đường tiến lên, xuyên qua trên đường phố quanh mình lít nhá lít nhít đám người hò reo, dọc theo trong trí nhớ đường quen thuộc tuyến, đi tới quen thuộc cánh cửa kia trước. Cửa đối hướng, vẫn là đầu kia sông, vẫn là góc kia liễu, cùng trong trí nhớ như thế, không có thay đổi gì. Chương 533, ta đến mang đi nàng thi thể chương 533, 533, ta đến mang đi nàng thi thể đi đến nơi đây về sau Trung quanh liền không có người nào chạy. Thanh Phong vượt qua mặt nước rắc dương liếu cánh tay, dường như đang lặng lẽ khẽ nói những này lộ trình nó thấy qua người cùng sự tình, sau đó lại không lưu luyến chút nào rời đi. Người trẻ tuổi đầu ở chỗ này, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm gốc kia dưới cây liếu, mơ hồ ở giữa dường như gặp được một vị nào đó cố nhân thân ảnh, khỏe mắt chẳng biết lúc nào biến đớt đắt. Đường chân hồi lâu, hắn lúc này mới quay người đi hướng cánh cửa kia. Kia là một cái rất bình thường cửa, nhưng cũng là một cái cực kỳ khác cửa, đối với phụ thiên phía dưới học sinh mà nói, cánh cửa này viết lấy bọn hắn cố gắng cả đời lý tưởng cùng chí khí cũng thành bọn hắn trải qua vô số khổ độc gian, khổ học tập bên ngoài sáng ngời nhất trong sáng một và nguyệt. Cái cửa này phía sau chính là Tràng Trị Các, là vô số nho sinh tâm chỉ hướng chi địa. Ngoài cửa hai tên thủ vệ gặp được một người mặc keo kiệt người hướng phía đầu này đi tới, nhìn không được nhăn nhăn lông mày của mình, giống như cho dù cách rất xa cũng có thể ngửi được trên người hắn cố này hồi chua hương vị. Người của Vương thành không có ai ưa thích nghèo chữ này, tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ thích cùng nẹo chữ dính dáng bị chua. Bọn hắn đã hướng phía cái kia người trẻ tuổi ném cảnh cáo ánh mắt, không sai mà đối phương như cũng làm theo ý mình, từng bước một đi tới cổng do hành đến gần, vốn muốn ra tay đổi một ga thủ vệ lại tại thấy rõ người tới khuôn mặt về sau xứng sở ngay tại chỗ. Trình, Trình Phong, ngươi thế nào đỗng nhiên gặp được một ga tuyệt đối không nên tại lúc này người nhìn thấy, tên thủ vệ này cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm tâm tình của mình, ngựa khí cũng lạnh xuống, mang theo vẻ trào phúng đối với Trình Phong quá lớn, "Trình Phong, ngươi đã bị thư viện xóa tên cho lui, sớm đã không phải là thư viện học sinh, còn chẳng biết xấu hổ chạy đến thư viện công đến làm gì?" Nói xong, hắn lại trên dưới quét Trình Phong hai mắt. Không có việc gì liền xéo đi nhanh lên, nếu không chờ một lúc nếu là náo đẳng, cũng đừng trách chúng ta không để ý ngày xưa tình nghĩa. Đối với hắn cái này tranh chua ngữ khí, Trình Phong dường như cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn lui lại hai bước, hai tay trùng điệp, giống là hướng về phía hai người, lại giống là hướng về phía thư viện không người làm một đại lễ. Hai người thấy thế đầu tiên là sửng sợ, sau đó một người trong đó chỉ vào Trình Phong đối với một người khác cười nói, nhìn một cái, cái này đồ đần hắn tiếng nói chưa rơi xuống, tiếp lấy liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt lướt qua một tơn gió mát, tiếp lấy, hai trên mặt người kiêu lệ mai vẻ mặt liền hoàn toàn kết. Nguyên bản êm đẹp đứng tại bọn hắn trước mắt Trình Phong. Vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Hai người cấp tốc nhìn về phía trung quanh, lại chỗ nào gặp được Trình Phong nửa điểm cái bóng? Hán, hắn đi đâu? Lúc trước còn cực điểm chăm chọ người kia, giờ phút này lại là loạn trận ước, tựa như giống như gặp ủy, kinh hãi tìm lấy Trình Phong. Một người khác giống nhau cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta, ta cũng không biết ta. Lúc trước dắt qua Dương Liễu Thanh Phong lại một lần mơn trớn hai người trong góc, cũng không biết cùng hai người dáng thuật cái gì, tóm lại là nhường hai người mặt biến càng thêm trắng bệ, cho đến quá rất lâu. Bọn hắn mới rốt cục thông thả lại sức, cấp tốc lui trở về cổng, dựa lưng vào tường, cảnh giác bốn phía tất cả, dường như còn đang tìm kiếm Trình Phong cái bóng. Trình Phong tiến vào thư viện, thân ảnh theo bước chân rơi xuống, liền sẽ đột nhiên xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, từ một chút thư viện học sinh bên người đi ngang qua lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy một hồi thanh phong quất vào mặt mà đến, hoặc là cảm thấy có cái gì thổi qua bên cạnh mình, nhưng căn bản không nhìn thấy Trình Phong nửa phần cái bóng. Cứ như vậy, Trình Phong một mực tiến vào thư viện sau sân, đi tới kia tòa cự đại giải điện bên ngoài. Sơn Lâm Vũ Thúy, Trình Phong cửa. Sau đó sau lùi lại mấy bước, đứng ở ngoài điện đối với bên trong dài cúc không người, đệ tử Trình Phong bái kiến chư vị thánh hiền. Thanh âm của hắn xuất hiện trong nháy mắt, rung khắp sân rừng, đúng là mơ hồ có một loại hồ khiếu chi huy, không cần một lát, kia to lớn cửa điện liền mở, một gã tóc mai ở giữa hoa dâm trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt cùng Trình Phong nhìn nhau sau một lát, đáy mắt rung động cơ hồ muốn áp chế không nổi. Trình Phong trình phong đối với lông mày thanh mắt lãng nam tử lại cúi không người, trong thanh âm là chân thành cùng mang theo khoảng cách cảm giác lễ phép, bái đối Trình Phong, tham kiến sở thánh. Sở Tinh Hán quan sát tỉ lấy Trình Phong một hồi lâu, mới nhíu mày lấy hỏi, ngươi ngũ cảnh? Trình Phong trầm mặt một lát, trở về một cái nhà nhà ân. Sở Tinh Hán đầu hơi ngửa về phía sau một chút, hô xả giận, xem miệng nói, có ý tứ. Thật có ý tứ, ta nhớ được ngươi rời đi thư viện trước đó tự phế tu vi. Quả nhiên thiên tài ở đâu đều là thiên tài, thế nào, ngươi đây là tìm tới mới phương pháp tu hành, đan hải không thể dùng, ngươi lại từ đâu bên trong trùng sư? Giờ này phút này, bất luận là bất kỳ một gã đã từng cùng Trình Phong kết giao qua người đứng ở một bên, đều sẽ chấn động theo, thậm chí là sợ hãi. Ngay xưa tại thư viện, năm ngày phá tứ cảnh đã là xưa nay chưa từng có ghi chép, bây giờ mới trôi qua bao lâu, hắn tự phế võ công về sau tìm cái khác phương pháp tu hành, không, có Đan Hải, lại dễ dàng liền đột phá bối rối vô số người tu hành cả đời ngũ cảnh. Đối mặt Sở Tinh Hán hỏi thăm, Trình Phong cũng không mảy may dò giếng, là tu công sư Minh lưu lại Thái Tuế Khô Bình. Nghe được hai cái này tên xa lạ, Sở Tinh Hán nhíu mày trong chốc lát, hắn ngắn ngùi tìm tòi một chút chính mình đối với thư viện ký ức, đã không nhớ rõ cái gì, ông sư Minh cũng không nhớ rõ cái gì Thái Tuế Bình. Cái nào Vong sư huynh? Vương Tĩnh Hải. Vương Tĩnh Hải? Ha, hóa ra là hắn. Sở Tinh Hãn nhàn nhạt xoẹt phúng bên trong có một vẻ không vui, đối với người này, hắn là nửa điểm không có hảo cảm, nhưng rất nhanh Sở Tinh Hãn liền đem lực chú ý rơi về phía người trước mắt trên thân, hỏi: "Thế nào đỗ nhiên đến tham tiên điện? Người cái này là nghĩ thông?" Trình Phong chậm rãi quỷ tại trước mặt Sở Tinh Hãn, thanh âm bình tĩnh lại kiên định, "Vãn bối này đến tham tiên điện, là muốn mang đi viện trưởng thi thể, còn mời." Sở Thánh Hải Ân. Hai tay Sở Tinh Hãn thả lỏng phía sau, đang nghe viện trưởng hai chữ về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo không biết, rất nhanh, lại toát ra tươi cười quái dị. Viện trưởng? Cái nào viện trưởng? Thư viện viện trưởng sống được thật tốt, nghe lời này của ngươi, ngươi là muốn giết hắn? Trình Phong thần sắc trì trệ, sau đó hắn ngẩn đầu nhìn chằm chằm Sở Tinh hắn khuôn mặt bên trên kia ngoài cười nhưng trong không cười khiếp người biểu lộ dường như minh bạch cái gì, hắn giằng lập lại, Vạn Bùi muốn mang đi dỡ chỉ ngư thi thể, nhìn Sở thánh thành thanh toán. Sở Tinh hắn lộ ra một bộ giật mình vẻ mặt. Dỡ chỉ ngư hắn thanh tuyến biến nặng nề chút, hóa ra là tên phản đồ này a. Ngươi không nói, ta đều trên lệnh chúc quên, trước kia còn là thư viện viện trưởng đâu. Chương 534, một cái yêu cầu chương 534 một cái yêu cầu. Sở Tinh Hán đối với Đỗ Chỉ Ngư thái độ gọi trình phong trái tim băng giá, hốc mắt cũng kìm lòng không được biến hồng nhuận, hắn tay náo hạ nắm chặt nắm đấm, chưa mở miệng, lại nghe Sở Tinh Hán ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Ta còn tưởng rằng ngươi lúc này đến tham Thiên Điện là biết vậy chẳng làm, là hung bỏ đồ đao, không nghĩ tới ngươi vẫn là chấp mê bất độ. Sách, ngươi trong thời gian ngắn như vậy đối lại tu hành, còn đột phá ngũ cảnh, thật sự là cổ chi không thấy, liền thánh nhân cũng không dám nói có thể có người dạng này tu hành tốc độ, có thể đã ngươi tìm đến chúng ta muốn Đỗ Chỉ Ngư thi thể, vậy ngươi liền nên nghĩ đến, ngũ cảnh tu vi còn còn thiếu rất nhiều." Ta nếu là ngươi, liền sẽ tiếp tục cần nút, ngược lại ngũ cảnh dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá, tới lục cảnh cũng không được bao lâu, đúng không? Giang những lời này thời điểm, Sở Tinh Hán ngự khi đang đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, đến cuối cùng, luân ngữ lành ý bên trong đã không thể ức chế khuyết tán ra nồng đậm trào phúng. Hắn phóng ra một bước, đi tới trước mặt Trình phòng, thấp giọng cười nói, ngươi như thế vô cùng lo lắng đến tham thiên điện, đến tột cùng là bởi vì thật chờ không nổi, vẫn là ngươi rốt cục phát hiện, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tu hành tiên phú, tại ngũ cảnh về sau đương nhiên biến không được khả sử. Không biết là vô tình hay là cố ý, Sở tinh hắn đang giảng giải ra câu nói này thời điểm, lại hoặc nhiều hoặc ít có một vệ đồ kỵ. Nếu là đặt ở mấy tháng trước đó, trình phong 5 ngày phá tứ cảnh còn chỉ có thể nhường hắn sinh ra quý tài trị tâm, nhưng đến hôm nay, khi hắn trông thấy trình phong thế mà dễ như trở bàn tay liền đột phá bối rối hắn rất nhiều năm ngũ cảnh cánh cửa, nội tâm trong lúc nhất thời ngũ bị tạp trần, thật cảm thấy có bị mạ phạm. Đó cũng không phải là bình thường cánh cửa, mà là bồi rối vô số thiên tài tu sĩ cả đời tâm ma. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ trung thân tù tại ngũ cảnh phía dưới ôn hận mà kết thúc, chính hắn đã từng bởi vì ngưỡng cửa này mà lâm vào quá sâu sâu bản thân trong hoài nghi, bây giờ lại cứ như vậy bị chỉnh phong dễ như chở bàn tay cho phá. Bất quá, sợ tinh hắn đấu kỵ cũng không tính nhiều. Bởi vì hắn sau khi đi qua tới đường, biết đối với bọn hắn những này chân chính đại tu sĩ mà nói, ngũ cảnh chỉ là điểm xuất phát, đằng sau còn có quá dài quá đường xa muốn đi, đồng thời đến tiếp sau cảnh giới tu hành cực kỳ gian nan, cùng ngũ cảnh trước đó toàn không giống nhau Con đường này sở tinh Hán đi cho tới bây giờ cũng thử vô số biện pháp nhưng mà cuối cùng vẫn là chỉ có thể mượn nho thánh lúc trước lưu lại tham tinh đại trận đến để thăng bản thâni Phú chính là người tu hành đi đường con ngựa có thể lại thiên Phú tốt cũng phải có đường mới được ngũ cảnh về sau người tu hành nóng tiến vào là một mảnh hoàn toàn xa lạ rộng rãi thiên địa bởi vì đám người gặp phải thiên nhân đại kiếp khác biệt cho nên tiến vào ngũ cảnh về sau bày ra tại bọn hắn trước mắt đường cũng không hoàn toàn giống nhau trừ phi có cực kỳ lợi hại tiền nhân hỗ trợ ra đường nếu không là nửa bước khó đi đối mặt sợ tinh Hánrà phúng Trinh phong làm dạp người quỷ xuống đất thanh em vô cùng thành thần Sơn Thánh, người chết như lần liệt, viện. Đỗ Trì Ngư có lẽ làm qua một chút không hợp chứ vị thánh hiền các tiền bối lý nhập truyện, nhưng những năm này giúp đỡ trông coi thư viện, không có, có công lao cũng cũng có khổ lao, bây giờ nàng chết cũng đủ để hoàn lại đã từng phạm vào khuyết điểm, mong rằng chư vị thánh hiền mở một mặt lưới, cho phép bản bối đem thi thể của nàng mang về nhà hương quý táng. Thấy Trình Phong ăn nói khép nép thái độ, Sở Tinh Hàn mí mắt nhẹ nhàng ngửa nhấc, tối đầu đối với Trình Phong tự tiếu phi điều nói, ngữ khí như vậy mong muốn về tên phản đồ này thi thể. Cái sau đem vùi đầu đến thấp hơn một chút. Sơn Do đánh tới, Sở Tình Hán đái mắt chẳng biết tại sao lướt qua một vẻ chán ghét, hắn xoay người hướng phía bên trong tham Thiên Điện đi đến. Tiến đến, Vì sát tại đất trình phong trong lòng chấn động mạnh một cái, tiếp lấy hắn lập tức từ dưới đất đứng lên thân thể, đi sát sau lưng Sở tinh Hán, tiến vào tòa này ngần bí lực lượng vẩn quanh đại điện, gặp được hồi lâu chưa từng thấy qua lão thánh Hiển Hạ Tạng Xuân. Đối phương đi bùi tóc, tóc hai bụi sủ xếp bằng ở sao trời chi huy ở giữa, không nhúc đích, giống như là đang ngủ, lại giống là biến thành một khối đá. Lào thánh Hiển thân thể cũng không cao lớn, có thể hắn hướng nơi đó ngồi xuống, lại dường như một đầu cổ thú. Một ít một lời ở giữa đều sẽ mang ra làm cho người kinh hãi run rẩy thí tức. Mềm mềm thời gian qua đi mấy tháng, Trình Phong lại một lần nữa nhìn thấy Lao Thánh Hiền hạ tặng Xuân thời điểm, lại cảm giác đối phương dường như thương giả hơn rất nhiều. "Hạ Thánh, Trình Phong tới." Sở Tinh Hán đi tới Tinh Thần đại trận một bên, chậm rãi ngồi xuống, Lao Thánh Hiền hơi mở mắt ra, khiếp người chỉ từ đôi trong mắt kia chỗ sâu phóng tới, rơi trên thân Trình Phong. "Ai?" Miệng hắn dần giật, giật, dường như còn chưa theo ngủ say trong dư vận chậm tới. Sở Tinh Hàn thay đổi lúc trước đối mặt Trình Phong lúc cao lãnh bộ dáng, cung kính lập lại, "Trình Phong." Lão Thánh Hiền nhìn chằm chằm Trình Phong mê mang trong chốc lát, ánh mắt dần dần biến sắp bén. "Trình Phong? Trình Phong? Hóa ra là ngươi." Tại phát hiện Trình Phong đã phá vỡ mà vào ngũ cảnh về sau, Lão Thánh Hiền cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn hỏi, "Ai bảo ngươi?" Trình Phong trả lời, "Vương Thịnh Hải." Lão Thánh Hiền có chút không vui, không thể không lại một lần nữa tại trong óc của mình lục soát lên Vương Thịnh Hải ba chữ này, cuối cùng hắn nói, "Ta nhớ được hắn chết." Trình Phong trả lời, "Là chết." Nhưng ông sư Minh Lưu lại một môn võ học, môn võ học này từ Bách Gia chi quyết điểm mà đúc, lúc trước văn bố tự phê tu vi. Học thuật nho ra cùng bách ra võ học cũng không thể lại tu hành, nhưng vừa lúc môn võ học này có thể. Lão Thánh Hiền giật mình, nho đạo không được, môn võ học này lại có thể. Vừa nói như vậy xong, dù là Trình Phong e cờ lại không cao, cũng hiểu được mình nói sai, thế là hắn vội vàng thấp xuống đầu của mình. Văn đối thân ôn. Lão Thánh Hiền muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên theo kia mông lung tinh huyễn tự tượng bên trong nhìn thấy chính mình ra mua bộ dáng, lại mất đi hào hứng, bị tóc dài che dấu đáy mắt nguyên vốn đã vui lấp bạo ngược cùng băng lãnh giờ phút này lại lại lần nữa hiện hiện, chuyện gì? Trình Phong hướng hắn biểu lộ ý muốn đến. Lão Thánh Hiền tượng đang nghe lại giống là không đang nghe. Hắn một mực chăm chú nhìn Trình Phong, không biết đến tọt cùng đang suy nghĩ gì, nhưng trong cặp mắt kia cất dấu đồ vật, lại không hiểu gọi Trình Phong cảm thấy quanh thân băng lánh. Người mới vừa nói, người muốn mang đi đô chỉ ngư thi thể." Trình Phong giật đầu, "Là?" Lão Thánh Hiền khẽ gật đầu, "Có thể. Bất quá, có một cái yêu cầu." Trình Phong lần đầu, "Hỏi, yêu cầu gì?" Lão Thánh Hiền ngữ khí nhàn nhạt, nhạt "Ngươi tự phế võ công." Trình Phong khẽ giật mình. Gặp hắn không nói chuyện, Lão Thánh Hiền thản nhiên nói, "Mấy tháng trước, ngươi tại Tham Thiên Điện tiếp nhận thư vị Thánh Hiền điểm hóa." Giở đi thời điểm lại đem những này ngoài điện người trong thiên hạ cầu còn không được hiếm thấy tinh tú toàn bộ bỏ đi, thế nào? Bây giờ bảo ngươi lại phế một lần tự học võ công, không nữa. Chương 535, học đàn chương 535, học đàn Lao Thánh Hiển nhìn như là tại hỏi thăm Trình Phong, kỳ thực là đang vấn tội. Thái độ của hắn rõ ràng, chúng ta dạy cho ngươi đồ vật, ngươi không thông qua đồng ý của chúng ta liền chính mình phế bỏ, vậy ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Tại trước mặt của chúng ta, ngươi đây tính toán là cái gì? Trình Phong như vậy ngũ cảnh cường giả phóng nhãn bốn cốt thiên hạ, hoàn toàn đủ để khai tông lập phái, được vạn người ngưỡng mộ. Thiên Hạ dưng danh, mà ở tham Thiên Điện cái này ba tên thánh hiền trước mắt, hắn cùng đã từng cái kia mới vào thư viện Mao Đầu tiểu tử căn bản không có gì khác biệt. Ngũ cảnh cùng ngũ cảnh phía dưới cảnh giới thực lực sai biệt đã là cỡ, nhưng mà càng về sau đi, thực lực chênh lệch cũng chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng cách xa. Trong tham Thiên Điện ba tên thánh hiền giờ phút này bất luận một vị nào đứng ra, mong muốn giết chết Trình Phong cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Nói cách khác, cho dù bây giờ Trình Phong tại trước mặt bọn hắn, cũng không có chút nào quyền nói chuyện. Hắn biết kết quả này, thật là đối với cái chết của viện trưởng, hắn vẫn không thể nào tiếp thu được trầm mặc rất ngắn một lát, Trình Phong đột nhiên đứng người lên, ngay trước ba người mặt, lại thật tán đi chính mình một thân tu vi. Trải qua hai lần tấn công, Trình Phong thân thể kinh mạch cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, hắn sắc mặt trắng bệnh, loạn trà loạn trợn mà quỷ trên mặt đất, lại đột nhiên dập đầu mấy cái vang tiếng, trước mắt trời đất quay cuồng, xuất ngôn hôi mở, van bối. Lúc trước không thông thế sự, vô ý mạo phạm chư vị thánh hiền, bây giờ nhìn chư vị thánh hiền đại từ đại bi nhường bản bối mang theo đô chỉ ngư thi thể. Giời thánh hiền thấy Trình Phong bộ dáng này, tâm tình vậy mà khá hơn, nặng nhẹ cười, ngay cả một bên sợ tinh hắn cùng Ôn Liên Dung đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy Lao Thánh Hiển lộ ra nụ cười như thế, chỉ là chẳng biết tại sao, nụ cười này liền bọn hắn đều có chút nhìn không rõ. Ai cười xong sau Lao Thánh Hiển lại thở thật dài một cái, nhẹ úi đầu, tốt như nghĩ đến rất nhiều năm trước sự tình. Hắn suy nghĩ hồi lâu, lại tự đủ, trình phòng, ngươi nếu là lại sinh ra sớm mấy trăm năm, nhường Lao Sư sớm đi thấy ngươi, chỉ sợ hôm nay thiên hạ lại sẽ có một gã chân chính thánh nhân xuất hiện đi hắn. Câu nói này toát ra nói không nên lời tình cảm phức tạp, tại tóc bạc kia Trong mắt giống nhau tất dấu vô cùng tận cảm xúc, nếu như ngươi tại sinh ra sớm mấy trăm năm tốt biết bao nhiêu. Tốt biết bao nhiêu a? Thật là, bây giờ mọi thứ đều chậm. Trình Phong nghe không rõ ràng Lao thánh hiền đang nói cái gì, hắn lại bánh dập đầu mấy cái, cái trán máu me đầm đìa. Mời chư vị thánh hiền hắn gian nan ngẩng đầu, máu tươi theo cái trán một đường hướng chảy mũi, cái cảm. Lao thánh hiền nhìn chằm chằm Trình Phong, trong mắt hồ hững, cuối cùng nói rằng, "Trình Phong, ngươi trở về đi, đừng lại đến thư viện." Trình Phong không hề động, vì tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem lão thánh hiền. Đáy mắt của hắn có gần như cố chấp kiên trì. Thấy hắn bộ dáng này, ba người đều biết, nếu như không gọi Trình Phong mang đi Đỗ Trì Ngư thi thể, hắn hôm nay chọn chết ở chỗ này. Lúc đầu người như hắn, có chết hay không đối với ba người chút nào không khác biệt, bọn hắn càng không khả năng quan tâm Trình Phong sinh tử, nhưng lão thánh hiện giờ phút này lại chẳng biết tại sao biến ôn nhu, khó được vậy mà nhiều lời chút lời nói, Đỗ Trì Ngư thi thể cho An Sơn ở giữa chó sói, đã là phản đồ, tất nhiên là trừng phạt đúng tội. Chúng ta giữ lại một tên phản đồ thi thể làm gì? Trình Phong nghe vậy đứng đờ ngay tại chỗ, trong cặp mắt lộ ra khó mà đưa tiến vẻ mặt Có thể lao tránh hiển ngữ khí cùng nhan sắc lại tại nói cho hắn biết đây cũng không phải là trò đùa. Một lát sau, hắn vô lực ngồi liệt trên mặt đất, lực buồn bực đến cơ hồ không tả nổi. Sở Tinh hắn cùng Ôn Liên Dung nhìn về phía Trình Phong lúc lộ ra trán ghét mà vứt bỏ, lại có một loại không hiểu khó ý, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đuổng công ngươi cái này thân chắc tuyệt thiên phú. Chẳng qua hiện nay bởi bạn, ngươi ngu xuẩn như vậy, liền nên có dạng này kết quả. Ôn Liên Dung lông ngang, lạnh lùng Chỉ Ngư lão kia cũng so cũng không khá hơn chút nào, cao tuổi rồi, không ngửi phiền dịch lý, các ngươi thật sự là người xuẩn một đống có trách nàng nhìn ngươi thật mắt. Nếu không phải Lao thánh hiền ở một bên, lại đối Trình Phong biểu hiện ra kiên nhẫn, giờ này phút này, Trình Phong đã là một cô thi thể. Bọn hắn cho đến hiện tại cũng không ra tay với Trình Phong, cũng là bởi vì Lao thánh hiền chút lòng kiên trì ấy. Ngươi đã đạt được đáp án, đi đi." Lão thánh hiền khôi phục cảm xúc, nhẹ nhàng phất tay, không muốn lại nhiều cùng Trình Phong nói nhảm một chữ. Một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt Trình Phong, nhường hắn giống như là một đầu chó nhà có tang giống như chật vật bay ra tham thiên điện, bay ra thư viện, cho đến một đầu chưa có người đến ngõ hẻm làm ở giữa. Lâm Kiến rất có tuổi tác liệuu mục ngăn cản Trịnh Phong, theo hắn phía sau lưng mạnh mẽ đụng vào trên cánh cây, Trịnh Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo, tựa như bùn nhão đồng dạng ngất đi. Tế Quốc, Khổ Hải huyện. Trong nguyên ương lâu, Tư Tiểu Hồng cẩn thận thẩm tra đối chiếu chính mình lần phía cùng trên đường có thể sẽ dùng đến đồ vật, đưa chúng nó đặt ở trong ba gói kỹ, tiếp lấy suy tư một lát, lại chạy chậm tới khuê phòng dưới bệ cửa sổ tủ gỗ chỗ, theo trong ngăn kéo lấy ra một thanh tiểu đao đặt ở chính mình trong tay áo. Cẩm bị vang, nàng quay đầu, thấy đứng ngoài cửa một đạo ảnh, mở cửa về sau, là Huyền Nương lâu lão bản Tống Trần Nam. Tống Mama, Tiểu Hồng gấp đội vàng tránh người ra, Dương Tống Trần Nam tiến đến, cái sau đóng ký cửa phòng, theo trên thân lấy ra một cái cầm nang nhỏ, nhét vào trong tay Tư Tiểu Hồng, nghĩ Linh tinh nói, "Tiểu Hồng, ngươi lần này đi vương thành học đàn, trên đường rất nhiều phong trận, những này bạc vụ ngươi cầm, có thể có thể sử dụng lấy." Tư Tiểu Hồng đội vàng đem bạc đẩy trở về, "Tống Mama, không được, không được. Tiểu Hồng học đàn học phí đều là ngài ứng ra, thế nào còn dám cầm tiền của ngài?" Tống Trần Nam trừng nàng một cái, "Cầm." Nghe lời, Tư Tiểu Hồng không lay chuyển được đem những này bạc vụ thăm giỏ tại trên thân lại nghe Tống Trần Nam cùng với nàng giảng một chút liên quan tới Vương Thành quý cũ, nàng còn cố ý mời trong huyện thành lão tiên sinh dùng giấy bút đem những quý củ này toàn bộ soát bên sắt bên đi xuống. Mụ mụ cùng ngươi giảng, Vương thành phú ra công tử có thể nhiều đến nhiều vô số kể, ngươi nếu là chọn chúng như ý, có thể ngàn vạn đến cẩn thận phân rõ, chớ bị người ta hoa chút tiền bạc dăm ba câu liền lừa gạt đi, tiền thứ này, không, có không được, được người nếu là toán chạy theo vật này đi, bị mê mắt, đời này cũng coi như là hủy nói đến đây. Tống Trần Nam dừng lại một chút, đưa tay đánh mặt mình một chút, vui tươi hơn hở nói, "Này nha, mụ mụ thật sự là lắm mổn. Người ngươi có người chồng. Lòng bất quá có mấy lời nên nói vẫn là phải nói. Ngươi tuổi trẻ, khí chất lại tốt, người lại dịu dàng, thật nhiều vương thành công tử ra ăn đã quen rồi Mộ Sơn chân hải vị, liền thích ngươi cái này tiểu ra bích ngọc, nhưng vương thành là dạng quy củ địa phương, ngươi không đáp ứng, bọn hắn cũng không thể làm loạn, không được liền hướng quan phủ chạy, nếu không nữa thì ngay tại trên đường cái khóc lóc om sòm pha trò, chờ đến giờ đại sư nơi, tự nhiên hắn liền sẽ bảo kê ngươi bất quá, có một việc, tiểu hồng ngươi nhất định phải ghi nhớ. Nói đến chỗ này, sắc mặt Tống Trần Nam đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Trước đó cũng không biết là nơi nào chuyển đến phong thanh, nói ngươi cái kia nhỏ tỉnh làng Trình Phong trước kia là người của thư viện, ta không biết rõ những này chuyển luôn là thế nào tới, nhưng nếu như đây là sự thực, vậy ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. Thư viện những người kia, chúng ta trẻo không dậy nổi. chương 536, làm nhục chương 536, làm nhục tham thiên điện Lao Thánh hiền không có đi giết Trình Phong, thế là Trình Phong liền sẽ không dễ dàng chết tại vương thành bên trong, bất luận là sợ tinh Hán hoặc là ôn liên dung, đều cực kỳ tôn sùng Lao Thánh hiền ý nguyện. Lao Thánh hiền càng Hiển Bọn hắn đối lao thánh hiền liền cung kính hơn, ở trong đó không chỉ có là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ lão thánh hiền thực lực, chỉ cần tại trong tham thiên điện trở qua một đoạn thời gian, liền sẽ minh bạch bọn hắn là sao như thế. Nhưng trình phong sống được cũng sẽ không dễ chịu. Khi hắn lần nữa theo đường phố bên trong khi tỉnh lại, phế phủ kịch liệt đau nhức, lòng như cho ngựa. Hắn muốn cái chết chi, vẫn còn có lo lắng không cách nào buông xuống, muốn muốn trở về, nhưng lại lại chịu không nổi kia mấy ngàn rằm buôn ba cùng gian nan vất vả, càng quan trọng nữa là, trình phong bây giờ đến vương thành không thể mang về viện trưởng thi thể, đồng thời nghe nói đối phương thi thể đã cho ăn sơn mỹ. Hắn chỉ cảm thấy mình đổ chịu viện trưởng ân huệ lại không cách nào bồi thường, é nay bất vận, không mặt mũi nào về nhà. Trình Phong sau khi tỉnh lại kéo lấy thân thể chẳng có mục đích tại ngõ hẻm trong bò hồi lâu, không biết là bởi vì tán công vẫn là nhận va chạm nguyên nhân, hai chân của hắn đã cơ hồ đã mất đi chi giác, Trình Phong bỏ một khoảng cách, thở hổn hển, hắn không thể không tựa ở một chỗ rêu ngấn mọc đầy ở ngất ngất tưởng, người người cố này buồn nôn mùi nấm mốc, vô thần nhìn qua đối diện vết tích phá tạm tường đá. Giờ phút này, hắn hoảng hốt cảm giác chính mình giống như về tới khổ huyện, về tới chính mình cửa sân. Trình Phong khi thì suy tư, khi thì sốt tận. Hắn đem chính mình đi qua hai mươi mấy năm hết thể suy nghĩ một lần. Theo cha mẹ của hắn bởi vì tai họa qua đời, tới hắn học hành gian khổ. Theo hắn thi vào chẳng chỉ các kia một chỗ người đọc sách tha thiết ước mơ nho ra thánh địa, tới hắn cuối cùng nản lòng thoái trí rời đi. Một đường đến nay, hắn cảm thấy mình đều đi được không thẹn với lương tâm. Có thể Trình Phong không nghĩ tới, không thẹn với lương tâm một cái giá lớn đắt như thế. Vương thành gió hút vào trong phổi dường như muốn bốc cháy lên, Trình Phong cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang phát nhiệt, bị một chút xíu đốt thành tro bụi, trước mắt thế giới giống như cũng tại một chút xíu biến thành màu xám. Lờ mờ bên trong, Trình Phong giống như trông thấy khổ hải luận cái kia khuôn mặt kiên nghị văn triều sinh đứng trước mặt của hắn, đối với hắn xủy chào phúng, người như người, thực sự không quá thích hợp tại cái này thế đạo sống sót. Trình Phong bờ môi hấp đông lúc đích, muốn nói cái gì lại không nói, trước mắt biến thành màu đen, dần dần đã mất đi ý thức. Trần Quốc, Thẩm Phương Sơn, trên đức mang theo một thân thảm thiết tổn thương chạy trốn tới nơi đây, bộ ngực hắn cùng phần bụng đều có một cái màu tím đen chùn ấn, lom lốn xuống dưới, răng môi ở giữa còn có thể trông thấy tanh máu đỏ tươi. Hắn thụ pháp hỉ hai trượng, tổn thương không nhẹ. Nếu không phải là hắn cuối cùng phát giác không đúng lui rất nhanh, cuối cùng nhấn tại ngực một trường kia chỉ sợ đã nát tâm mạch của hắn. Tiên Đức trốn đến nơi này về sau, trước tiên tiến vào trong thập phương động, gặp được ngồi xếp bằng phía trên âm dương song liên hai vị trí cao pháp viên, hắn quỳ xuống tại đất, bối rối cùng bọn hắn giảng thuật trên đường cùng pháp hỉ trên trước. Tới lúc này, hai người trạng thái đã 10 phần hổ bết, lúc đầu đều chờ đợi định quang mang về Phật tử, bọn hắn ngay đầu tiên đem Phật tử luyện hóa đến ổn định tương thế trên người, nhưng mà Phật tử không có cho tới, nhưng lại chờ được một trận tin dữ. Nhất là đang nghe Tuyên Đức ba người thế mà hợp lực đều không có đánh giết thậm chí là ngăn cản Pháp hỷ, Viên Chiếu thật sự là không thể nhịn được nữa, vung đai náo chỉ vào hắn, khàn giọng nổi giận mắng, "Phế vật, ba người các ngươi phế vật vô dụng." "Ngu xuẩn. ba người." "Ba người các ngươi, liền Pháp hỷ đều không có ngăn lại, còn bị hắn giết hai cái." "Nhiều năm như vậy phân đến ngươi trên người chúng hương hỏa đều cho chó ăn sao?" Hắn không đề cập tới hương hỏa con tốt, nhấc lên hương hỏa, ngược lại cho Tuyên Đức cơ hội nói chuyện. Kia Pháp Hỉ giả, những năm này giấu quá sâu, vẫn luôn tại lĩnh hội từ trong tuyết sơn chạy ra những cái kia cao thâm Cổ tịch từ Phật kinh tu hành rất nhiều Phật môn không tầm thường bí thuật, không là bình thường lợi hại. Giờ phút này viên chiếu nơi nào còn có tâm tình nghe hắn giải thích, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, có thể các ngươi là ba người người, ba cái, ngươi mẹ nó. Viên chiếu mấy trăm năm nay tu dưỡng tại thời khắc này cũng coi là hoàn toàn phá công, nhẫn nhịn đường này, cho hắn biệt xuất một câu thổ tụng. Đối diện truyền đăng trầm mặt một hồi, an ủi hắn nói, chuyện còn không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Bọn hắn mặc dù không có đánh bại pháp hỉ, nhưng cũng chỉ hoan không thiếu thời gian, hơn nữa trên người pháp hỉ nhiều ít hẳn là cũng có chút tổn thương, trạng thái rất kém cỏi. Định Quang không phải bình thường, ngũ cảnh pháp tiên, người này cũng sửa qua Phật pháp, đã từng còn bị bạo giác chân nhân điểm hóa, đoán chừng pháp hỉ chạy tới thời điểm, cái kia đầu đã kết thúc. Đúng chi lần này còn có đến không hết vong xuyên sát thủ chạy về phía thanh đăng tự, có bọn hắn đi phối hợp Định Quang, nên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau đó coi như pháp Hỷ đối tới, ta cũng không cho rằng hắn là Định Quang đối thủ. Chúng ta an tâm chờ đợi, lại ở chỗ này lặng lặng chờ một phen, hắn cũng đã mang theo Phật tử tại trên đường chạy tới. Chuyên đăng trầm ổn gọi viên chiếu nôn nóng phức tạp xúc hơi, hơi bình phục một chút. Hắn hít sâu một hơi, Vừa rồi một phát lửa, thương thế trên người lại có một chút mơ hồ áp chế không nổi, hắn vội vàng mượn ngồi xuống linh liên điều tức. Tuyên đức giờ phút này cũng sẽ bằng ở trong thập phương động này chữa thương, hắn mặc dù không tại phía trên âm dương song liên, có thể trong động áp ủ sơn mạch tinh khí tràn ập, cũng nếu so với phía ngoài linh khí nồng đậm rất nhiều, đối khôi phục thương thế có chớ trợ giúp lớn. Ba người trong động một mực chờ chờ cho đến đêm giải trăng sao treo cao thời điểm, bọn hắn vẫn không có đợi đến lẽ ra nên mang theo chức Phật tử tới định quang Dai Rong chờ đợi giết chết bọn hắn tất cả kiên nhẫn, ngay từ đầu còn đang an ủi viên chiếu truyền đăng, bây giờ dường như muốn so viên chiếu càng thêm đứng ngồi không yên, trong động sâu, bầu không khí biến cổ quái lại làm cho người rày bò, Tuy Đức Kỳ thật sớm đã không có điều tức chữa thương, hắn vẫn xếp bằng ở nơi đó, lại là không dám thở mạnh một cái. Tới nào đó cái giờ, rốt cục vẫn là viên chiếu dẫn đầu phá vỡ trong động yên lặng, đều đã cái này canh giờ, Định Quang còn không có mang theo Phật tử trở về, xem ra thanh đăng tự đầu tiên là sẽ ra vấn đề truyền đăng nặng thanh mang theo hoặc, thực lực của Định Quang người ta rõ như ban ngày, gọi hắn đi làm chuyện này. Lẽ gian nên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chẳng lẽ nói, chính hắn cầm tới Phật tử về sau vụ trộm nước riêng. Viên Chiếu suy tư một lát, khẽ lắc đầu. Không nên. Tự tại chi lực hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, có thể đối với Định Quang mà nói, thứ này lực hấp dẫn còn kém rất rất xa Niết Bàn tâm kinh. Đây là hết sức dễ dàng lấy hay bỏ đứt mất, Định Quang cầm tới Niết Bàn tâm kinh nửa bộ sau liền có thể bước bước bước vào lục cảnh, mà Phật tử trong thân thể tích chứa kia một kia tự tại chi lực vô luận như thế nào chân quý đều không có Niết Bàn tâm kinh hiệu quả như vậy. Ai tốt ai xấu, một cái liền biết. Chương 537 Dị Tâm Trương 537, Dị Tâm Viên chiếu vừa dứt tiếng về sau, Đông Nhiên nhìn về phía Thiên Đức, ánh mắt gọi cái sau trái tim mạnh mẽ đánh bóng lúc đích. Đại sư có gì phân phó? Thiên Đức trong lòng ít nhiều có chút không vui cùng không vui, nhưng tại hai tên Phật cốc chí cao trước mặt Phạm Thiên cũng không dám mảy may biểu lộ, còn nữa hắn là chịu bảo giác chân nhân thời đại ảnh hưởng sâu nhất Phạm Thiên một trong, đã quen thuộc đối với hai người theo lệnh mà làm. Tuyên đức, ta xem nơi bây giờ thương thế không ngại, làm phiền ngươi đi chạy lên một chuyến, nhìn xem Thanh đang tự đến cùng như thế nào tình trạng, trước hừng đông sáng trở về cáo tri cùng ta hai người. Khi nghe thấy thương thế không ngại bốn chữ về sau, Tiên Đức quẻ miệng kìm lòng không được kéo ra, nhưng hắn vẫn là trước tiên bằng lòng xuống tới. Sau khi ra khỏi thập phương động, Tuyên Đức có chút bản thân hoài nghi nhìn chính mình một cái. Hắn thật nhìn qua giống thương thế không ngại. Tinh dưới ánh trăng, hắn toàn lực đi đường đoạn đường, về sau thương thế mơ hồ muốn tái phát, lượn bụng buồn bực đau dữ dội, Tiên Đức không thể không dừng bước lại, tìm một chỗ sơn ở giữa linh khí coi như dư thừa địa phương, vội vàng bắt đầu vận công chữa thương. Có lẽ là tối nay sơn gió quá thanh tịnh, lại có lẽ là thương thế trên người quá nặng, vận công chữa thương thời điểm trong lòng Tuyên Đức oán khí càng ngày càng rất, hắn lần này cũng coi là vì hai người song pha khói lửa. Suýt nữa liền tính mạng của mình đều đáp đi lên, bây giờ chịu đựng đau xót trở về thông tín, chẳng những không có thu đến bất kỳ thăm hỏi, ngược lại bị hung hăng trào phúng một phen sau coi như nhà xúc bình thường đến đi sai sự, hắn há có thể cam tâm. Ngày xưa là bảo giác chân nhân làm việc thời điểm, khác không cần nhiều lời, ít ra hương họa là không thiếu được, bây giờ chính mình cái này tính là cái gì. Tuyên nước càng nghĩ càng là không cam lỏng, đầy trong đầu đều là viên chiếu kia băng lánh hờ hưng khí cùng hề phúng chi sắc, hắn nhất thời lửa khí công tâm, nhìn không được một ngụm Việt Vũ lấm la lấm tấm xối tại trước mặt bụi Thảo ở giữa, Tiên Đức che lồng ngực của mình, một cái tay chống tại một gốc cây khổng lồ thân cây trỗ, một bên miệng lớn thở phi phò, một bên sắc mặt âm ngoan nhìn xem Bùi ở giữa hám. "Lao xuất sinh, lao xuất sinh." Hắn một quyền định ra, đem cây này làm đánh ra một đầu kinh khủng vết rạn, thanh âm khàn giọng nặng nề. Hám gám dừng ở giữa, nhưng thừa chim hót tiếng côn trùng rên rỉ, Tiên Đức qua hồi lâu mới rốt cục đem tâm tình của mình ổn định lại, tỉnh táo lại về sau, hắn không khỏi trong lòng tính toán, ta bây giờ tình trạng, chỉ sợ là không có cách nào một mực đầu. Lại không bàn luận có thể hay không tại thanh đăng đầu kia gặp phải ngoài ý mớn, trước lừng đông sáng tất nhiên là không chạy trở lại, nếu là trễ chút, kia hai lão già nhất định là lại muốn hỏi tội của ta nghĩ tới đây, tuyên đức quân. Mặt âm tình bất định, dường như này sinh một chút hắn ý nghĩ. Ngược lại hai cái này lão già cũng sống không lâu. Nếu là liền định quăng đều hao tồn tại trong tay bọn họ, ta đi qua khẳng định cũng lấy không đến nửa phần chỗ tốt, hơn nữa hành chân, giác sơn, định quăng toàn bộ đều đã một tại trận này tranh chấp bên trong, kia hai cái chừng cũng liền những ngày này Dù là ta thật liền đem bọn hắn cứu được trở về, tương lai tệ triệu chi chiến sự phát triển tới gay cái lúc, vô trần ba người vừa chết, bọn hắn tất nhiên sẽ để cho ta đỉnh tiến lên, đến lúc đó ta cũng là khó thoát khỏi cái chết, cùng nó liều mạng giúp bọn hắn, không bằng sớm vì chính mình tính toán. Khi nước nghĩ tới đây, lúc đầu mặt mùi âm tình bất định ở giữa đột nhiên trống rồng sinh ra một vệ kiếp người cười quá dị. Hắn hướng phía Thập Phương Sơn phía trước mà đi, đi tới một tòa đỉnh núi, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Thập Phương Động vị trí, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía Dạ Mạc Trú Thâm đi. Trong Thập Phương Tự Ngay tại Phật điện bên trong chỉnh lý hôm nay Hương Hỏa Tiên phụ trụ trì tại lật đến sổ sách nào đó một tờ thời, thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, hắn gọi tới trong chùa mặc hát 6 tên lao tăng, đem sổ sách mở ra tại trước mặt của bọn hắn, đối lấy bọn hắn dò hỏi, lần trước hứa hẹn tại vong xuyên 40 vạn kim từ Phật quốc 48 chùa cộng đồng đánh bác, ước chừng sau 10 ngày kết toán, đây là hai vị trí cao ý của Phật Tiên, vì sao hôm nay thập phương tự chính mình chi tiêu 5 bạn? Kim, thấy 6 người không mở miệng, trụ trì thanh âm lại nặng nghề rất nhiều, có năng lực tham ô trong chùa tài vật nhiều như vậy, chỉ có các vị đang ngồi Ta nhưng phải nhắc nhở chư vị, năm vạn kim không phải một con số nhỏ, nhất là tại dưới mắt cái này con khẩu, sau đó nếu là chuyển đến hai vị trí cao phạm tiên trong hai, lão tăng cũng không dám giúp các ngươi nói chuyện. Bên ngoài chùa Phong Thanh trật chợt, giống như là tương lai đến vấn trách, quả thật cho một người trong đó dọa đến run run một chút, gặp được trụ trì ánh mắt nghiêm nghỉ ném bắn tới, người kia vội vàng giải thích nói, không có, không có. Là viên chiếu đại sư hôm nay tạm thời lấy truyền âm bí thuật triệu kiến ta, để cho ta trực tiếp cầm trụ miếu bên trong Tiền Hương đi xuyên tuyên bố che đồng ý giúp đỡ những sát thủ kia, trước tiên có thể lấy tiền. Sau làm việc hắn luôn từ vội vàng mà thận thận, rõ ràng không giống như đang nói láo, nhưng chính là ánh mắt viêu hốt, có một loại có tật giật mình bộ dáng. Mọi người tại trong chùa ở chung đã có mấy thập niên, trụ trì chỗ nào có thể không rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, không rõ hắn đến cùng làm cái gì. "Chí Minh, ngươi cầm 5 vạn kim đi, thả vong xuyên nhiều ít." Chí Minh đưa tay, đang muốn bày ra một cái năm cho trụ trì kia ánh mắt nghiêm nghị dần mình, lập tức rút về một ngón tay, thấy trụ trì không nói chuyện, mọi người đều nhìn mình chằm chằm, hắn run run rẩy rẩy, lại rụt một ngón tay trở về. Trụ trì vẫn là không nói chuyện. Lúc này, Chí Minh ngập Hắn toàn thân thịt đều đang run, không có thật không có cái này tiền Hương Hỏa ta cũng không tham chỉ là cầm 5 vạn Kim Ngân phiếu ra ngoài nghĩ đến làm như vậy cũng không phải vấn đề không dám duy nhất một lần toàn sử dụng hết lưu lại 2 vạn trong tay trụ trì ngươi tí ta tiền này nhiều như vậy ta chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám nuốt riêng à trụ chí ngay vậy sờ lên trên cầm sợi dâu ngón tay trả sát sau đó thần sắc hắn dần dần hòa hóa lại như thế nếu là hai vị đại sư ý tứ, lao tăng cũng liền tạm không tru cứu người à quay đầu đem cái này còn só lại tiền Hương họa trả về chủ yếu chuyện này liền dừng ở đây chưa bị thẳng đi đi Sáu người thấy chùa miếu bên trong sổ sách thiếu thốn đã tra rõ ràng cũng là nhẹ nhàng thở ra đây chính là tại không tính là nhỏ tội theo trụ tr lên tiếng bọn hắn cũng nhau nhau rời khỏi nơi này đi về nghỉ nhưng mà trụ tr bản nhân lại ngồi bồ đoàn bên trên không lúc đích dường như đang chờ đợi cái gì cho đến một kh đồng hồ sau trước mặt hắn cửa phòng bị lại một lần nữa lại ra lúc trước rời đi Chí Minh lúc này vậy mà lại về đến nơi này theo hắn đóng ký cửa phòng trụ chí mới nhẹ giòng hỏi Chí Minh người tại trong chùa làm nhiều năm như vậy Sưa nay không từng làm ra hôm nay như vậy lỗ mang chuyện, ta muốn biết nguyên nhân. Chí Minh giờ phút này cũng thay đổi dáng vẻ lúc trước, dùng cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói rằng, "Chủ trì, chúng ta chỉ sợ đến sớm giữ lại chút đừng lui." Thập Phương tự chủ chỉ hai cái mày trắng dần dần nếp gấp lên. "Nói thế nào?" Chí Minh thân thể hướng phía trước đột đụng, phù bên trên bên hai hắn, thấp giọng nói, "Bọn hắn giống như sắp không chịu được nữa." Chương 538, Quân doanh, 1, chương 538, Quân doanh, một. Cao huynh đảo cũng không phải là một khi mà liền, khi nó bắt đầu sụp đổ, giải thích rõ nội bộ đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Thập Phương tự lao trụ chỉ đang nghe Chí Minh nói ra câu nói này lúc, khuôn mặt ở giữa đã hoàn toàn không có lúc trước chất vấn hắn lúc uyên ngang lắm liệt, cũng không có bình thường thời điểm đối mặt khách hành hương lúc thanh cao, hắn đem túi đầu xuống phía trước tiếp cận mấy phần, ánh mắt cũng tại trong mở tối phá lệ sắp bén. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Chí Minh chậm rãi rỗi ra ngón tay của mình, là một cái tám thủ thế. Trước đó chính là ta đi tìm vòng Xuyên, Viên Chiếu đại sư hiểu được ta trước kia là người của Vong Xuyên, lần thứ nhất đi tìm Vong Xuyên về sau, Viên Chiếu đại sư để cho ta mở ra giá trên trời thẻ đánh bạc. Bốn nên là rất việc vui tình liền kết thúc nhưng cho tới bây giờ vong xuyên đầu kia cũng không có động tính Kỳ thật cũng không có đi qua mấy ngày nhưng viên chiếu đại sư giống như đặc biệt đừng có gấp thế là lại để cho ta trực tiếp sách theo thập phương tự tiền đi vong xuyên lần nữa tuyên bố thông thường cùng lần trước hứa hẹn khác biệt lần này thật là vàng dòng mặt trắng rất khó gọi người không tâm động nhưng chuyện quỷ dị là lần trước tham dự thanh đăng tự treo thưởng kế hoạch sát thủ dường như tao nội chuyện phi thường đáng sợ sống sót những cái kia cho dù đối với trong tay của ta số tiền này biểu hiện ra tâm động lại không có bất kỳ người nào lại cắm tay lần này Phật môn tranhớp Đương nhiên, những này cũng chỉ là để lời nói với người xa lạ, trọng yếu nhất là nhìn chung trước kia những năm này đầu, ngươi chừng nào thì gặp bọn họ đội vãi như vậy qua. Thập Phương tự trụ chỉ nhẹ nhàng sờ soạn sờ một cái trọm dâu của mình. Chí Minh lời nói rất ý vị sâu xa. Rất nhiều năm trước, tựa Phật đã trì biến, Phật môn đại loạn lúc, bọn hắn không đội. Rất nhiều năm sau, Thanh đăng chủ trương đại hợp Phật môn, nhất hô bách tiếng lúc, bọn hắn không đội. Về sau bảo giác chân nhân tại ngoài Thanh đăng tự bị cái kia đạo vết kiếm chém giết thời điểm, bọn hắn cũng không gấp. Nhưng bây giờ, bọn hắn gấp. Trên người Phật tử đến tuột cùng cất dấu bí mật gì, tại sao lại bỗng nhiên vây quanh Phật tử náo ra động tĩnh lớn như vậy? Thập Phương tự trụ chí lông mày dần dần nhăn, nhưng là rất nhanh lại giãn ra ra. Bất luận trên người Phật tử đến toột cùng cất dấu bí mật gì, có thể khẳng định là bí mật này đều cùng biên chiếu, truyền đang tính mệnh ngốc nối. Mà bây giờ bọn hắn đoạn không trở về Phật tử, tự nhiên cũng chỉ có thể chờ chết. Ta gặp qua viên chiếu đại sư hai lần. Đúng, là hai lần, liền mấy ngày nay. Mặc dù chỉ là một cái cực kỳ chuyện đơn giản, nhưng bởi vì nó trọng yếu tính, Chí Minh lại ở trong lòng liên tục lẩm sắp nhận, tiếp lấy hắn nói rằng Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn khi đó trạng thái cũng không tệ lắm, mặc dù sắc mặt vàng như nến, nhưng nói chuyện chung khí coi như tương đối đủ. Nhưng lần này gặp hắn thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được hắn đã là người sắp chết, bây giờ cùng chuyển đăng hai người toàn dựa vào trong động âm dương song liên gian nan kéo dài tính mạng. Thập Phương tự trụ chỉ hỏi, "Chí Minh, ngươi cảm thấy hai người bọn họ còn có thể sống bao lâu?" Thần sắc của Chí Minh chỉ trệ, sau đó chăm chú nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, "Khó mà nói, ta cảm giác chỉ sợ cũng tại mấy ngày nay, nhưng bọn hắn dù sao cũng là của Lục Cảnh tu sĩ, sống mấy trăm năm." có chút chúng ta không có thể hiểu được thủ đoạn cũng là bình thường. Nhưng thấy viên chiếu bọn hắn lần này vội vã như vậy, kết hợp vong xuyên đầu kia phản ứng, đoán trường Phật tử đầu kia rất khó xử lý minh bạch, một khi hai người bọn họ vừa đi, Phật môn tất nhiên sẽ nên đón trước nay chưa từng có đột biến, Thập Phương tự rất có thể sẽ nhận thành toán. Thập Phương tự chủ trí ngay vậy rất là đồng ý ý nghĩ của hắn, ta cũng nghĩ như vậy. Chí Minh, năm đó hai người chúng ta đồng thời bái nhập Phật môn, nhiều năm như vậy chẳng chọc năm sáu chùa miếu, làm mấy chục năm sư minh đệ, trong chùa ngươi nhất tín ta, ta cũng nhất tín ngươi, còn lại những người kia, ta không dám tín, dạng này Hôm nay theo trong chùa còn xuất lại 2 bằng kim, ngươi còn một vạn tám tới trong chùa, theo hai vạn sổ sách nhớ, những năm này trong chùa tiền hương hòa quá nhiều, thiếu một 2000 kim cơ hội nhìn không ra mấy khỏe. Về sau ngươi mang theo cái này 2000 kim, lấy dạng kinh doanh lẽ rời đi thập phương tự, trước tiên tìm một nơi giấu đi, ta hai ngày này sẽ nghĩ biện pháp kim tiền phát xác, về sau ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta điểm tiền này, trực tiếp hướng Trần Quốc phía Tây Nam xa xôi nhất chỗ đi, mai danh nhận tích một thời gian. Chí Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng lại rất sắp xuất hiện rồi lo nghĩ, sư Minh, 2000 kim, đủ sao? Trụ chỉ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đập đánh một cái đầu của hắn. "Ngươi a, những năm này Phật môn Tiền Hương Hỏa cho ngươi ăn gia hảo giác có phải hay không? Ta hỏi ngươi, tiền chọc lại còn là mệnh trọng yếu. 2000 kim, ngươi chỉ cần không đi cướp, bất loạn dùng, không bị trộn, đủ chúng ta hoa mấy đời. Cảm nhiều." Sau đó Viên Chiếu cùng truyền đăng vừa chết, bảo giác chân nhân một tay từng thành lập Phật quốc sẽ lấy tốc độ cực nhanh đổ sủng, tương lai thập phương tự bị thành toán, có ai thẩm tra đối chiếu lên chùa Miếu Tiền Hương Hỏa, truy tra ra, ngươi đến, cả gốc lẫn lãi nôn trở về. Chí Minh nghe vậy cụ co rụt lại, dường như tiên đoán được khi đó cảnh tượng, nhợn sợ Cái kia sư vinh. Ta cái này liền đi cầm tiền. Chụ trì đưa tay, nhanh đi mau trở về. Ban đêm đem hành lý thu thập xong, sáng sớm ngày mai liền đi. Ta cũng tốt hảo kế hoạch một chút chuyện kế tiếp, quay đầu trở Phật môn danh tiếng đi qua, chúng ta nhìn lại một chút kế tiếp đi nơi nào tìm nơi nương tựa. Tế quốc, Mục Lan Quan. Phong thành bị triệt để phá hủy về sau, Mục Lan Quan thành Tế quốc đông bộ lớn nhất một đạo chiến tranh phòng tiến, nơi đây tập kết trọn bẹn 40 vạn quân đội, ngoại trừ Long Bất Phi điều động mà đến 15 vạn tinh binh bên ngoài Quân có từ trong Tề Quốc bộ các nơi thành huyện nhận chiêu mộ năm vạn chục quân, tiến quốc giống nhau sai phái tới 20 vạn quân đội, cùng Tề Quốc quân đội chi nhánh ngân hàng hai nhóm, tướng lệnh người sợ hai tốt sát chi khí lấp đẩy một lan quan mỗi một tấc. Đất, khoảng cách đại chiến thời gian càng ngày càng gần, những quân sĩ này đều đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, trong quân doanh bó đúc giống như từng cái to lớn đầu mắt, nhìn chăm chú hết thảy xung quanh. Một chỗ bình thường Tề Quốc trong doanh trướng, ba tên lính đang dọn dẹp đồ vật của mình, nơi này mọi thứ đều vô cùng đơn sơ, ngoại trừ nơi bên trong mấy cái cũ nát nồi chén bầu bên ngoài, liền chỉ có một ít bẩn thỉu điểm trực tiếp dải trên mặt đất, đóng một nửa, khỏa một nửa, như thế liền coi như là giường của bọn hắn bị. Một gã nửa đêm muốn tham dự các đêm lão binh đã trong góc thiết đi, hán tóc mai ở giữa hòa rầm, tiếng ấy như sấm, dường như hoàn toàn không có có nhận đến doanh trướng bên ngoài tuần tra quân đội ảnh hưởng. Chẳng biết tại sao, không khiến nơi này có vẻ hơi kiềm chế. Bất luận là hai gã khác láo binh vẫn là vị kia nhìn qua chính vào tráng niên binh sĩ, đều là theo Bắc Cương mà đến. Trương Nghị cầm xuyên điều tiết không chế, các doanh nhân viên cơ hội không có gì biến động, bốn người cũng không phải mới quen lối ấy, cùng một chỗ trải qua sáu trận chiến dịch, mặc dù chiến dịch quy mô không lớn, có thể trong đó cộng đồng kinh nghiệm hung hiểm vẫn là để bốn người có quá mạnh giao tình. Tình cảm như thế bày ở chỗ này, liền tuyệt không nên nên nuổng bầu không khí dạng này nột nạn, dạng này làm cho người không thoải mái. Chương 539, Quân doanh 2, chương 539, Quân doanh 2, không biết qua bao lâu, tiếng ngáy như sầm cái kêu lão binh bỗng nhiên ngừng ngáy, hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy, mờ mịt ánh mắt kéo dài thời gian ngắn ngủi. Tiếp lấy, hắn lấy ra một bên ấm nước cẩn thận đổ ra mấy giọt nước đặt ở lòng bàn tay, xoa nắn khuôn mặt, đợi cho hoàn toàn thành tỉnh về sau, hắn không nói một lời mang lên dao kiếm, đẩy ra doanh trướng mảnh lều ra cửa đi. Hắn vừa đi, trong doanh trướng bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một gã lao binh đứng dậy, theo trên thân lấy ra một phong tín, giao cho cái kia binh lính trẻ tuổi, cái sau nhìn xem đưa tới cái này phong tín, không biết mình là không phải nên tiếp, nhưng ở ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn vẫn là nhận lấy tín. Nhi tử ta tại Cụ Thông huyện làm tiên sinh dạy học, tín bên trên có mảnh địa chỉ. Đoạn thời gian trước theo thư viện chuyển ra như thế sự tình, ta không dám đem tiến trực tiếp cho đến Dịch, Tiểu Mạnh, mấy ngày nữa ngươi theo chiến trường rút lui sau khi trở về, giúp ta đem cái này tín tìm đáng tin cậy tiến dịch phát cho con của ta, nhớ kỹ, không cần bại lộ chính mình thân phận quân nhân. Được xưng là Tiểu Mạnh tên thanh niên kia binh sĩ nghe nói như thế có chút miệng đang lưỡi khô, hắn trả lời, ta không muốn đi. Cái kia lão binh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nói, đây là cơ lệ. Tiểu Mạnh cúi một mực, tính bướng mình phản bảo, ta hiểu được, nhưng ta không muốn đi. Lão tử không làm đạo binh. Lão tử là Long tướng quân mang gia binh chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Lại nói, các ngươi chết, ta chạy trốn, trở về thế nào cùng người trong nhà bàn giao, ta lại thế nào cùng con của ngươi rằng. Cái kia lão binh thấy tiểu mạnh kích động như vậy, lại là cười cười, đưa tay vỗ vỗ và vai hắn, đối với vẻ mặt không cam lòng tiểu mạnh rằng đạo, hiểu được ngươi không sợ chết, đây cũng không phải là lầm trận bỏ chạy, mà là chiến thuật tính rút lui. Tiểu mạnh càng thêm kích động, đỏ lên khuôn mặt, rút lui cục lông. Hắn triệu cướp giết chúng ta Tề 40 vạn đệ, tử gân, máu của hắn. Chúng ta quốc bao nhiêu năm phòng, cái này đại bình nguyên bên trên Ai sợ ai? Ta tể quốc 210 vạn đại quân, tiến quốc 210 vạn đại quân, tham thiên điện thánh hiền ra 15 người, sợ hắn triệu quốc một đám bọn chuột nhắt. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hai tên lão binh lên nhau, lúc trước đập bạ vai hắn cái kia, đi tới ngồi xuống một bên, cũng chào hỏi tiểu Mạnh ngồi xuống, thấp giọng nói, "Tiểu Mạnh à, ngươi a, còn quá trẻ. Ngươi thật sự cho rằng lần này là tể Triệu ở giữa ân oán cùng tranh chấp sao?" Tiểu Mạnh bị cái này lão binh nói một ngụm. "Cái này, đây không phải sao?" Lão binh trầm mặt một hồi, còn nói thêm, "Ngươi cùng Ngụy tướng quân có mấy năm à, có thể từng gặp bất kỳ lần nào?" Ngụy tướng quân tại trước khi chiến đấu trước hết làm xong rút lui hoặc là đảo vòng kế hoạch. tiểu mạnh bị hỏi đến một trận trầm mặc. Xét thực không có. Lao binh còn nói thêm, "Trừ phi, trong lòng Ngụy tướng quân minh bạch, đây là một trận căn bản cũng không có thể có thể đánh thắng cẩm." Hắn kế hoạch này là trong lúc hỗn loạn trình độ lớn nhất bảo toàn phía bên mình sinh lực, vì tương lai tức sắp đến mưa gió mà làm chuẩn bị. Tiểu mạnh ngay vậy, trong lòng hơi kinh hãi, lại là đem tín đem nghi, khó hiểu nói, Triệu Quốc có thể có lợi hại như vậy. Không đều nói tham thiên điện chính là thế gian này cường đại nhất thánh địa tu sao? có những này thánh nhân tọa trấn, lại thêm ta đại đế thiết kỵ, làm sao lại thua? Lao Binh lắc đầu, ta đây cũng không biết, nhưng căn cứ sự hiểu biết của ta đối với Ngụy Tốn Vân, cùng ta đối với thế cục phán đoán, một trận khẳng định không phải Tề quốc cùng Triệu quốc đánh đơn giản như vậy. Làm không tốt, chúng ta còn phải đánh Nghiên quốc, thậm chí là Trần quốc." Lao Binh nói lời này thanh âm rất nặng, rất sâu, nghe nói lời ấy, Tiểu Mạnh cũng ngốc trợn ngay tại chỗ. Hắn nói không ra lời, không biết do nói cái gì. Đương nhiên, cái này đều chỉ là phán đoán của ta, nhưng Tiểu Mạnh, có một việc ngươi phải hiểu được, Long Tướng quân mang ra người đều sẽ không né e sợ chiến, càng sẽ không vô duyên vô cớ tranh chiến. Người muốn nghe theo quân lệ, thật tốt còn sống, tương lai tất nhiên có một trận rất cứng cầm cần muốn các ngươi tham dự, thậm chí việc quan hệ đế quốc Tuồng vong, đây cũng là chúng ta những lao giả này hy sinh ý nghĩa. Hy sinh cái này nặng nề chữ theo trong miệng hắn nói lúc đi ra, nhẹ nhàng tựa như đồng, bất luận là hắn, vẫn là trong doanh trưởng một tên khác lao binh, đối mặt tức sắp đến tử vong, lộ ra mười phần bình tĩnh. Nhưng bọn hắn bình tĩnh, tiểu mạnh lại rất khó bình tĩnh. Không nên là như vậy. Các ngươi tu vi cao hơn, cầm dao càng ổn, kinh nghiệm phong phú hơn, ánh mắt càng sắc bén. Liên Sếp như muốn bảo tồn sinh lực, vậy cũng nên chúng ta những tân binh này đến yểm hộ các ngươi." Lao binh nắm mình lên hoa dâm lại thưa rất tóc cho hắn nhìn, theo tóc bị nhấc lên, một đạo dự tợn vết sẹo cũng đồng thời xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, phá lệ khi người, thật là ta nhóm già, tiểu mạnh, chúng ta già, chúng ta không có tương lai, chỉ các ngươi có mới có. Mà tương lai của các ngươi chính là tương lai của đế quốc." Hắn sau khi nói xong, tiểu mạnh nhiệt huyết dần dần rút đi, dường như lý trí bị thuyết phục, nhưng khuôn mặt ở giữa thần sắc lại tỏ rõ lấy nội tâm của hắn dày bò, hắn có các ngồi dưới đất, có chút lục trí. Giờ phút này, một tên khác trong trướng trưởng mặc lão binh cũng mở miệng, nói chuyện vẻ nho nhã, trên người có một cỗ nhàn nhạt thư quân khí, thiểu mạnh, đây chính là chiến tranh, Người phải tiếp nhận nó. Tại lúc còn trẻ, trong quân có cái họ Dương lão đại ca trên chiến trường đã cứu ta hai lần, hắn võ công rất tốt, người cũng rất tốt, về sau con biết, hắn liền dạy ta luật khí, dạy ta tu hành. Cho đến mấy năm sau tại Hoàng Bính Linh kia một trận chiến dịch bên trong, chúng ta nhận lấy hung đồ sớm mai phục, bị bất phải phân tán, vị kia lão đại ca mang theo một đám trước kia tiến vào trong quân đội lão nhân, giúp chúng ta dẫn ra truy mình. Về sau chúng ta may mắn rưỡi vào một con sông chạy ra ngoài cũng rốt cuộc không có ở trong quân đội nhìn thấy bọn hắn ta đã từng cũng vì này hãy ná thật lâu thẳng đến về sau ta cũng đã trở thành một gã lao binh trên chiến trường cứu rất nhiều tới người mới bắt đầu cùng bọn hắn giảng rất nhiều quan ở trên trường chiến tranh chuyện ta mới dần dần minh mạch chúng ta chính là những lao binh đưa nhóm hy sinh ý nghĩa giống nhau các người cũng là chúng ta hy sinh ý nghĩa còn nhớ rõ được tuyển chọn tiến vào Bắc Cương lúc Long tướng quân câu nói kia sau chúng ta không phải bởi vìtệ quốc người cầm quyền mã chiến chúng ta là vì giới chân thủ địa là vì sao lưng ở nhà cùng chúng ta thân làm tệ nhân kiêu ngạo. Cho nên, tiểu mạnh tên lão binh này nói đến đây, sắc mặt biến nghiêm túc lại chăm chú, ngươi nhất định phải nghe theo huy tướng quân có lệnh, nghĩ hết tất cả biện pháp theo chàng chiến dịch này sống sót. Chúng ta những lao giả này tại một trận bên trong bước bỏ mặt mũi, tương lai chỉ có thể dựa vào các ngươi thay chúng ta đánh trở về. Nói, hắn giơ lên hữu quyền, đối với tiểu mạnh. Cái sau ánh mắt nhóc nháy không sai, dường như bị hắn xúc động, trầm mặc một lát sau, hắn cũng nâng lên hữu quyền cùng lão binh đụng một cái, cũng nói năng có khí phách trả lời, "Tốt, nhất định thay các ngươi đánh trở về." Chương 540 Sắc chết chương 540, sắp chết trứ quốc, Thập Phương Động. Viên Chiếu cùng truyền đăng hai người trong động một bên mượn âm dương song liên linh lực toàn lực gấp chế trên người kiếm thương, một bên lặng lặng chờ đợi tin tức về trên nước. Suốt cả đêm đi qua, tới ngày thứ hai bình minh chiếu sáng Thập Phương Sơn cùng sơn ở giữa cửa hang lúc, theo cỏ cây ở giữa khôi phục sơn giá linh khí theo gió nhẹ chút vào cửa hàng, một thẳng đến trong động chỗ sâu. Và ngồi trên linh liên viên chiếu dẫn đầu mở mắt ra, lấy tốc độ của tiên đức, nếu là hắn toàn lực đi đường, chỉ cần trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giờ phút này hắn cũng đã xuất hiện tại hai người trước mặt. Thật là hắn không tại như là không có gì hơn hai loại tình huống. Thứ nhất, tiên đức xảy ra ngoài ý muốn. Thứ hai, tiên đức đem bọn hắn coi là gió bên hai, căn bản không có chăm chú đi đường. Thả vào ngày thường bên trong, bọn hắn ngược cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ dưới mắt chính là tính mệnh du quan thời điểm, trên thân kiếm này tổn thương đã nghiêm trọng đến tùy thời đều có thể sẽ muốn tính mạng của bọn họ trình độ. Đối với hai người mà nói tất nhiên là tranh thủ thời gian, lúc này tới thời gian nước định, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của tiên đức, không khỏi bắt đầu nóng nóng, tiếp theo phẫn nộ. Những thứ hôn này, ngày bình thường điểm hương hỏa thời điểm, một cái hai bệnh Gọi lên liền đến, vừa gặp chút chuyện, liền thành bộ dáng này. Xem ra, Phật môn là thời điểm cần một trận đại thanh tẩy. Tu thân dưỡng tính nhiều năm, gọi phía dưới những thứ cẩu này quên ai mới là tòa này Phật quốc chủ nhân, lòng người đều tán kết thúc. Viên Chiếu sát khí lộ ra. Chờ tổn thương dưỡng tốt, ta cái thứ nhất cầm cái này tuyên được tế đạo." Chuyển Đăng nói rằng, vẫn là giữ lại hắn một cái mạng. Viên Chiếu rướn mắt, ánh mắt lóe lên, ngươi mềm lòng." Chuyển Đăng lạnh lùng nói, để Triệu Chi Chiến cần phải hắn. Viên Chiếu hít sâu một hơi. Là cái này lý. Lời ấy qua đi, hai người ngầm hiểu ý im lặng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến hôm nay mặt trời lên cao, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của Tiên Đức, chuyện phát triển tới giờ này phút này, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra một chút quỷ dị, mà này quỷ dị đầu nguồn dĩ nhiên chính là tòa kia sâu sơn lao lâm ở giữa thành đăng tự. Tòa kia vốn là lưu cho thành đăng phân mộ, đến giờ khắc này, dường như trở thành một loại nào đó có thể đem người cắn nuốt liền xương cốt đều không thừa dưới quái vật đùng đãng, chỉ cần cùng ba chữ này rình rẳng, người liền sẽ không hiểu thấu mất tích. Như bạc vô âm tiếng chính là người bình thường cũng cũng không sao. Những cái kia mất tích người đều là Phật môn pháp tiền, thậm chí Định Quang còn từng chịu qua bạo giác chân nhân chỉ điểm, thiên hạ ngũ cảnh, thực lực của Định Quang tuyệt đối xem như gần phía trước một nhóm kia, lại cho tới bây giờ đều không có chuyển về nửa điểm phong thanh cùng tin tức, giống là chết đồng dạng, loại này khác thường quỷ dị giống một cây gai cắm ở hai người tâm miệng, để bọn hắn khó chịu đồng thời nhưng lại để bọn hắn không thể làm gì. Trong động, xếp Bằng ở song sen phía trên hai người nhìn nhau hồi lâu, đối mặt trong ánh mắt vậy mà xuất hiện mang theo thử sắc bén. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, truyền đăng trước tiên mở miệng Hắn nói rằng, xem ra, lòng người thật sự là tàn. Viên chiếu dung nhan băng lánh. lại tiếp tục như thế, người ta đều sẽ chết tại cái này tối tăm không mặt trời trong động. Truyền đăng trừng mặt một lát, Người còn có cái gì biện pháp? Viên chiếu tay náo hạ song quyền nắm chặt, khi hắn ham sâu cái loại này tứ cố vô thân hoàn cảnh, đã từng những cái kia nhận qua, hắn nhân huệ người lại không một người có thể phát huy được tác dụng lúc, nội tâm của hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ đã tới cực hạn. Cái cuối cùng biện pháp. Hắn đôi môi mím, âm thầm thể, nếu là có thể vượt qua lần này kiếp nạn, hắn tất nhiên muốn đối Phật môn tiến hành một lần đại thanh tẩy, một lần nữa thay máu. Sau đó, người lấy truyền âm bí thuật đem Thập Phương tự chủ trì gọi tới, nhường hắn lấy tốc độ nhanh nhất mang tin tức cho Trần Vương, liền nói Trần Quốc hai tên chí cao phạm tiên biên tịch, nhường hắn hỗ trợ cử hành một trận đưa tang nghi thức, đem tin tức tận đến tế quốc các nơi, khiến tất cả trước người trong Phật môn tới thăm gia. Đã chủ động xuất kích không được, không ngại dùng quy tắc này tin tức giả đem bọn hắn dẫn tới. Đến lúc đó, một khi Phật tử xuất hiện, người ta liền trước tiên khởi hành tiến về, bắt lấy Phật tử, đi tới Bạch Thủy tự đem luyện hóa. Truyền đăng đi Thập Phương động, người nghĩ thông xuất. người ta bây giờ hình dạng uống. Kiếm thương đã xâm nhập phế phụ tâm mạch, toàn dựa vào cái này, trong động âm dương xong liền kéo dài hơi tản kéo dài tính mạng. Một khi rời đi xong sen, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta làm mất đi cái này Thập Phương Sơn Mạch linh khí bảo bổ, đến lúc đó chỉ sợ một cái sơ sẩy, kiếm thương liền sẽ trực tiếp bộc phát, người ta tại chỗ hồn về tây thiên. Viên Chiếu hai tay mở ra, khàn giọng nói, còn có chọn sao? Không đỏ sức cái này một lần cuối cùng, chẳng lẽ ngươi muốn liền một chút như vậy điểm đợi đến kiếm thương hoàn toàn ăn mòn tâm mạch, tại cái này trong động vô thành vô chết đi? Chuyến đang trầm mặc một hồi, lại không có phản bác Viên Chiếu nói tới. Hắn vốn là muốn tiếp tục chờ xuống dưới, chuyên đang vẫn đối định quang ôm lấy một kia trở mong, cảm thấy định quang tình huống bên kia hẳn là còn không đến mức giống viên Chiếu nghĩ vết bát như vậy, nhưng một phương diện khác, tình huống của bọn hắn ngày càng sa sút, đã không có nhiều ít thời gian lưu cho bọn hắn quay vòng chờ đợi, Chiếu Viên Chiếu nói tới, làm đánh cực lần cuối ít ra còn có hy vọng. Hai người bọn họ tên trí cao phàm thiên, thống trị Phật quốc hơn 200 năm, cứ như vậy bị tươi sống chết ngắt ở cái này không người hỏi thăm trong động sâu, hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức tại biệt quất. Thế là, truyền đăng làm ra quyết định. Chương 541, dị nạn chương 541 Tị nạn Trần Quốc, trong vương cung. Thái tử Trần Cẩm Tú triệu tập, vội vang đi tới Trần Vương trong thư phòng, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong triệu một vị xương cánh tay đại thần Nam Trọng Văn vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi cửa phòng. Sau khi gặp Thái tử, Nam Trọng Văn dường như không có vẻ kinh ngạc, dường như đã biết Thái tử sẽ đến, hắn túi đầu cùng Trần Cẩm Tú hành lễ về sau, liền nghiêng người vượt qua Trần Cẩm Tú bên cạnh rời khỏi nơi này. Trần Cẩm Tú nhìn chầm chầm Nam Trọng Văn bóng lưng, lông mày nhạt qua Nhìn hắn một cái, nhấp một miếng trong tay bưng trà. "Chuyện của Phần Môn, ngươi nghe nói?" Trần Cẩm Tú gật đầu. "Nghe nói hai vị trí cao phạm tiên." Viết Tịch. Trần Vương mím môi bên trong trà lá cây, hỏi, "Chờ một lúc thu thập một chút, ta bảo ngươi lê thuốc chuẩn bị khoái mã, ngươi đi theo hắn, trước chạy hướng Tây." Trần Cẩm Tú nghe vậy khẽ giật mình, chạy hướng Tây. "Đi chỗ nào?" Trần Vương nói, "Tùy tiện đi chỗ nào, tránh mấy ngày danh tiếng, chờ chuyện qua, ta sẽ chịu ngươi trở về." Trần Cẩm Tú nghe không rõ Trần Vương lời này. "Phù Vương, ngài cái này có ý tứ gì?" Trần Quốc Vương Dương mắt nhìn chằm chằm Trần Cẩm Tú, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay trái trà chén trên đống, trầm mặc một lát sau nói, hai vị trí cao phẩm tiên vừa chết, Phật môn muốn đại biến. Đây là một trận mấy trăm năm qua đều chưa từng từng có tình thế hỗn loạn, đến quá mức tại hỗn độn, quá nhanh, ta Trần Quốc Vương quyền vốn là dựa vào Phật môn cân bằng đến đặt chân, bây giờ Phật môn cân bằng bị triệt để đi nữa, vương quyền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bây giờ không biết là tốt hay xấu, rất nhiều chuyện phải sớm tính toán. Trần Cẩm Tú nói, Phật môn tình hình chung như thế, mấy trăm năm qua đã sớm định hình, bọn hắn cần phụ thuộc vào Trần Quốc Vương quyền đến giúp đỡ bọn hắn liệm tụ bất luận là cái gì chăng chép, đều không đến mức sẽ lan tràn tới chúng ta Vương quyền bên trong đến, huống chi, bây giờ còn có yến quốc cùng đế quốc ngoại giới áp bách, Phật môn làm việc không dám quá mức. Dừng một chút, chân Cẩm Tú sờ lên chính mình cái này đã mọc ra một chút phát gốc rạ đầu, cười nói, hơn nữa phụ bừng, ngươi lại khái quên, ta trước kia tại Phật môn chờ đợi thời gian bao nhiêu, ta muốn so ngươi càng hiểu hơn đắng, kia tên trọng, bọn hắn không có cái kia can đảm lựa bạn. Trần Vương trầm ngâm trong chốc lát, bảo ngươi rời đi, kỳ thật không hoàn toàn là đang lo lắng chuyện này. Ta chân chính lo lắng, là viên chiếu cùng truyền đăng tên này cao pháp thiên. Trần Cẩm Tú nghe được như lọt vào trong sương ngủ, phụ vương lo lắng bọn hắn làm gì? Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Ánh mắt Trần Vương nhìn lướt qua sau lưng Trần Cẩm Tú cửa sổ, đưa tay chào hỏi Trần Cẩm Tú ngồi xuống, nhẹ giọng nói, đối ngoại tuyên bố nói là đã chết, kỳ thật bọn hắn còn sống. Trần Cẩm Tú con người rút lại một chút. Bọn hắn? Giả chết. Trần Vương khẽ gật đầu. Trần Cẩm Tú, tại sao phải giạng này? Trần Vương đem miệng bên trong nhai nát trà lá nuốt vào trong bụng. Chúng ta hiểu không rõ ràng lắm, rất nhiều chi tiết không rõ, nhưng thập Phương tự chủ chỉ muốn cầu cạnh chúng ta, cùng ta bí mật đã làm một ít giao dịch. Hắn nói cho ta, hai vị kia chí cao phạm tiên tại ngoài thành đang tự thụ vô cùng nghiêm trọng kiếm thương, một mực không có tốt, dưới mắt đã đến gần đất xa trời trình độ, bọn hắn dường như một mực tại tìm Phật tử. Lần này bên trong Phật môn tranh chấp liền có quan hệ tới Phật tử, chủ trì phòng đoán trên người Phật tử hắn là có thể để bọn. Hắn thương thế chữa trị phương pháp xử lý. Lần này giả chết mục đích, tỷ lệ lớn chính là chạy theo Phật tử đi hai cái này, lao già chi phối Phật môn hơn 200 năm, bây giờ bởi vì ngoại ý muốn mà sắp chết, bọn hắn khẳng định không bỏ xuống được trong tay quyền lực, sợ la sợ bọn hắn tại trước khi chết làm loạn, muốn lôi kéo tất cả mọi người cho bọn họ cho cùng lại miêu tả cái này điên cùng chuyện thời điểm, Trần Vương Lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng không ngại lấy lớn nhất áp ý đi phòng đoán kia hai tôn Phật môn trí cao pháp tiền, giống nhau thân ở quyền lực đỉnh phong Trần Vương biết rõ quyền lực đối với người độc hại lớn bao nhiêu, bọn hắn nếu là không muốn buông tay, lúc sắp chết làm ra cái dạng gì đáng sợ chuyện đều không kỳ quái. Người đi ra ngoài trước tránh đầu gió, ta lưu lại chủ trì đại cục, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chờ chuyện kết thúc, ta bảo ngươi trở về." Bên ngoài Trần Quân nói, hai tay để nằm ngang, ánh mắt nhìn thẳng Trần Cẩm Tú, "Hôm nay trong phòng này cùng ngươi ai cũng không thể nói, bao quát lên thúc, nghe rõ?" Trần Cẩm Tú nhìn chằm chằm phụ thân của mình, đối phương biểu tình bình tĩnh nhìn không ra một tơ một hào đối mặt tình trạng nguy cấp, chỉ có trong lòng Trần Cẩm Tú minh mạnh, một khi Trần Vương lo lắng trở thành sự thật, vậy hắn cơ hồ hắn phải chết, không có sống sót khả năng tới. Theo hắn khi còn bé được đưa đi chùa miếu bên trong xem như Phật môn hạt nhân lúc bắt đầu, ở giữa dài đến có trọn vẹn thời gian 10 năm, Trần Cẩm Tú một mực đối với mình vị này phụ thân không có cảm tình gì, dù là đối phương là nhất quốc tri quân, nhưng về sau theo hắn trưởng thành, hắn dần dần minh bạch đạo lý đối nhân xử thế. Dần dần xem hiểu Phật môn cường thịnh gương hỏa phía sau cất dấu đồ vật, kia là áp đạo Trần quốc vương quyền phía trên vũ lực, hắn dần dần ý thức được cha mình không? Dễ dàng, ý thức được những năm này hắn cái mới nhìn qua này Du Nhược vô năng phụ thân, trên thực tế đến cỡ nào không kéo. Mà theo Trần Vương bắt đầu đối với hắn hồi dưỡng, Trần cẩm tú từng bước từng bước phát hiện, cái này từng để cho mình xem thường phụ thân, vậy mà chẳng biết lúc nào đã trở thành làm hắn ngưỡng mộ, thậm chí làm hắn kính ý tồn tại. Tương lai mình phải chăng có thể trở thành phụ thân hắn người loại này? Phải chăng có năng lực tiếp nhận trấn quốc? Phải chăng? Quá nhiều tạp niệm sinh rồi, hắn thở phào một hơi mới phát hiện chính mình tim đập rất nhanh. Hắn đang sợ hãi, sợ hai phụ thân của mình sau khi rời đi, chính mình ngu ngơ sẽ bị quốc gia này. Trần Vương nhìn thấy chính mình hài tử gáy mắt cất dấu sợ hãi, nhưng lại không nói gì thêm đến Cổ Vũ hoặc là an ủi hắn, chỉ là cười đối với hắn phất phắt tay, đi thôi. Đi thôi đi thôi. Phật môn chuyển đến tin dữ. Đã từng thống trị Phật môn trọn vẹn hơn 200 năm hai vị trí cao phạm thiên nguyên tịch hóa nghiệp, chuyện này bị đột nhiên tuân ra, tin tức như như gió chuyển khắp Trần Quốc mỗi một cái góc, chấn kinh cơ hội trong Phật môn tất cả mọi người. Viên Chiếu Cùng Truyền đang tuổi tác hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng cách bọn họ tọa hóa tuổi tác hẳn là ít ra còn có 30 năm 50 trở, làm sao lại bỗng nhiên liền nhập tịch? Hơn nữa còn là hai người đồng thời nhập tịch. Chuyện gì xảy ra? Hai vị trí cao Phạm Thiên. làm sao lại bỗng nhiên nhập tịch? Hỏng, bây giờ ta Trần Quốc ba vị trí cao Phạm Thiên đều đã nhập tịch, tương lai đối mặt tha quốc chi tranh, lại muốn thế nào ngăn cản? Vô số lưu nôn phỉ ngữ tại bên trong Phật môn cấp tốc sinh rồi, còn như sau mưa xuân ẩm, mà đây chính là Viên Chiếu Cùng Truyền đang muốn xem gặp kết quả. Cứ đi Phật tử những cái này phẩm tiên không phải liền là muốn xem lấy bọn hắn chết ra. Bây giờ liền cho bọn họ cơ hội này, dù xuống ngồi đã hạ, chỉ đợi cá cắn câu. Đương nhiên, trong động viên chiếu cùng chuyển đăng lĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, bọn hắn lan rộng ra ngoài tin tức căn bản chuyển bá không đến văn triều sinh mấy người trong hai. Cho nên, bọn hắn đến chết cũng không có khả năng đợi đến bọn hắn muốn chờ người. Chương 542, cách Trần Chương 542, cách Trần trần Cẩm Tú rời đi về sau, Trần Vương Như cũng trong thư phòng uống trà, cũng không lâu lắm, một gã mặc áo giáp nam nhân mang theo một người trung niên đi vào thư phòng, nếu là Trần Cẩm Tú ở đây, tất nhiên sẽ ngoắc mồm kinh ngạc, bởi vì người trung niên này cùng phụ thân của hắn lại có 6 phần rất giống, bất luận là hình dạng vẫn là khí chất, không nên coi thường cái này 6 phần, tại không có dịch dung dưới tình huống, có thể có cao như vậy tương tự độ, kia lại hứa lấy tinh xảo dịch dung cùng người diễn kịch về sau, rất có thể liền người thân cận nhất trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào phát hiện manh khỏe. Vương thượng, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào thời điểm xuất phát? Trần Vương nhìn xem cái kia mặc áo giáp nam nhân, phất phất tay, ra hiệu hắn tối lui đến ngoài cửa đi, sau đó đứng dậy chủ động là trước mặt cái này cùng mình rất giống nam nhân rót một chén trà. Nó ngởi xương ngủ tại thư phòng ở giữa bục lên, Bành Xuân, chuẩn bị xong. Trần Vương đem trả đưa cho cái này tên là Bành Xuân Nam Nhân, cái sau hai tay tiếp trả, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định. Theo bị vương thượng chọn chúng một phút này bắt đầu, ta liền nghĩ đến sẽ có hôm nay. Trần Vương gật gật đầu. Trước khi đến gặp qua mội mội của người cùng mẹ già sao. Bành Xuân, thấy qua. Đa Tạm vương thượng những năm này đối chiếu cố cho các nàng. Nói xong, hắn đứng dậy đối với Trần Vương không người bái thật sâu. Trần Vương cũng rơ lên một chén trả, tính hắn nói. Nếu là lần này ngươi có thể còn sống sót, ngày sau đợi cho chiến sự kết thúc, thiên hạ bình định, bản vương tất nhiên cùng ngươi hầu tức chi vị, như là không thể. Trong nhà người đời thứ ba, bản vương tất nhiên dốc sức chiếu cố, để bọn hắn cả đời áo cơm không lo, không nhận người khác làm đủ. Vành Xuân cùng Trần Vương cậu ẩm hạ cái này chén chán nước, tiếp lấy liền cùng Trần Vương thay đổi quần áo, sau đó Trần Vương rời đi thư phòng, cùng cái kia thân mang áo giáp nam nhân đi hoàng cùng một chỗ hoang vu nơi hẻo lãnh. Bởi vì Trần Vương những năm này một mực đem đại lượng tài vụ cùng tinh lực đầu nhập đến 48 tòa kim Phật miếu tu kiến cùng quản lý bên trong, không để mắt đến hoàng cung một chút cảnh góc cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những địa phương này chưa có người đi. Trần Vương mặt kệ, những hạ nhân kia tự nhiên cũng người quản. Bây giờ bọn hắn dẫn qua cỏ hoàng đá vụt, tới cỏ cây chỗ sâu góc sân, nơi đó lại có một chỗ chuột chó, hai người liền theo chuột chó chui ra, dọc theo một đầu không tính đường đường nhỏ lặng lẽ rời khỏi nơi này. Về sau bọn hắn lên sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, nhiều lần trầm trọng, Trần Vương liền hướng phía quốc gia đông bộ biên cảnh mà đi. Trên đường, dần dần từng bước đi đến cho đến cách xa Trần Quốc Bửu đô, tiếp giáp biên cảnh thời điểm, cái kia một mực cùng ở bên cạnh Trần Vương Quân Sĩ không cho ở vén lên lập tức xe mạc liêm, hướng về lúc đến đường nhìn lại, Trần Vương hỏi, "Tần Đông, đang nhìn cái gì?" Được xưng là Tần Đông nam người thân phận cũng không bình thường, người này là Trần Vương Tân Phúc, ngay cả thái tử cũng không biết hắn tồn tại, cả đời kinh nghiệm có thể xưng chuyển kỳ, từng dựa vào sự giúp đỡ của Trần Vương dùng tên giả nhiều cái thân phận, tràn trọng các nơi, làm qua rất nhiều chuyện, từng có rất nhiều quý giá kinh lịch. Giang hồ, cuối cùng lại tham dự triều đình rất nhiều nội chính quyết sách. Người này khi còn bé chính là phụ mẫu bởi vì thiên thai song vong lưu dân, khi còn bé có chút cả năng, nói chuyện nói không rõ ràng, cũng không học qua chữ, bởi vì một thân tuyệt hảo căn cốt bị Trần Vương tu dưỡng, sau đó nuôi dưỡng hắn 23 năm, Trần Vương ở trên người hắn tốn hao khí lực thậm chí muốn so thái tử càng nhiều. Mà hắn cũng không có để cho Trần Vương thất vọng. Hai năm trước đông tuyết tồi tận, người này tại xuân tới hoa phát lúc đột phá thiên nhân đại kiếp, thành công trở thành Trần quốc lại một gã ngũ cảnh. Nhưng mà tần đông ngũ cảnh sự tình, chỉ có hắn cùng Trần Vương hai người biết được, sau khi đột phá, tần đông cũng trước kia như thế Vẫn như cố tận tâm tận lực trợ giúp Trần Vương làm việc, trước đó vài ngày Trần Vương đi thư viện tham dự tứ quốc hội võ, Tần Đông ngay tại bên cạnh hắn. Giờ phút này ngồi tại ngựa trên xe, ánh mắt Tần Đông sâu xa, hắn nhìn chằm chằm Trần Quốc Vương đô phương hướng nhìn trong chốc lát, đem đầu thu hồi trong xe ngựa. "Vương thượng, người đi lần này, cơ bản đồng đẳng với đem Trần Quốc Vương quyền toàn bộ buông tay cho thái tử, cũng không nói trước cùng hắn dự báo một tiếng, sợ xuất sai lầm." Trần Vương cười cười. "Tần Đông, ta dẫn ngươi 23 năm, nhưng kỹ thuật chân chính thời gian trung đụng khả năng liền 3 năm đều không có. Ngươi học được độ bật, không phải ta giáo." Ta học được đồ vật, cũng không phải lão Trần Vương dạy cho ta. Có thể nói cho thái tử nghe, ta đã nói qua, lần này đi, ta chưa hẳn có thể trở về, người với người thiên phú, nội tính, gặp gỡ đều không giống nhau, thái tử không coi là bao nhiêu thiên phú dị bẩm, muốn tại cái này tứ phía đều là mạch nước ngầm hỗn loạn thời kỳ năm chặt vương quyền, hắn nhất định phải vượt qua nội tâm cuối cùng một đạo quan hải. Nếu tâm nghi ngờ sợ hãi, vậy thì vĩnh viễn không cách nào làm ra vượt qua năng lực chính mình bên ngoài sự tình. Nói xong, Trần Lương thấy Tần Đông nhìn chầm chầm ánh mắt của mình bảo, hỏi, "Thế nào, ngươi có nghi hoặc?" Tần Đông khẽ lắc đầu cũng không có, chỉ là theo ngại thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngài có thể như vậy bí quá hóa liệu. Nếu là thái tử một cái sơ sẩy, Trần Quốc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trần Vương sửa sang lấy tay áo của mình, ta làm sao không muốn bức kế tiếp càng thêm bồn chọ cở. Gió to mưa lớn bên trong, có cây hướng nơi nào phiêu diêu, chỗ nào từ mình nói tính. Chúng ta lần này đi, thành liền thành, không thành. Đó chính là thiên ý. Trần Quốc xương cánh tay chi thần, ta đã đều an bài thỏa đáng, cơ bản sẽ không nhận lần này bên trong Phật môn tranh chấp ảnh hưởng, còn lại những cái kia, ta xử lý rất phiền toái, lý do cần rất nhiều chứng cứ. Nhưng hai vị kia người sắp chết cũng không cần. Bọn hắn nếu là nổi điên, không ngại liền cuối cùng mượn một lần dao a. Chương 543, chôn xác chương 543, chôn xác tại một cái không có người biết thời gian bên trong, Trần Vương đã lặng lẽ đi về phía Đông, rời đi Trần quốc. Sau 5 ngày, đủ tiến bại tại một Lan quan quân đội bắt đầu bệ trận, chính thức hướng phía Triệu Quốc thúc đẩy, cũng chính là ngày hôm đó, Trần Quốc truyền đến kinh thiên tin dữ, Trần Quốc hoàng cùng tưởng niệm hai tên trí cao phạm thiên nghi thức bên trên, đột nhiên xuất hiện hai cái người lão đen đại sát tứ phương, người ở chỗ này chỉ có chút ít mấy người sống tiếp được. Nghe khẩu thuật của bọn họ, cái này hai tên người háo đen chính là đã Viên Tịch Viên chiếu cùng Chuấn Đăng, hai người phát điên đồng dạng, đầu tiên là nghiêm nghị chất vấn đám người đem phật tử, từ hàng dấu ở nơi nào, tại không có đạt được mình muốn đáp án về sau, bọn hắn liền bắt đầu đồ sát đám người, sau đó đem trong vương cung 48 tòa kim miếu toàn bộ phá hủy. Cuối cùng, hai người cũng chết bất đắc kỳ tử tại Trần Quốc trong vương cung. May mắn theo trận này đại nạn bên trong sống sót những người kia, may mắn là có một gã chùa miếu trụ trì, bằng không bọn hắn chuyển ra những lời này, tất nhiên sẽ bị trong Phật môn người cộng đồng chống lại, thậm chí trên lưng làm bẩn Phật môn tội danh. Mà cái kia chùa miếu trụ chỉ cũng đổ là thực sự cầu thị, đỉnh lấy áp lực cực lớn trở lại như cũ tại Trần Quốc trong Vương cung chuyện phát sinh, đáng tiếc trở về cũng không lâu lắm cũng bởi vì trên người đạo ẩn thương tái phát chết đi. Mà Trần Quốc Vương thất bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ là những cái kia bị phá hủy kim miếu, miếu thờ bị phá hủy, còn có thể chậm dãi trung kiến, người đã chết lại không cách nào phục sinh. Trong này, tự nhiên cũng bao quát Trần Vương. Sống sót những người kia đều tận mắt nhìn thấy, Trần Vương là bị hai tên trí cao phạm thiên cái thứ nhất đánh chết người, thi thể đều không có để lại, tại chỗ bị đập thành bột mịn. Không có người biết cái này, hai tên chí cao phạm thiên vì sao sẽ làm như vậy, chuyện cũng không cách nào truy cứu, Trần Vương cùng hai tên chí cao phạm thiên chết giống như hạ ngày trói chang chọc như gió cấp tốc chuyển khắp trấn quốc. Đi về phía Tây Tỷ nạn thái tử Trần Cẩm Tú đang nghe tin tức này về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mấy ngày kế tiếp, tin tức không ngừng truyền miệng, Trần Cẩm Tú chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tắc hưởng, tràn đầy trong không. Ngay tại vài ngày trước, phụ thân của mình có máu có thịt ở trước mặt mình cùng hắn nói chuyện, giờ phút này cũng đã biến thành Trần quốc thổ điệu trên một hơi gió mát, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không thể nào tiếp tu được. Theo hắn cùng nhau lê thúc nhìn thấy Trần Cẩm Tú bộ dáng như vậy, an ủi hắn hồi lâu, hai ngày sau đó, bọn hắn nhận được theo trong vườn cùng gửi tới mặt tín, Lê Thúc cầm tín, đối với còn ngồi ở trong sân đối với cây phát thần Trần Cẩm Tú nói, thái tử điện hạ, nên lên đường. Trần Cẩm Tú lấy lại tinh thần, ngáy mắt còn có chút mờ mịt, đi chỗ nào? Lê Thúc đưa tín trong tay cho hắn. Hồi cung. Trần Vương sau khi chết, trong cung này sinh một chút nội loạn, nhưng cũng còn tốt, đã bị cấm quân cùng hai chiều các lao thần đè xuống. Dưới mắt đại tướng cao quân phát tới mật tín, muốn thái tử cấp tốc chạy về hoàng cung, kế thừa ngôi vị cũng xử lý trong chiều phản loạn. Trần Cẩm Tú nhìn chằm chằm cái này phong tin suất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Lê Túc không mình hành lễ, thúc giục nói, "Điện hạ, ngoài cửa xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Quốc không thể một ngày không có bữa, kéo càng lâu, cung trong tình huống thì càng phức tạp." Trần Cẩm Tú giống như cái xác không hồn đồng dạng đi theo trên Lê Túc lập tức xe, tiếp lấy ngựa không dừng vó hướng lấy cung trong nội. Trên đường, Lê Túc trông thấy Trần Cẩm chặt giấy tay dùng dùng dùng dùng dùng dùng. nói, "Điện hạ chớ có bối rối." Trần Vương mặc dù bởi vì ngoài ý muốn qua đời, có thể hắn lần này lại sớm làm chuẩn bị, bảo toàn trong chiều rất nhiều xương cánh tay chi thần, những này lao thần mặc dù có chút cũng lăm tham, nhưng ở trên chức vị coi như tận tâm tận lực, mấy thập niên, không có phạm phải sai lầm lớn, bây giờ có những này thần tử trợ rút, điện hạ thuận lợi tiếp nhận vương vị cũng không thành vấn đề. Trần Cẩm Tú hơi choáng ngẩn lên đầu, vậy sao? Lê Thúc? Lê Thúc gặp hắn cái ánh mắt này, không nói gì thêm. Trần Cẩm Tú trầm mặt một hồi, không có theo Lê Thúc nơi đó đạt được đáp lại, hắn dường như biến càng thêm sợ hãi, tiếng hít thở tại xe ngựa trong xe lộ ra gấp rút mà nặng nề. Một lát sau, Trần Cẩm Tú bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Thần đẳng đầu đối với Lê Thúc nói, đi Hoàng cung trước đó, ta muốn đi một chuyến thành đăng tự. Ngược lại trên đường, không chậm trễ hành trình. Lê Thúc ở trong lòng bàn tính toán một cái về sau đồng ý Mã Phu mang theo hai người tiến về thanh đăng tự dưới chân. Cách thật xa thời điểm, bọn hắn liền ngửi thấy nơi đây tán phát hơi thối, kia là một cố nội tạm hư tối luôn bị, càng là tiếp giáp sơn chân, mùi vị này cũng liền càng phát ra nồng đậm. Tới đằng sau muốn tới gần sơn chân vị trí, Mã Phu không chịu nổi, ngừng xe ngựa, ở bên ngoài một mực làm lẽ, sắc mặt trắng bệ. Trong xe ngựa Trần Cẩm Tú cùng Lê Thúc tất nhiên được không đi đến nơi nào, bọn hắn bến lên cửa xe ngựa màn phía ngoài hương vị lập tức xuống tới, trên lệnh chút không có để cho bọn hắn tại chỗ phương ra. Mùi vị này thật sự là quá đậm. Cái này sơn ở giữa, tại sao có thể có nồng đậm như vậy thi sú? Chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trần Cẩm Tú tràn ngập một cỗ lồng đậm bất an, Mã Phu thật sự là chịu không được cỗ này mùi vị, nhà căn bạn gặp cả người đến, gặp hắn không có phát đi, hai người cũng không có ép buộc Mã Phu, chỉ gọi hắn lui xa một chút chờ đợi, Mã Phu như lấy được tân sinh, mang ơn hướng về nơi đến đường tối lui, hai người thì chịu đựng trong bụng tiên rang đảo vọng, một đường tiến lên. Khi bọn hắn thật đi tới sơn dưới chân thời điểm, kia cô tràn ngập trong không khí mỗi trong một cái góc thi sú dường như đã sền sệt thành vũ bùn đùng đãng, không chỉ là theo cái mũi của bọn hắn tiến vào, thậm chí theo trên người bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông hướng bên trong chèn, Trần Cẩm Tú thậm chí hoài nghi những này thi sú đã nhanh muốn hình thành một chướng. Nhưng mà, thi sú cũng không phải là đáng sợ nhất, càng thêm đáng sợ là những này thi sú đầu mồm. Trần Cẩm Tú cùng lê thuốc tại đến Thanh Đăng tự sơn dưới chân sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ nhìn thấy mấy trăm cô tan nát hư thối thi thể cùng đếm không hết bè gãy dao một màn này còn như nhân gian luyện ngục. Những hai đại não của con người trống không, Trần Cẩm Tú căn bản không tưởng tượng nổi nơi đây đến cùng từng chuyện gì xảy ra, là ai chế tạo kinh khủng như vậy cái tượng. Là người của Vong Xuyên Lê Thúc kiểm tra một chút phụ cận mấy bộ thi thể, thanh âm nặng nghề. Trần Cẩm Tú không hiểu, Vong Xuyên, bọn hắn tới nơi này làm gì? Lê Thúc tự cân nhắc tỉ mỉ một chút nơi này đầu sự tình, trả lời, tỷ lệ lớn cùng Phật tử có quan hệ. Người của Vong Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ số lớn xuất hiện ở đây, khẳng định phía sau có người sai khiến, một lần mời được nhiều như vậy sát thủ, tất nhiên cần phải có tài lực hùng hậu trợ còn nữa cùng đang tự tư quan lại tự nhiên dính tới Phật môn nội bộ tranh chấp Trần Cẩm Tú nghĩ tới rồi cái gì? Phật tử. Hắn quan hệ với pháp tuệ rất tốt, chẳng lẽ lúc trước Phật tử chính là bị dấu ở trong thanh danh tự? Bọn hắn không phải trong Phật môn người, những ngày này cơ hồ đều tại bởi vì tề triệu chi chiến cùng ứng phó yến quốc đầu kia mà sức đầu mẹ chán, lại thêm chuyện này tới cũng nhanh đi được nhanh, cho nên hai người cũng không biết rõ tình hình. Liên tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, một cái thanh em quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Ai, thái tử ra? Trần Cẩm Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại khắp nơi đống xác chết đầu kia Nét cười của Văn Triều Sinh rạng vàng, đối với Hàn Oắc, tới đúng lúc, mau tới đây phụ một tay. "Giúp ta đem cái này sơn dưới chân thi thể xử lý." Chân Cẩm Tú cùng Lê Túc lên nhau, hướng phía Văn Triều Sinh đi tới, trông thấy cách đó không xa A Thủy kéo lên hai tay tay náo, khiêng một cây cuốc đi tới, trên mặt còn có mồ hôi miệng. Nhìn thấy hai người, nàng cũng không kinh ngạc, gật gật đầu liền coi như là chào hỏi, tiếp lấy nàng lại bình tĩnh kéo lấy một bộ không có đầu thi thể hướng phía xa xa hố to đi đến. Sơn bên trong chết quá nhiều người, trước đó tới qua một chút dã thú. Lấy những thi thể này gầm nát, nhưng không ăn xong, hiện tại thi thể toàn bộ dư rối, nếu là trễ xử lý, có thể sẽ sinh ra thi độc cùng chứng. Khi Trần Cẩm Tú cho mày, rất là làếc bỏ, nhưng vẫn là hỗ trợ kéo lấy một cỗ thi thể hướng phía cách đó không xa cái hố đi đến. Trên đường, hắn hỏi Văn Triều Sinh, nơi này tại sao lại có nhiều như vậy người của vong xuyên thi thể. Văn Triều Sinh đem hai cái đuổi ném tới trong hầm, quay đầu nói, bọn hắn muốn lên sơn, ta gọi bọn họ lần, bọn hắn không nghe. Cho nên ta cùng A Thủy đành phải đem bọn hắn đều giết. Trần Cẩm Tú nghe vậy, trực tiếp đứng ngay tại chỗ nhìn về phía ánh mắt của Văn Triều Sinh treo hoảng sợ. "Chờ một chút, người nói là những người này tất cả đều là các người giết?" Văn Triều Sinh nói, "Ừm, sơn bên trên còn có một cái." Trần Cẩm Tú khuôn mặt có gắt, vô ý thức nhìn qua sơn bên trên, hỏi, "Sơn bên trên?" "Ai?" Văn Triều Sinh hướng phía xa xa đống xác chết đi đến, thanh âm nhuượm Trần Cẩm Tú cùng lê thúc lạnh cả người, "Định quan." Chương 544, Trần Cẩm Tú hằn nhát, "1, chương 544, Trần Cẩm Tú hằn nhát, 1, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế," là chém chém rất quyết, tại Văn Triều Sinh trong miệng nói ra hắn giết chết Định quan về sau, Trần Cẩm Tú cùng Lê thúc một lần tưởng rằng chính mình ngay lầm, cái trước có thể trông thấy Văn Triều Sinh bây giờ cảnh giới chỉ có tứ cảnh, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, hắn lần trước đến thanh đang tự thời điểm, trên người Văn Triều Sinh còn có lít nha lít nhít đả vào thương, đã sắp chết, khi đó Văn Triều Sinh nói cho hắn biết đây là chính mình đột phá thiên nhân đại kiếp thất bại để lại vấn đề. Theo lý thuyết, Văn Triều Sinh cũng đã sống không được bao lâu. Nhưng bây giờ Văn Triều Sinh chẳng những không có chết, nhìn qua dường như trạng thái muốn so mấy tháng trước tốt hơn quá nhiều, cho người cảm giác tựa như là trên người đả vào thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thiên nhân phía dưới Phàm nhân thể sát tại không bị thiên địa đạo thì tán thành trước đó, căn bản không có khả năng tiếp nhận đến từ thiên địa phần này lực lượng. Cho nên, dù là Văn Triều Sinh trong miệng lộ ra oang đường, có thể Trần Cẩm Tú vẫn có mấy phần tín. "Ngươi, quyết định quang đại sư." Hắn cảm giác buồng tim của mình cơ hồ muốn ngảy ra ngực. Văn Triều Sinh kéo lấy một cỗ thi thể đi trở về. "Không tính là ta một người giết, cùng ta giao thủ trước đó, hắn trước hết giết hai tên ngũ cảnh, còn trọng thương từ hán pháp sư. Khi ta tới, hắn tình trạng đã tương đối không xong." Nói đến đây, Văn Triều Sinh nở nụ cười, "Ta liền trợ giúp hắn bệnh, đòi mạng hắn." Văn Triều Sinh bình tĩnh giảng thuật, làm cho cả chuyện nhìn qua dường như biến hợp lý một chút, nhưng cái này như cũng không cách nào biểu thị đây là một cái mười phần hoang đường sự tình. Trần Cẩm Tú theo lúc còn rất nhỏ vẫn tại bên trong Phật môn trưởng thành, hắn đối với trong Phật môn chuyện tự nhiên mưa rầm thấm đất, hiểu được định quang tại Phật môn bên trong Phạm Thiên là địa vị như thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn là hướng Văn Triều Sinh hỏi vấn đề kia, người ngũ cảnh. Văn Triều Sinh không có trả lời vấn đề này. Hắn cũng không biết mình bây giờ có tính không là ngũ cảnh, dựa theo bình thường người tu hành tiêu chuẩn xem như tham chiếu, đương nhiên chỉ là một gã tứ cảnh người tu hành. Nhưng lần này, thật sự là hắn có thể mượn ngũ cảnh thiên nhân mới có thể sử dụng tiên điệu đạo vận tiến hành chiến đấu. Duy nhất gọi Văn Triều Sinh cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn không cách nào sử dụng ngũ cảnh tu hành giả mới có thể sử dụng thần thông xúc địa thành thốn. Điện hạ, không sai biệt lắm phải đi rồi. Lê Thúc cố nén buồn nôn cùng trong lòng cố này hãi hùng khiếp vía cảm giác, giúp quân mấy bộ thi thể về sau, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, quá lãng phí thời gian của bọn hắn, thế là liền đi tới bên cạnh Trần Cẩm Tú thuyết phục hắn rời đi. Trần Cẩm Tú không có trước tiên đáp lại Lê Thúc, mà là quay đầu đối với bận rộn Văn Triều Sinh nói rằng, nên đăng tự có phải hay không trước đó cất dấu Phật tử. Văn Triều Sinh nói rằng, đúng vậy. Trần Cẩm Tú lại hỏi, viên chiếu cùng chuyển đăng hai tên trí cao phạm Thiên có phải hay không một mực tại tìm Phật tử. Văn Triều Sinh nói rằng, đúng vậy. Trần Cẩm Tú ném xuống trong tay hai cây tay cụt, đối với Văn Triều Sinh chân thành nói, ta muốn gặp Phật tử. Văn Triều Sinh cùng A Thủy liếc nhau một cái, cái sau nói, ngươi đi trước, làm xong lại xuống đến, lần này đầu thi thể mới xử lý một nửa không đến, đêm nay nói cái gì đến đem bọn hắn toàn chôn. Văn Triều Sinh gật gật đầu. Kỳ thật hắn muốn làm muốn chính là đem những thi thể này toàn bộ đốt đi. Nhưng bởi vì mới hết mưa, bên ngoài vật liệu gỗ tất cả đều là ướt át, trong chùa miếu nhóm lửa đồ vật không nhiều, đi thị trấn bên trên vận lại qua xa, chỉ có thể tạm thời đảo cái hố to đem những thi thể này ngay tại chỗ chôn. Ta cũng chưa hề như thế hận qua vong xuyên. Văn Triều Sinh ném xuống bao lấy tay bại, phía trên bởi vì vận chuyển thi thể lưu lại khó người lo bị. Những xúc sinh này, quản chết mặc kệ chôn a. Trần Cẩm Tú theo Văn Triều Sinh cùng nhau đi tới sơn bên trên, pháp tuệ cùng pháp chiếu lại lợi dụng Phật Luân trợ giúp từ hàng hồi phục thương thế, cùng định quang một trận chiến này. Từ hàng khoảng cách tử vong cũng liền cách xa một bước, nếu là hắn không hảo hảo tu dưỡng thương thế trên người, tương lai tất nhiên sẽ lưu lại tai hoang ẩm. Trên Trần Cẩm Tú đến về sau, phát tuệ cùng pháp chiếu thu công, vừa thấy mặt, đám người liền cảm thấy một cỗ sát ý Trần Cẩm Tú trực câu câu đỉnh lấy Phật tử, đối phương cũng đã nhận ra đến từ Trần Cẩm Tú ác ý, chỉ là hắn không rõ Trần Cẩm Tú tại sao lại dạng này, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ có chút chân tay luôn cuống. Bình phục một hồi lâu cảm xúc, Trần Cẩm Tú kiệt lực ý nhị được muốn động thủ hắn nhìn chòng tử, nói rằng, Trần muốn chết. "Đưa hai tên chí cao phạm tiên mượn giả chết chi danh mong muốn bức ngươi hiện thân, ngươi không có đi, bọn hắn phát điên, giết Trần Bương, giết Trần Quốc Một đám đại thần." Đám người nghe xong lời này liền minh bạch vì sao Trần Cẩm Tú sẽ đối với Phật tử biểu lộ ra lớn như thế ác ý, tiểu tăng Phật tử hấp đông lúc nhích bờ môi, lại nói không ra lời, hắn chắp tay trước ngực, trầm mặc nhìn xem Trần Cẩm Tú. Ta phụ Vương bởi vì Phật môn tranh chấp mà chết, mà ngươi lại là lần này Phật môn tranh chấp đầu nguồn Trần Cẩm Tú nghiến, nghiến lợi, hồng, dường như trong mắt hắn, Phật tử chính là hắn cựu nhân cha. Phát giác trạng thái của Trần Cẩm Tú không đúng, lên thúc đội vàng kéo lại Trần Cẩm Tú tay náo, mong muốn dẫn hắn rời đi nơi này, bây giờ Trần Vương đã chết, nơi đây thật là địa bản của người ta, thật muốn náo sợ, bọn hắn nhưng từ tay của người ta bên trong lấy không đến nửa phần chỗ tốt. Mắt thấy kinh mạch của Trần Cẩm Tú bên trong đã đi khắp lên đan hải chi lực, Phật tử lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như hắn cũng cảm thấy mình hẳn là, là Trần Vương chết nhận gánh trách nhiệm, pháp Hỷ đã trở về viện u tự xử lý vật môn chuyện kế tiếp vụn, còn lại đám người thấy Trần Cẩm Tú bộ dáng này, đều là lông mày ám nhăn. Thời điểm then chốt, âm thanh của Văn Triều Sinh ở bên cạnh Trần Cẩm Tú vang lên, thái tử ra liên quan tới Phật môn tranh chấp, ngươi có lẽ không phải đặc biệt minh bạch chi tiết, nhưng đại khái tình huống hẳn là biết được, kia hai cái Phật môn trí cao phạm thiên vì kéo dài tính mạng, muốn bắt Phật tử đi lệ dược, thế là mới có về sau chuyện đã xảy ra. Nếu như cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng là Phật tử hại chết phụ thân của ngươi, kia Trần Vương liền chết được không có chút giá trị. Trần Cẩm Tú mạnh ngăng lên tay, chỉ vào Phật tử, nghiêm nghị nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đây hết thể đều do hắn mà ra. Phụ vương ta đã làm sai điều gì, phải thừa nhận chuyện riêng của hắn mang đến một cái giá lớn. Đối mặt Trần Cẩm Tú chất Văn Triều Sinh thản nhiên nói, nếu như giết chết phụ thân ngươi kia hai tên trí cao phạm thiên chưa chết, ngươi sẽ đi tìm bọn hắn muốn trách sao? Trần Cẩm Tú, ta hắn có lời muốn nói, lại là một ngủn miệng lại. Chương 545, Trần Cẩm Tú hẳn nhát, hai, chương 545, Trần Cẩm Tú hẳn nhát, hai, hắn không nói, Văn Triều Sinh lại lại nói, ngươi sẽ không, ngươi không dám. Trong lòng ngươi gương sáng giống như tinh tưởng, chuyện này Phật tử căn bản không có nhiều trách nhiệm, bất quá là con cọ van tiểu chủng, mà phụ thân của ngươi vừa lúc bất hạnh bị cuốn vào trong đó mà thôi. Nói cho cùng, ngươi không phải muốn một cái công đạo, là ngươi quá mức yếu đối, đối với mình, cái chết của phụ thân bất lực, mong muốn đem bởi vì chính mình vô năng mà sinh sôi lửa giận phát tiết tới kẻ yếu trên thân, nếu như ngươi trở thành người loại này, Trần Vương nếu là dưới suối vàng có biết, không chừng đến lại bị tức chết một lần. Ngắn gọn lời nói trực tiếp đâm chúng Trần Cẩm Tú nội tâm, nhưng hắn bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tới mang tai. Trần Vương chết đã gọi hắn đầy đủ khó chịu, bây giờ chính mình dối trá lại nhu nhược mặt nạ bị Văn Triều sinh vô tình xé xuống, hắn càng thêm số độ, lâm vào bản thân trong hoài nghi. Từ hàng tở dài, chuyện này Phật môn hoàn toàn chính xác có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta thực sự không nghĩ tới, viên chiếu hai cái này lao xúc sinh, cuối cùng vậy mà lại làm chuyện như vậy đến. Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua ngồi sổm trên mặt đất Trần Cẩm Tú, nói rằng, hắn là cao quý thái tử, đã từng lại là trong Phật giáo người, về tình về lý, kia hai cái lao xúc sinh nổi điên thời điểm, hắn đều hẳn là tại hiện trường, nhưng mà hắn không có ở, phản mà lúc này đây xuất hiện ở thanh danh tự. Ta Duy vừa nghĩ tới khả năng, chính là Trần Vương đã đoán được đây hết này, cố ý đem hắn đợi ra. Trần Cẩm Tú nặng nề tiếng hít thở thay thế câu trả lời của hắn. Văn Triều Sinh sau khi nói đến đây, Lông mày không tự giận dữ, hắn có chuyện giấu ở trong lòng mình, không thể nói ra. Theo Văn Triều Sinh, nếu là Trần Vương không có đoán được chuyện này, chết cũng cũng không sao, có thể hắn rõ ràng đã đoán được hai cái này, Lao Súc Sinh sẽ ở trước khi chết nổi điên, nhưng như cũng lựa chọn lưu lại, cách làm này liền lộ ra cực kỳ không hợp tình lý. Theo hắn sau khi đi tới Trấn Quốc, mưa rầm thấm đất tiếp nhận rất nhiều, biết Trần Vương cũng không phải bình thường người, mặc dù có thể lấy điểm hộ thái tử rời đi mà lưu lại lý do để giải thích, lại không khỏi vẫn còn có chút gượng ép. Văn Triều Sinh hoài nghi Trần Vương không có chết, chỉ là câu nói này không có nói cho thái tử Hắn nếu có thể nghĩ tới chỗ này, kia là hắn bản lãnh của mình, nếu là hắn nghĩ không ra, có lẽ chính là Trần Vương muốn xem đến. Nghĩ tới đây, Văn Triều Sinh đổi một cái góc độ, đối với Trần Cẩm Tú nói rằng, nếu ngươi chỉ là một người bình thường, vô luận là nước chạy bèo trôi hay là bản thân Trần Luân, ta nhiều nhất thuận miệng an ủi ngươi vài câu. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi là thái tử gia, tức sẽ thành mới Trần Vương. Nếu như ngươi còn giống bây giờ cái dạng này, Trần Quốc liền xong rồi. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ trực tiếp gây lên một con quái mã, tiến về Trần Quốc Vương đô kế thừa quân vị. Trần Cẩm Tú trầm mặc thật lâu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hai con mắt của hắn tràn ngập giữ tợn tơ máu, thanh âm khàn khàn đối với Văn Triều Sinh cười nói: "Kế thừa vương vị, ta kế thừa vương vị, làm Trần Quốc bị cuối cùng bằng cốt chi con sao? Đây không phải quá khứ 500 năm thời kỳ hòa bình, sớm tại trước, tiến quốc Giang Nguyên hầu liền nhiều lần lấy thực lực quốc gia ép phụ chúng ta, bước ta Trần Quốc Thế Hạng, Trần Quốc 20 vạn tinh nhuệ bắc hành đi điếc quốc, sợ là có đi không về, trong Phật giáo người chỉ lo ăn Trần Quốc hư thật tới nguy chi thu, bọn hắn căn bản sẽ không quản Trần Quốc chết sống." Tể triệu bây giờ khai chiến, bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng đều không có ta trần quốc nơi. Sống yên ổn. Thân phận của hắn cùng hắn hèn nhát tạo thành trên lệnh rõ ràng, đứng ở một bên lê thúc nghe được những này, trong lòng không khỏi tư sinh ra một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép phẫn buồn bực, ngược lại là văn triều sinh, dường như có thể lý giải trần cầm tú hèn nhát, hắn chỉ mình nói, ra thư viện trước đó, ta đáp tội tham thiên điện tất cả thánh hiện, lúc ấy bên ngoài vương thành, có cái ngũ cảnh trưởng điện cả đường, viện trưởng bị kiểm chế tại trong thư viện không ai giúp chúng th Ta cũng không cảm thấy mình có thể còn sống theo tề quốc giờ đi, kết quả chúng ta giết cái kia ngũ cảnh, chạy trốn tới trần quốc, khi đó lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt, liền trên đầu trong thúy trúc phong, ta nhường ngươi xem kinh mạch của ta, ngươi hỏi ta có phải hay không đột phá thiên nhân đại kiếp thất bại, khi đó ta không có về người bởi vì ta thật cho là mình phải chết, cho nên lười nhát so đo những này. Có thể chẳng ai ngờ rằng, ta cuối cùng sống tiếp được. Nói, Văn Triều sinh lại chỉ vào phát huệ hơi nói, tại tứ quốc hội võ trước đó, ta còn là tam cảnh. Viện trưởng cùng ta giảng, nếu như ta muốn biết liên quan tới phong thành trận tướng, liền lấy được một tháng sau tứ quốc hội võ thứ nhất, ngươi có thể nghĩ đến, một cái tam cảnh người tu hành kinh nghiệm một tháng tu hành về sau, đánh bại triệu quốc yên biên thị tộc yên biên thành sao?" Trân Cẩm Tú ha to miệng, lại nhắm lại. Văn Triều Sinh nói, "Chúng ta cũng không dám muốn, cho đến hiện tại, ta cũng cảm thấy đây hết thảy đều như mộng muyến. Nhưng kinh nghiệm những ngày về sau, ta minh bạch một cái đạo lý, đường mặc dù xa, đi thì sắp tới. Đừng cảm thấy Lao Trần Vương làm không được chuyện, ngươi liền làm cũng được. Ngươi đến cùng chính mình giảng, ngươi có thể làm được." Văn Triều sinh bằng lòng tiêu hao kiên nhẫn như thế đi quên nhủ Trần Cẩm Tú, là bởi vì Trần Cẩm Tú tương lai là Trần Quốc người cầm quyền, cùng hắn giao hảo, tương lai Trần Cẩm Tú có thể sẽ trở thành không tệ trợ lực, hơn nữa Trần Quốc bây giờ việc không thể tùy tiện bằng quốc, thật ra nhiều lọ lớn, thế quốc đầu kia thế cục lại sẽ xảy ra cải biến. Tề Vương nơi đó còn có một phần nợ nhân tình phải trả, đó là cái cơ hội tốt. Đồng dạng là tuổi trẻ quân vương, Tề Vương muốn so Trần Cẩm Tú thành thuộc rất nhiều, cũng quả quyết rất nhiều. Nhưng cái này là chuyện đương nhiên, dù sao Trần Cẩm Tú những năm này bị chính mình phụ vương bảo hộ quá tốt. Trần Cẩm Tú bị Văn Triều Sinh nói ra lời nói xúc động, lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn thật coi là Văn Triều Sinh phải chết, mà lại là tuyệt đối tất nhiên sẽ chết, hết lần này tới lần khác như thế không có khả năng phát sinh kỳ tích lại xảy ra trên thân Văn Triều Sinh, thế là liền cùng đối phương nói ra dường như cũng đã có được một loại nào đó ma lực cùng lay chuyển lực. Gặp hắn sa sút cảm xúc hơi hơi bất phòng túng đi một chút, Văn Triều Sinh lại tiếp tục nói, hơn nữa, đây là một cái trần quốc cơ hội ngàn năm một thở. Phật môn lớn nhất ô chọc đầu nguồn vong, vô là trần quốc hay là Phật môn, đều sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có tân sinh. Pháp Hỷ cùng từ Hàng Pháp sư lúc trước bị quản chế cho tới Cao Phạm Tiên, bây giờ rốt cục trùng hoại bản thân, lý niệm của bọn hắn cùng quá khứ Phật môn lý niệm khác biệt, đợi ngươi ngày sau trở thành mới Trần bương, có thể cùng bọn hắn thương nghị thật kỹ lưỡng hợp tác một phen, cộng đồng tạo dựng một cái mới Trần Quốc. Từ Hàng Pháp sư ho khan vài tiếng, một tay ấn xuống đau đớn ngực, thở dốc nói, Phật môn sẽ không đối Trần Quốc sự tình ngồi nhìn mặc kệ, bây giờ kia hai cái lao tặc đã chết, lao tăng cùng Pháp Hỷ sẽ trở thành mới chi cao, cái này Phật môn loạn tượng tự di lập đại Phật nhập tịch về sau đã duy trì liên tục mấy trăm năm, bây giờ nên thật tốt quản lý một chút đã được từ hàng hứa hẹn, Trần Cẩm Tú sợ hãi nội tâm dường như có chút rối trí, Lê Thúc dẫn hắn hạ sơn, chạy, Văn Triều Sinh nói với hắn, thái tử ra. "A không, Trần Vương điện hạ." Lần sau gặp mặt, đừng lại để người khác trông thấy người đáy mắt hàn nhát. Người hàn nhát sẽ trở thành hắn trong tay người sắc bén nhất lưỡi dao." Trần Cẩm Tú khẽ giật mình, cùng Văn Triều Sinh nhìn nhau thật lâu, nhẹ gật đầu, xoay người đi. Chương 546, mới cân bằng chương 546, mới cân bằng trên đường, Trần Cẩm Tú cùng Lê Túp cưỡi ngựa hướng chạy bộ. Quá khứ hắn phần lớn thời gian đều tại Phật trong chùa vừa qua tiếp xúc chiều chính thời gian không tính đặc biệt nhiều, bây giờ Trần Vương rời đi, hắn hồi cùng kế thừa chính mình phụ thân Quân vị, sẽ cùng nhiều vị đại thần tiến hành giao tiếp, nhưng hắn đối với những cái kia trong triều thần tử từng cái hiểu rõ không sâu, trong lúc nhất thời bên trong lòng thấp thỏm không thôi. Cung kế Vương khác biệt chính là, Trần Cẩm Tú bởi vì phần lớn thời gian đều là lấy tăng nhân thân phận mà qua, lúc đầu biết mình tạm thời muốn ngồi lên nặng nghề như vậy vị trí, tất nhiên cực không thứng, tương lai không biết còn có bao nhiêu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cùng phiền toái đang đợi mình, hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ lẩm bẩm văn sinh lúc trước nói cho hắn biết câu nói kia. Đường mặc dù xa đi thì sắp tới một người tại không cùng nhau tiến chính mình thời điểm thường thường sẽ hắn tín Trần Cẩm Tú bây giờ chính là như vậy Lê thúc nhìn thấy Trần Cẩm Tú cho mặc, an ủi hắn nói thái tử điện hạ không cần lo lắng lúc trước cho chúng ta gửi tiến chính là hai triệu lao thần bọn hắn là Trần Quốc tận tâm tận lực mấy chục năm lần này may mắn bởi vì đủ loại nguyên nhân không có bị cuốn vào trận này Phật môn đại nạn sau đó những này lao thần lại trợ giúp điện hạ ngài xử lý tốt đến tiếp sau sự vụ Trần Cẩm Tú do dự trong chốc lát đối hắn hỏi chuyện của Phậtôn Ngư thấy thế nào Lên Thúc hồi tưởng lại vừa rồi tại bên trong thanh đăng tự tất cả, khẽ thở dài một cái, nói rằng, kỳ thật những năm này, Phật môn cùng Trần Quốc Vương quyền cũng sớm đã dây dưa cùng nhau, triệt cắt không mở. Mặc dù bây giờ Phật môn chỉ còn lại hai tên trí cao phạm tiên đã chết đi, nhưng còn có cái khác phạm Thiên còn sống, Trần Quốc Vương thất bên trong không có đặc biệt lợi hại người tu hành, điện hạ vẫn như cũ cần phụ thuộc vào Phật môn những người này đến giúp đỡ điện hạ chống cự ngoại giới quá nhiều. Dừng một chút, Lê Thúc có chút cảnh giác nhìn một chút xung quanh, theo giọng nói đến bọn hắn nói xấu. Quả thật, những này nhà của Phật Môn Bang từ trước đến nay lấn yếu sợ mạnh, từ hàng đã nói điện hạ cũng không thể hoàn toàn coi là thật, Trần Quốc nếu thật là gặp phải diệt quốc đại nạn, bọn hắn chạy tất nhiên so với ai khác đều nhanh, nhưng bọn hắn tồn tại, chỉ ít có thể trợ giúp điện hạ tránh cho những cái kia không bằng bọn hắn cường đại phi bái. Mà khác liên quan tới Văn Triều Sinh hai người kia, điện hạ nếu là có cơ hội, có thể thử cùng bọn hắn nhiều hơn giao hảo. Nóng rực gió đang trần cầm tú sợi tóc ở giữa quay lại, dường như mang theo tính cả tầm mắt của Lê Thúc cũng nóng lên. Có thể, Văn Triều Sinh đến cùng là tệ người. Lê Thúc nói, không tính là Hắn hiện tại nên tính là nửa cái tệ của người, đã tội tham thiên điện, hắn muốn muốn trở về đến gặp phải nguy hiểm to lớn, trừ phi tương lai hắn có năng lực có thể cùng trong tham thiên điện những cái kia thánh hiển phiêu chiến, nhưng này đã là thật lâu chuyện sau đó, khả năng mấy năm, khả năng mấy chục năm, ai biết được. Dưới mắt, hai người này thân ở Trần Quốc, cùng điện hạ không có cơ ân oán, đã gặp mặt vài lần, tính quay mặt, còn nữa bọn hắn cũng không phải trong Phật một người, sẽ không có chuyện việc nào đứng tại Phật môn đầu kia cần nhắc. Lại thêm, hai người này tu vi cùng tu hành thiên phú đều vô cùng chắc tuyển, nếu là cùng bọn hắn giao hảo, Điện hạ tương lai nếu là gặp phải phiền phức gì, cố gắng có thể nhiều một phần trợ lực." Chân Cẩm Tú gật gật đầu. Lê Túc nói có lý. Lê Thúc lại nói, "Bất quá, hai người đã đã có chém giết ngũ cảnh năng lực của thiên nhân, muốn đến nhân gian một chút bình thường đồ vật đã vô pháp đập vào mắt, điện hạ cũng không cần tận lực làm bọn hắn vui lòng, cố gắng sẽ hoàn toàn ngược lại." Ta thấy kia Văn Triều Sinh suy nghĩ thấu đáo, tương lai điện hạ nếu là có cái gì nghi hoặc hoặc là sầu lo, có thể đi thêm thanh đăng tự bái phòng hắn. Lại mượn cơ hội này, đưa rượu ngon, như thế, quan hệ này tự nhiên liền dần dần giao hảo. Lê Túc đi theo Trần Vương làm việc nhiều năm, đã được Trần Vương tín mặt cho, như là mới có thể tại thời điểm mấu chốt như vậy đem thái tử giao phó cho hắn, tại chiều chính bên trên làm người làm việc kinh nghiệm, hắn là dốc sức tương thụ. Trong lòng Trần Cẩm Tú dần dần có ý nghĩ của mình, lưng eo bất tri bất giác cũng đứng thẳng lên chút, tăng thêm tốc độ đi về phía Vương Đô. Trần Quốc hai tên trí cao phạm thiên nhập tịch về sau, Phật môn xuất hiện đại loạn, có trước tiên tỏ thái độ xếp hàng chǔ miếu, muốn bưng lấy pháp hỷ cùng từ hàng ngồi lên Trần Quốc trí cao phạm thiên bảo tọa, cũng có một chút chǔ miếu tăng nhân thừa dịp như thế loạn lúc, cầm đi lục trước chǔ miếu bên trong tích rất nhiều tiền hương hỏa, chuẩn bị trốn xa tha hương. Pháp Hỉ điều động viện ưu tự trụ chỉ sớm đi cung bên trong chờ đợi Trần Cẩm Tú, cùng hắn liên hệ, nhường hạ lệnh phong tỏa Trần Quốc Quốc biên để phòng hại lượng tài vật thất lạc, mà Trần Cẩm Tú tự nhiên là toàn quyền đốc tác. Hắn như thế tích cực nguyên nhân, là Pháp Hỷ cùng hắn miệng ngứa hẹn, những này theo Phật môn sói mòn, ý đồ thoát đi Trần Quốc tiền hư hòa, nếu là có thể bị hắn chặn đứng, như vậy toàn bộ đều có thể xung nhập Trần Quốc Quốc phủ, Phật môn một phần không cần. Trần Cẩm Tú ban đầu nghe nói như thế theo Pháp Hỉ trong miệng nói ra lúc, thậm chí cho là mình là nghe lầm, nhưng hắn cũng minh bạch, theo những lời Phạm Tiền trong miệng nói ra vẫn là có tương đối có thể tiến độ. Trần Quốc đến Vương thất một mực thiếu tiền. Bọn hắn hao tốn đại lượng dân sinh cùng mình tài lực đi phụng dưỡng Phật tông, đến mức sớm mấy năm Trần Vương không có có dư thừa tiền tài đi nuôi dưỡng bồi dưỡng quân đội của mình. Bây giờ Phật môn cân bằng bị đánh phá, Trần Quốc Vương quyền bắt đầu chia tới chén thứ nhất canh. Đây là pháp hỉ tại hướng Trần Cẩm Tú phóng thích một cái trọng yếu tin tức, đó chính là mới Phật môn chế độ cùng Vương quyền ở giữa cân bằng cần một lần nữa điều chỉnh. Đồng thời chỉ cần hắn tích cực phối hợp, Vương quyền tại ở trong đó là được lợi. Phật môn đại biến, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, dĩ nhiên chính là trực tiếp chịu chung với ba tên chí cao kia và tòa chùa miếu, quá khứ hơn 200 năm Bọn hắn đã làm không biết nhiều ít đắc tội người khác chuyện, chỉ là một mực trở ngại ba tên chí cao phạm thiên tòa chấn, đắng người liền có rất nhiều lời án giận, cũng không dám nói thêm cái gì, bây giờ lại là tình trạng khác biệt. Một chút nhạy cảm ý thức được xảy ra vấn đề, đã sớm thoát đi, thí dụ như thập phương tự trụ chỉ cùng chí Minh. Có Trần Vương trợ giúp, hai người bọn họ mất tích bí ẩn tại Trần Quốc, mà cùng bọn hắn cùng nhau biến mất, tự nhiên còn có trong thập phương tự hai ngàn kim. Cái này 2000 kim đối với trên đời này tuyệt đại bộ phận người tới nói đều là một khoản tiền lớn, nhưng đối với ăn nhiều năm như vậy Lương hòa Thập phương tự mà nói, lại là có cũng được mà không có cũng không sao một miếng thịt. Khi biết Thập phương tự bị thanh toán về sau, đã sắp thoát đi Trần Quốc Hai trên mặt người còn mang theo sống suất sau hai nạn tìm bệnh nhanh. Phạm là bọn hắn hơi hơi chạy chậm một chút, bây giờ lại là mặt khác một phen tình trạng. Chương 547, chiến sự chương 547, chiến sự 3 ngày sau, Văn Triều Sinh tại đã cơ hồ không có thi số vị trên thú chúc phòng, lại một lần nữa tiếp đãi Trần Cẩm Tú. Thì ra chuyện không có ta nghĩ đến phức tạp như vậy. Trần Cẩm Tú mang đến rất nhiều cùng trong rượu sưủ chế rượu ngon, cùng Văn Triều Sinh cùng A Thủy hai người tại trên thú trúc phong thổi khô nóng sân gió, ăn thịt bò kho. Nguyên bản hai người là không tại cái này sơn bên trên ăn thịt uống rượu, đại khái nhiều ít trong lòng có mấy phần khúc mắc, cảm thấy tại Phật môn thanh tịnh chi địa làm những này phá giải sự tình không thích hợp, nhưng từ khi bọn hắn tại sơn chân giết người chôn xác về sau, phần này trong lòng còn sót lại khúc mắc cũng đã biến mất. Ngược lại càng chuyện quá đáng đều đã đã làm. Những cái kia trong chiều xương cánh tay đại thần cơ bản đều không có bị trận này đại nạn tịch thật sự là vận hạnh trong bất hạnh, có bọn họ Trần Quốc tạm thời còn ra không là cái gì nhiễu loạn Trần Cẩm Tú ngửa đầu uống xong một chén lĩnh rượu, lòng còn sợ hãi, cũng thật sự là thiên phù hộ ta Trần Quốc, nếu là Trần Quốc rời đi những người này, còn không biết xảy ra như thế nào nhiễu loạn. Từ xưa quốc gia quản lý đều không thể rời bỏ văn thần, nhất là những cái kia tại vị mấy chục năm người, nếu không phải đại gian đại ác chi đồ hoặc là ảnh hưởng đến quốc thất, người cầm quyền đồng dạng không muốn tùy tiện thay đổi. Năng lực của bọn hắn là vài chục năm nay lắng động kinh nghiệm, là đối với quốc gia này rất nhiều mệnh mạch lý giải, không phải tùy tiện đổi một cái mới, tuổi trẻ người đi lên liền có thể thay thế. Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, phụ hắn nói, vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Dừng một chút, trong lòng của hắn nói bổ sung, bày ra như thế lợi hại trà, còn gặp được Lữ Tiên Sinh một kiếm kia, cho mục nát Phật môn chà quẻ. Chân Cầm Tú trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi cùng thủy cô nương trả về tề quốc sao? Văn Triều Sinh nói, trên lý luận là mới bề. Chân Cầm Tú, trên lý luận. Văn Triều Sinh ngẩng đầu lên, nửa nằm ở trên đồng cỏ, A Thủy Bàn ngồi ở một bên, vừa uống rượu, một bên nằm như gió cuốn, ánh mắt thoải mái mà mắt thành một cái khe. Đúng vậy a, nếu là quốc cổ đại, ta đương nhiên là muốn trở về. Nếu như một trận chiến này Tề quốc diệt vong. Vậy ta cũng không có chỗ có thể trở về. Trần Cẩm Tú trong lòng hơi động một chút, mượn cơ hội nói rằng, vậy ngươi có thể lưu tại Trần Quốc, nơi này rất tốt. Văn Triều sinh nợ nụ cười, thân thể cũng đi theo co khắp, sau khi cười xong, hắn đối với Trần Cẩm Tú nói, ngươi không đi tìm Pháp hỷ bọn hắn, lại tới tìm ta, thế nào, muốn muốn ta giúp ngươi đối phó phần môn. Bị đông nhiên đâm chúng tâm sự, sắc mặt Trần Cẩm Tú hơi hơi biến cứng ắc, nhưng rất nhanh, hắn lại dần dần khôi phục như thường, đối đầu suy tư Văn Triều Sinh ôm bảo rượu, trong thanh nếm xuất hiện mấy phần say, ngươi sợ hai Trần Quốc xuất hiện cái thứ hai bạo giác chân nhân, cái thứ ba. Cho nên, ngươi mong muốn thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này, có thể để vương quyền áp đảo Phật môn tông quyền phía trên, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, quyền lực trường tồn nguyên lý. Trần Cầm Tú, nguyên lý gì? Văn Triều Sinh đối với Trần Cầm Tú nói, bất kỳ có thể trường tồn quyền lực, trên bản chất đều là cân bằng. Cân bằng không bị đánh bỡ lúc, chỉ có duy trì cân bằng cái vấn đề này, mà cân bằng một khi bị đánh phá, ngươi liền gặp phải vô số vấn đề. Hơn nữa, ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó phần môn. Chân Cẩm Tú thở dài, giống như ngươi nói cũng có đạo lý. Nói xong, Chân Cẩm Tú thu thật một chút tâm tình của mình, đổi một đề tài, kỳ thật này tới tìm ngươi, cũng là nghĩ Hàn Nhân với ngươi trò chuyện một chuyện khác. Tên Triệu đầu kia chính thức giao phong. Nguyên bản ngay tại manh manh nhõng nhẽo ra thủy bỗng nhiên động tác dừng lại một chút. Bởi vì văn Triều sinh che chắn, Chân Cẩm Tú không có chú ý tới điểm này. Hắn tiếp tục nói, "Đủ, tiến Liên Quân ra một làn con sau, Triệu Quốc tại phong thành tạm thời tạo dựng lên phòng ngự sự bị đả kích đến rất khốc liệt, đối mà đủ, Tiễn Liên Quân, Triệu Quốc tan tác rất nhanh." Bây giờ hai nước quân đội sĩ khí phong đại, đang tiếp tục hướng phía Triều Quốc biên cảnh thúc đẩy. A Thủy buông xuống trong tay đứa trúc, bỗng nhiên hỏi, có càng thêm kỹ càng chiến báo sao? Trần Cẩm Tú lần đầu tiên nghe được A Thủy chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện, đối với nữ nhân này, trong lòng của hắn vô cùng yêu kỳ, trong âm thầm sai người điều tra qua thân phận của nàng, nhưng không có đầu mối gì, bên ngoài hắn cũng không có lô mãng hỏi thăm thân phận đối phương, lo lắng dạng này có thể sẽ đắc tội văn triều sinh. Lúc này, A Thủy chủ động cùng hắn lời nói, hắn cũng vui vẻ đạt được hướng theo tế quốc truyền đến tuyên Chớp mắt tam Phương còn dừng lại tại quân đội ở giữa chiến tranh bên trên, vũ cảnh phía trên người tu hành dường như vẫn không có độc thủ, Tề Quốc cùng yến Quốc quân đội tại chiếm lĩnh phong thành về sau, Tề Quốc lưu lại rất ít người xây dựng phong thành công sự phòng ngự, dùng cho đột phát ngoại ý muốn tình trạng, còn lại đại quân thì tiếp tục thừa thắng truy kích, hẳn là hai ngày này đã đến Tốn Hà khẩu A thủy lúc trước chính là phong thành quân nhân, nàng đối với Tốn Hà khẩu tự nhiên, không xa là gì, trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến nghiêm trọng. Triệu Quốc tại phong thành tổn thất lớn sao? Chân Cẩm Tú suy tư một lát, khẽ lắc đầu, Triệu Quốc tại phong thành đến tọt cùng chết trận nhiều ít người hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta muốn tổn thất hẳn là sẽ không quá lớn, dù sao bọn hắn rút lui thật sự nhanh. Văn Triều Sinh một tay khoác lên chắp lên trên đầu gối, chỗ đầu ngón tay còn mang theo nửa bình rượu, hắn thản như nói, đây là một trận gây ông đập lưng ông tử của ta. Trần Cẩm Tú đối với đánh trận sự tình không hiểu rõ, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy nơi này đầu có thể giở trò quỷ, nhưng lại không hoàn toàn xác định. Triệu Quốc cố ý như thế? Văn Triều Sinh, tất nhiên. Trần Cẩm Tú suy nghĩ một chút, Tốn hà khẩu nghe nói địa thế rất phức tạp, bọn hắn sẽ ở nơi đó động Triều Sinh không nói chuyện, hắn nhìn về phía Á Thủy, cái sau đáy mắt có ánh sáng không tại tốn hạ khẩu. Nơi đó địa thế xác thực rất phức tạp, cũng thích hợp mai phục, nhưng cách Tề Quốc biên cảnh quá gần. Tề Quốc quân đội nếu là ở chỗ này trở về lui, bọn hắn đuổi không kịp, cũng không tốt cả. Nếu như là Yến, chịu muốn liên hợp giải quyết tế Quốc, như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Tề Quốc quân đội dẫn tới rất sâu địa phương, lại lợi dụng phức tạp địa thế phân tán sức mạnh của Tề Quốc, gắng đạt tới lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt Tề Quốc nhiều nhất sinh lực. Chân Cầm túi ngồi thẳng người, nói bổ sung, đúng rồi, còn có một việc. Tề Quốc Thang Thiên Điện lần này tiến về biên cảnh thành hiện, tổng cộng có 15 người. Tin tức này gọi Văn Triều Sinh cùng A Thủy đều là sướng sở. Coi là thật. Coi là thật. Văn Triều Sinh nguyên bản còn có chút tan dạ ánh mắt dần dần rắn chắc thêm không ít, chân cầm tú ngự khí mang theo một loại nhàn nhạt sợ hãi, 15 tên lục cảnh xuất hiện trên chiến trường, hắn cũng không dám muốn này sẽ là một trận như thế nào thảm thiết chiến tranh, một lần xuất động nhiều người như vậy, tế quốc tham thiên điện có thể hay không đã khám phá hai nước ý đồ chân chính. Cái này 15 người nếu là quyện thành một dây thường. Sợ là Yến Triệu thêm một khối cũng không tốt ứng phó A Trần Cẩm Tú đối với phía trên lục cảnh hoàn toàn không có khái niệm, đây không phải là hắn có thể tiếp xúc đến cấp độ, nhưng hắn hiểu được, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại, cực kỳ khủng bố, mà loại tồn tại này, Tề Quốc một lần xuất động 15 người, đến mức nhường hắn không khỏi lo lắng, trận đại chiến này sẽ lấy Tề Quốc tiên về một bên tình thế kết thúc. Không nên coi thường Yến Quốc cùng Triệu Quốc. Văn Triều bình tĩnh phía sau dường như cất giấu một trận thao thiên ba lan. Nưu người là Vương quân phía sau người tu hành, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết Tế Quốc cái này mười tôn thánh hiền cường đại, đã Nưu Cục đã thành Bọn hắn ít ra sẽ có năm thành trở lên năm chắc cầm xuống Tây Quốc.